Phu cửa hàng ra tới liền bắt đầu khắc khẩu, thanh âm đại đủ khả năng dọa đến hai bên người đi đường. Đại khái là khí bất quá. Kia xe chủ ngồi vào trên xe một roi đi xuống, trong miệng la hét, xen vào việc người khác, yêm bất quá chính là mua cái đồ vật, e ngại ngươi chuyện gì, làm yêm mua đồ vật đều không thể tận hứng. Nhà yêm cô dâu muốn son phấn còn không có mua tề đâu, về nhà phải bị cô dâu đánh. Lý Loan Nhi nghe bật cười, thâm giác người này nhưng thật ra cái thẳng tính. Ở trên đường cái thế nhưng đem sợ lao bà sự tình đều có thể hô lên tới, hô lên tới lúc sau, hắn chẳng những không cảm thấy é e lệ, ngược lại rất có vài phần đắc ý. Cái dạng gì người đuổi cái gì xe, này xe chủ tính tình bạo thả thẳng, hắn dưỡng như kia tính tình cũng không tốt. Bị xe chủ một đuổi một mắng, kia tính bướng bỉnh cũng lên đây, vốn dĩ kéo xe rất chậm một đầu con bỏ già, hiện tại buồn đầu đi phía trước đuổi, tràn đầy vài phần đấu đá lung tung hương vị, hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt nhìn đều có thể theo kịp xe ngựa tốc độ. Kia xe chủ cũng cảm thấy Ngưu đi quá nhanh, một roi lại đi xuống, ngươi là Ngưu, không phải mã, chạy nhanh như vậy làm chi, hay là ngươi còn tưởng cả đời kéo xe không thành. Ngưu bị chịu đau, mu kêu một tiếng, một đôi Ngưu mắt trừng lao đại, một đầu liền hướng phía trước đánh tới. Lý loan Nhi nhìn co ca, nhất thời không chú ý, thế nhưng thấy kia Ngưu không đi thẳng tắp, mà là chiều người đi đường trung phóng đi. Hai bên người đi đường nhìn Ngưu phát giận, sớm bị dọa trốn rồi. Chỉ một người trốn không thoát. Người này đó là nghiêm thừa duyệt, hắn ngồi ở trên xe lăn rốt cuộc hành động không tiện, người khác đều lóe hắn chuyển động xe lăn đi trốn, lại là so bất quá kia như tốc độ. liền thấy Nhu buồn đầu xông tới, một cái ra sức, đem nghiêm thừa duyệt xe lăn ném đi, nghiêm thừa duyệt cả người đều bị sốc đến giữa không trung. Thiếu gia. Đại thiếu gia. Đây là nghiêm nhất nghiêm nhị thanh âm. Nghiêm nhất nghiêm nhị hẳn là bị nghiêm thừa duyệt phái ra đi mua cái gì đồ vật, nhất thời không cùng trụ. thế nhưng thấy nhà mình thiếu ra đã xảy ra chuyện, dọa hai người kia tức khắc mặt không còn chút máu, cầm trong tay để đổ vật một ném, vài bước tiến lên liền phải đi tiếp nghiêm thừa duyệt. chỉ là bọn họ tốc độ rốt cuộc chậm chút, liền kém như vậy một chút, nghiêm nhất liền phải tiếp được nghiêm thừa duyệt, khá vậy liền kém như vậy một chút, hắn lăng là liền nghiêm thừa duyệt góc áo cũng chưa bắt lấy, mắt nhìn nghiêm thừa duyệt liền phải té trên mặt đất, này một ngã xuống đi, hắn chỉ sợ đến thương nằm đến trên giường dưỡng vài tháng đâu. nghiêm nhất nghiêm canh hai là cấp đẩy mặt đỏ bừng. trong lòng đem con trâu kia đều mau hận chết đương nhiên hận nhất vẫn là kia đánh xe đánh xe cũng nóng nảy hắn bất quá chính là đã phát hai câu bực tức nào biết xông ra loại này thai họa tới dọa hắn giang xuống tay không biết nên làm thế nào cho phải liền tại đây loại nguy cấp thời khắc lại thấy một bóng người xông lên tiến đến người nọ nhảy lên duỗi tay nhắc tới đem nghiêm thừa duyệt cổ áo để trụ lại một cái xoay tròn chờ mọi người lại đi nhìn lên Liền thấy vị kia nghiêm đại thiếu chim nhỏ nép vào người bị một cái liêu yếu đào tơ nữ tử ôm vào trong ngực, không chỉ ôm, vẫn là lấy công chúa ôm phương thức. Nghiêm nhất đại tùng một hơi, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là nhận thức người. Hắn chạy nhanh tiến lên ôm tay vì lễ, đại nương tử hảo thân thủ, ít nhiều đại nương tử thiếu ra nhà ta mới không xảy ra việc gì, nghiêm nhất cảm tạ. Nghiêm nhị cũng chạy nhanh lại đây nói lời cảm tạ, hắn so nghiêm nhất tinh tế, nói lời cảm tạ khi nhìn đến nhà mình thiếu ra mặt đỏ dần, biết thiếu ra thẹn thùng. chạy nhanh từ lý loan nhi trong tay tiếp nhận nghiêm thừa duyệt nghiêm nhất nhìn trong lòng cũng minh bạch vài bước qua đi đem xe lăn sửa sang lại hảo hai người hảo hảo đem nghiêm thừa duyệt tan trí lúc này mới lại đối lý loan nhi cười nói thiên mau quá ngọ khi đại nương tử còn không có ăn cơm đi nhà của chúng ta thiếu gia vị biểu cảm tạ tưởng thỉnh đại nương tử ăn bữa cơm lý loan nhi chạy nhanh xua tay không cần không cần ta trở về ăn là giống nhau mọi người đều quen biết cái gì cảm tạ với không cảm tạ nghiêm nhất nghiêm nhị Lúc này, nghiêm thừa duyệt luôn trên xe lăn trước, xuống mặt uống chủ nghiêm nhất nghiêm nhị, đâu ra như vậy chút vô nghĩa, buổi trưa, chúng ta chạy nhanh trở về. Là, thiếu ra. Nghiêm nhất nghiêm nhị thấy Lý Loan Nhi kiên tử, lại thấy nghiêm thừa duyệt tâm tình không tốt, chạy nhanh đáp ứng một tiếng, đẩy nghiêm thừa duyệt liền đi phía trước đi. đương trải qua kia chiếc xe bò khi, nghiêm nhất hung hăng chừng mắt nhìn xe chủ liếc mắt một cái, chúng ta nghiêm ra là nhân hậu nhân ra, chúng ta thiếu ra cũng không có việc gì, liền không cùng ngươi so đo. nếu là lại có lần sau phi bắt ngươi đi làm lao không thể xe chủ là biết do nghiêm gia lại biết hắn đâm chính là nghiêm gia đại thiếu gia sớm bị dọa hỏng rồi lúc này xấu tính cũng đều thu lên vâng vâng dạ dạ ứng hạ chờ đến nghiêm thừa duyệt vừa đi xe chủ liền bắt đầu gỡ trách khởi hắn ngưu tới ngươi nói ngươi thật sẽ chọn người đâm ngươi như thế nào đâm như vậy cái chủ a nhà ngươi chủ nhân ta đều mau bị ngươi liên lụy đã chết nha nếu là ta làm lao ta thế nào cũng phải liều mạng nhiều làm hai năm lao cũng đến đem ngươi giết nấu thịt ăn. Như cũng cảm thấy bị khuất, mu mu kêu rũ đầu đi phía trước đi. Lý Loan Nhi lòng tràn đầy nhạc không được, lại cũng không buồn cười ra tiếng tới, nàng nắm thật chặt phía sau sọn, theo đám đông hướng cửa thành đi đến. Lý Loan Nhi đuổi xe lừa về nhà, nhưng thật ra cũng không đem cứu nghiêm thừa duyệt sự tình để ở trong lòng. Chỉ là, nghiêm thừa duyệt trong lòng lại không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Nghiêm thừa duyệt một đường sụ mặt về nhà, một hồi đến chỗ ở. Nghiêm nhất nghiêm nhị liền chạy nhanh lấy lòng tiến lên hỏi hắn muốn hay không dùng cơm, muốn ăn cái gì. Nghiêm thừa duyệt tùy ý điểm hai cái đồ ăn, Tiêu nghiêm nhất nghiêm nhị đi đoan. Chờ nghiêm nhất nghiêm nhị vừa đi, nghiêm thừa duyệt liền nắm chặt tay phải, trên tay gân xanh bạo khởi, móng tay thứ lòng bàn tay đều sinh đau, hắn lại một chút cảm giác đều không có. Hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay cay, tựa hồ còn tồn lưu chữ cái loại này hương mềm ngọt phức cảm giác, kia. Đúng là hắn bị Lý Loan Nhi cứu lên khi... tay phải lơ đãng đụng tới lý loan nhi bộ ngực sữa cảm giác loại cảm giác này kêu nghiêm thừa duyệt lại là hổ thẹn lại có vài phần hưởng thụ tay phải bình rối đến trước mắt mở ra chỉ thấy non mịn bàn tay trung hồng toàn bộ liền như hắn trên mặt giống nhau nhiệt gọi người khó chịu hắn chóc mũi tựa hồ còn tàn lưu lý loan nhi trên người ưu hương thân mình một bên tựa hồ còn có thể cảm nhận được lý loan nhi ôm ấp ấm áp cùng mềm hương tuy rằng hắn không có đem giai nhân ôm vào trong lòng ngực chính là Vẫn là coi ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cảm thán. Như vậy một cái kiên cường nhân nhi, như vậy một cái lực lớn vô cùng, tay có thể nước hổ toái báo nữ tử, thân thể của nàng thế nhưng cũng không cứng ngạnh ngược lại mềm thực kỳ cục Không chỉ mềm mại hương, còn rất có. Có giãn đâu. Nghiêm thừa duyệt một cái tắt phiến ở chính mình trên mặt, thực vì chính mình dơ bẩn xấu xa ý tưởng cảm giác hổ thẹn. chương 75 âm vận. Nghiêm nhắc nghiêm nhị kết bạn hướng phòng bếp mà đi, nghiêm nhất kéo kéo nghiêm nhị ống tay áo lại là mặt quỷ Nghiêm Nhị bị làm có điểm không kiên nhẫn, làm gì? Ngươi mới vừa nhìn đến chúng ta thiếu gia sắc mặt không? Nghiêm Nhất nhỏ giọng hỏi. Không có. Nghiêm Nhị đúng sự thật trả lời. Thiếu gia mặt đỏ. Nghiêm Nhất cười trộm, ta xem a, thiếu gia rõ ràng chính là thích Lý Đại nương tử. Nghiêm Nhị trừng mắt nhìn Nghiêm Nhất liếc mắt một cái, ngươi kêu một cái xinh đẹp nương tử ôm một cái, ngươi cũng mặt đỏ. Ngươi người này Nghiêm Nhất khó thở, ngươi không nói lời nào sẽ chết người a? Ta và ngươi nói thật. Ta nhìn thiếu gia là thật thích Lý Đại Nương Tử, ngươi nói, nếu là Lý Đại Nương Tử đường chúng ta thiếu mãi mãi nên thật tốt, nàng tính bao lớn, thiếu gia về sau muốn đi nào, Đại Nương Tử là có thể bối hắn đi đâu, thiếu gia thích lên núi, Đại Nương Tử đó là so sơn đại vương đều lợi hại nhân vật, con thiếu gia vào núi liền láo hổ cũng không dám chọc đâu. Thiếu gia cưới Lý Đại Nương Tử, ngươi còn có nghĩ muốn tiền công. Nghiêm nhị lắc đầu, thật sự không biết nghiêm nhất trong lòng là sao tưởng. Nghiêm nhất tưởng tượng cũng là Nga. di sống đều kêu lý đại nương tử làm này không hiện hắn vô năng sao bất quá nghiêm nhất lại nghĩ đến một sự kiện cười trộm sau một lúc lâu lấy cánh tay quải một chút nghiêm nhị kỳ thật thiếu gia như vậy nên xứng lý đại nương tử nếu là cưới người khác ngươi nói thiếu gia muốn nhập động phòng không còn phải kêu chúng ta đem hắn ôm đến trên giường nhưng lý đại nương tử liền không giống nhau ôm thiếu gia lên giường cấp thiếu gia tắm rửa giúp thiếu gia thay quần áo việc này đại nương tử nhưng đều có khả năng đâu nghiêm nhị một trận vô ngữ Được rồi, chạy nhanh đi phòng bếp lấy ăn đi, trong chốc lát thiếu gia nên đói bụng. Đến liệt, nghiêm nhất càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thông minh, sau lại nghĩ đến nghiêm lão tướng quân nguyên cũng tính toán kêu thiếu gia cưới Lý Đại Nương Tử, không khỏi ám đạo, lão tướng quân quả nhiên khôn khéo thực, sợ sẽ là suy xét đến thiếu gia trong phòng vấn đề, lúc này mới nhìn chúng Đại Nương Tử đi. Lý loan Nhi cũng không biết nghiêm nhất tưởng những cái đó có không, nếu là biết, nói không chừng lần sau vào thành. Nàng đến mai phục lên đánh nghiêm nhất ác quyền lý loan nhi về đến nhà thời điểm đúng là tiệm cơm chung nhất vội thời điểm không chỉ là tần tam nhi chính là tần mạo đều bị lý Vượng nhi sai khiến xoay quanh hôm nay khách nhân cực kỳ nhiều đó là hậu trạch mã tiểu nha cùng trịnh thím đều bị gọi vào sảnh ngoài tới hỗ trợ mã mạo cùng mã phương hai cha con loa ở phòng bếp rửa chén truyền đồ ăn mã tiểu nha cùng trịnh thím rửa rau xứng đồ ăn tần tam nhi cùng tần mạo thì tại phía trước tiếp đón khách nhân lý loan nhi thấy mọi người đều ở vội cũng liền không gọi người hỗ trợ nàng chính mình đem hàng hóa rỡ xuống tới nên đi phòng bếp đưa đưa đến phòng bếp nên đưa hậu viện cũng sửa sang lại ra tới đưa đến hậu viện đi đưa xong rồi đồ vật lý loan nhi ngồi xuống uống lên vài chén trà thủy giảm mất một chút trong miệng khát khô trạng uống liền chui vào trong phòng bếp lý xuân cùng đầu bếp tiền ngay ngắn vội vàng xào rau hai người đều là một đầu vẻ mặt hãn lý loan nhi đi vào liền hỏi tiền thúc còn có bao nhiêu đồ ăn không xào ra tới tiên bình nhìn một cái án thượng xứng tốt đồ ăn cùng gia vị cười khổ một tiếng Nâng lên mệnh phát run tay lau lau trên mặt hãn, còn có mười mấy đồ ăn đâu. Lý Xuân thân thể trải qua dược tắm cải tạo, lại luyện tập thể tu chi thuật, liền xào giao điểm này cường độ hắn vẫn là có thể chịu đựng được, chỉ là tiền bình rốt cuộc tuổi lớn. Thời gian dài mệt nhọc thật sự chịu đựng không nổi. Lý Loan Nhi nhìn như vậy nhưng không thành, liền qua đi tiếp tiền bình nổi, tiền thúc, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đem dư lại đồ ăn xào xong. Tiền bình cũng không có chối từ, hắn là thật sự mệnh muốn chết rồi. trực tiếp ngồi ở một bên nhìn lý loan nhi chuẩn bị chờ nàng phong phối liệu không đúng thời điểm chạy nhanh chỉ ra tới lý loan nhi cười ước lượng khởi xào nồi trước thả du du nhiệt lúc sau đem cắt xong rồi hành gừng tỏi bỏ vào đi bạo xào một bên dùng tinh thần lực giả quét mau chỉnh tinh chuẩn nắm chắc được sở phong thịt cùng đồ ăn tỷ lệ còn có gia vị nhiều ít nàng một tay lấy nổi một tay hương trong biên tăng thêm gia vị mặc kệ là bước đi vẫn là nhiều ít đều không có một tia nhi sai thẳng nhìn tiền bình đều bội phục không thôi Đại nương tử này tay sống quả thực tuyệt, so với ta xảo vài thập niên đồ ăn người đều có thể nắm chắc hỏa hầu đâu. Lý Loan Nhi cười trộm, nàng nơi nào là có thể nắm chắc, nàng hoàn toàn là ở phục chế được không? Người khác muốn phục chế rất khó. Nhưng có được tinh thần lực nàng muốn phục chế lại phi thường dễ dàng, có thể nói, quả thực không cần tốn nhiều sức. Ta trước kia cũng thường tới phong bếp nhìn tiền thúc đã làm rất nhiều lần đồ ăn, này đó đều là bình thường thái sắc, tự nhiên nhìn xem liền biết. Lý Loan Nhi một bên nói giỡn. Một bên đem xào tốt đồ ăn để vào bàn chung, kêu lên mã phương, được rồi, đêm này mấy thứ đồ ăn chuyển ra đi thôi. Nàng ở phòng bếp ngây người nửa canh giờ, không đơn thuần chỉ là đồ ăn xào hảo, đó là bên ngoài khách nhân muốn mì trộn tương cũng xào bánh sủi cảo chờ món chính cũng toàn làm tốt, chờ mã ra hai cha con đem đồ ăn chuyển ra đi, Lý Xuân cùng Lý Loan Nhi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thật sự là hôm nay khách nhân quá nhiều, làm cho bọn họ đều cảm thấy có chút mệt. Thật cũng không phải thân thể mệt, mà là tập trung tinh thần xào rau. làm cho tinh thần có chút khẩn trương phòng bếp sống làm xong lý loan nhi cho chính mình lộng cái cơm trên dương châu ăn một đại bồn cơm trên thâm giác điển no rồi bụng liền phao nước trà bưng điểm tâm cùng tiền bình còn có lý xuân ngồi ở phòng bếp nghỉ ngơi chờ đến nửa buổi chiều thời gian thiên tướng đem sát hát thời điểm sảnh ngoài bên kia cũng không có khách nhân tần tam nhi mang theo tần mạo hơn nữa mã gia phụ tử thu thập hảo sảnh ngoài bàn ghế đem sở hữu đồ vật đều trà lau sạch sẽ lý loan nhi liền kêu lý xuân cùng tiền bình lộng một bàn đồ ăn Tiêu đoàn người cùng nhau ăn cơm. Nàng rối thân vòng eo đi tìm Lý Phượng Nhi, hai chị em tránh ở quầy phía sau cầm bản tính nhỏ lộp bà lộp bộ tính khởi chúng tới. Chờ đến đem trường tính xong, Lý Phượng Nhi lại đem thu bạc cùng đồng tiền cũng lấy ra tới đêm đếm. Cuối cùng liễu lười không thôi, thật muốn không đến, hôm nay mua bán như vậy hảo, ngày này thu vào so được với qua đi một tháng. Lý Loan Nhi cũng không nghĩ tới, hôm nay một ngày thế nhưng bán bảy mươi nhiều lượng bạc. Bảy mươi lượng bạc không nhiều lắm, chính là Này muốn xem là ở nơi nào, nếu là cùng phúc lâu một ngày bán 70 lượng bạc, đó là thâm hụt tiền mua bán. Nhưng nhà nàng cái này tiểu điếm một ngày bán 70 lượng bạc, đó là muốn quá độ tiết tâu A. Chứ bỏ tiền vốn, Lý Loan Nhi cũng coi như tính, ước chừng có thể được 30 dư lượng bạc, một ngày 30 lượng, một tháng đó chính là 900 lượng bạc đâu, đủ nàng lên núi đánh hai đầu đại bạch hổ. Nếu là mỗi ngày như vậy thì tốt rồi. Lý Phượng Nhi cũng cảm thấy có điểm mệnh, gõ gõ bả vai, chúng ta tăng cường làm mấy tháng. Là có thể ở Kinh Thành mua một tòa năm tiến tòa nhà lớn, đến lúc đó, cấp ca ca làm mai đều có năm chắc. Thôi đi. Lý Loan Nhi cười giúp Lý Phượng Nhi xoa bả vai, mỗi ngày như vậy vội, chúng ta đảo không có gì, người khác thế nào cũng phải mệnh muốn chết rồi không thể. Chúng ta có thể tăng thêm nhân thủ a. Lý Phượng Nhi ha hạ cười, trong lúc lơ đãng nhìn đến ngồi ở tịch thượng đang cùng Tần Tam Nhi ăn uống Tần Bạo, cái này Tần Bạo đảo cũng không đơn giản, như vậy một cái công tử ca. Liên như vậy mấy ngày thế nhưng đem sống đều học xong, hơn nữa hôm nay mệt thành như vậy, hắn nhưng thật ra từ đầu tới đôi không lười biếng, thoạt nhìn là cái có thể nhẫn lại thông minh tháo vác. Đảo cũng là Điểm này Lý Loan Nhi cũng thực nhận đồng, người này nhưng thật ra không tồi. Chính khi nói chuyện, Lý Xuân lại đây kêu hai chị em ăn cơm, Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi cười kết bạn ngồi vào vị trí. Nàng hai mới ngồi định rồi, tần bạo liền thấu lại đây, hắn cả người đều tiến đến Lý Phượng Nhi trước mặt, cười hướng Lý Phượng Nhi chắc tay. Tiểu nương tử này quần áo làm thật tốt, ta mặc vào thoải mái thực Ở chỗ này, ta trước cảm tạ tiểu nương tử. Nguyên lai, tần mạo ra hỏa này thật cũng không phải cân mẫn, mà là bởi vì có Lý Vượng Nhi cho hắn làm quần áo ở khích lệ hắn, cho nên mới sẽ không tiêu khổ không tiêu mệt vội cả ngày. Lý Vượng Nhi thật dài mắt Phượng mở to lớn chút, trừng mắt nhìn tần mạo liếc mắt một cái, thật muốn cảm tạ ta nói, chờ ngươi đi thời điểm nhiều hơn các bạn. Nhất định, nhất định. Tần mạo cười gượng hai tiếng, đã nhiều ngày vào đêm khi. Ta mỗi khi nghe được tiếng đàn, nghĩ đến là tiểu nương tử sở tấu đi, thật sự là dễ nghe cực kỳ. Nay cũng không đáng giá cái gì, mẹ nuôi cùng tỷ tỷ so với ta đạn càng tốt. Lý Phượng Nhi nhấp miệng cười cười. Chỉ không biết là cái gì khúc, ta đam mê âm luật, nghe qua khúc cũng nhiều thực, lại chưa từng nghe được quá tiểu nương tử sở đạn khúc. Tân mạo Đệ Thấp Thanh Âm hỏi thăm, chẳng lẽ là tiểu nương tử gia truyền khúc phổ. Lý Phượng Nhi cúi đầu, cười càng thêm diễm lệ vài phần, thật cũng không phải gia truyền khúc phổ. Chỉ là ta nhàn hạ thời gian sở làm. Một câu, liền như vậy một câu, hoàn toàn đem tần mạo chấn trụ. Hắn cứng họng, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nếu là nói kinh thành trung nhà ai danh môn khuê tú nói ra lời này tới, tần mạo đảo cũng không giật mình, nhưng Lý Phượng Nhi rõ ràng chính là một hương giã thôn cô. Vẫn là dốc hết sức khí cực đại, làm việc thực lưu loát, mang khởi người tới giọng chút nào không lầm hương giã thôn cô, tần mạo thật sự không thể đem nàng cùng kia lịch sự tao nhã âm vận xả đến cùng nhau. như thế nào Không tin. Lý Vượng Nhi mi lại dựng lên. Dọa Tân mạo chạy nhanh lắc đầu. Không phải, không phải, nơi nào không tin, chỉ là, chỉ là giật mình mà thôi. Chỉ mong ngươi nói chính là lời nói thật. Lý Vượng Nhi cắn chặt răng, một lát sau lại bật cười. Kỳ thật, ta cũng biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Giống chúng ta bực này thôn cô cũng liền xứng cùng chuyện nhà. Kim chỉ quá, thật sự không xứng kia lịch sự tao nhã sự tình. Chỉ là, chúng ta lại cố tình ra ngoài người dự kiến. Này liền kêu ngươi không tin. Nói tới đây, Lý Phượng Nhi cười đẻ thấp thanh âm, ta nói cho ngươi, ta còn không tính tinh thông âm vận, tỷ tỷ mới là lợi hại nhân vật đâu, nàng không chỉ cầm kỳ thư họa tinh thông, còn tạo một loại thực kỳ lạ nhạc cụ, kia nhạc cụ diễn tấu lên thật sự êm hay, ta nghe qua một lần, lại là khóc không kềm chế được, đáng tiếc tỷ tỷ bận quá, rất khó đến nghe nàng diễn tấu, nếu ngươi muốn nghe, phải hảo hảo hương tỷ tỷ tấu thượng một hồi, ta cũng cùng ngươi dính chút quang, thật sự, Tân Mạo vừa nghe hai mắt sáng lên đạo không nghĩ tới này tiểu sơn thôn cũng tàng long họa hổ đâu nói xong câu đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía lý loan nhi lại thấy lý loan nhi đang ở buồn đầu ăn cơm trong lòng có chuyện cũng ngượng ngùng nói ra khó khăn chờ đến ăn xong rồi cơm đoàn người thu thập tàn cục tần mạo mới dám tiến lên nơm nớp lo sợ hướng lý loan nhi vừa chắp tay đại nương tử tại hạ nghe nói đại nương tử tinh thông âm vận lại tạo một loại độc đáo nhạc cụ chỉ không biết nói tại hạ có thể hay không kiến thức một chút đại nương tử cao siêu tài nghệ Đừng nhìn Lý Phượng Nhi ngày thường nhìn lợi hại, người cũng sao sao hồ hồ, nhưng nói thật, tần mạo thật đúng là không sợ nàng. Hắn duy sợ chính là vị này Đại Nương Tử, này Lý Đại Nương Tử người trước nhìn cười tủm tịm, cũng cũng không nói người dài ngắn, nhưng tần mạo trời sinh trực giác, chỉ cảm thấy này Đại Nương Tử thật sự là cái nhân vật lợi hại, là cái loại này tiểu lý tàng đao độc mỹ nhân, hắn có thể kính, có thể sợ, lại không dám tới gần. Ngược lại là Lý Phượng Nhi như vậy trên mặt nhìn lệ, hắn ngược lại cảm thấy thân cận. lý loan nhi không nghĩ tới tần mạo sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu tới lập tức vướng mày một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm tần mạo xem hắn trên trán mồ hôi chảy ròng, lúc này mới nói ngươi nghe ai nói cái này cái này tần mạo không biết có nên hay không nói ra lý phượng nhi thì ta nói lý phượng nhi lúc này nhưng thật ra động thân mà ra là ta thật sự muốn nghe tỉ tỉ diễn tấu khúc cho nên mới cổ động hắn lý loan nhi gật đầu cũng thế mấy ngày nay cao hứng ta liền cùng các ngươi tấu thượng một khúc chương bảy nữ tướng lý loan nhi tự mình hồi hậu viện vô dụng bao lâu thời gian mang đến giống nhau thực kỳ lạ nhạc cụ tia nhạc cụ cái đấy rất giống là một cái thô chút ống trúc mặt trên một cây thật dài cột cột bên cạnh mấy cây huyền còn có một phen giống như kéo cầm dùng cung nhạc cụ vừa ra tới tần mạo liền tinh thần hết sức chăm chú nhìn lý loan nhi lý xuân vui tươi hớn hở vỗ tay mội mội kéo cầm dễ nghe lý loan nhi cười cười ở một phen ghế trên ngồi định rồi Đem cái kia cổ quái nhạc cụ đặt ở đầu gối đầu, trước thử âm. Nàng thử một lần âm, tần Mạo nghe âm sắc liền biết này nhạc cụ tuyệt đối có mới lạ, này âm sắc cũng thật sự cổ quái, phi tiếng đàn, cũng phi sáo phi tiêu, tóm lại bất đồng cùng hắn biết nói bất luận cái gì một loại nhạc cụ. Lý Loan Nhi thi song âm, liền bắt đầu nghiêm túc diễn tấu lên. Trong ngay mắt, toàn bộ sảnh ngoài đều bị vui sướng khúc vây quanh. Khúc vui sướng, chào dâng, phân chấn. Này sảnh ngoài mỗi người đều có thể cảm thụ ra khúc bên trong vui mừng cùng vui sướng, chính là cái loại này cái gì đều không cầu đơn thuần sung sướng, cái loại này dương dương tự đắc. Thật giống như, thật giống như. Lý Mạo đột nhiên cảm thấy chính mình giống như về đến nhà, cha mẹ bồi hắn cùng nhau chơi đùa, phụ thân xử lý xong chính vụ, cao hứng thời điểm kích chống mua vui, mẫu thân cũng sẽ thổi sáo tương cùng, hắn tác cao hứng cơ chân mua tay. Này trong nháy mắt, hắn nhớ nhà. Kim Phu nhân tắc nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm ở trong thôn cùng các tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa, đại gia cùng nhau bắt ve, cùng nhau lên núi hái thuốc, cùng nhau theo thừa may và sống, kia nhật tử là cỡ nào sung sướng. Mã gia tứ khẩu tử cũng từng người nghĩ đến tâm sự, chính là Tần Tam Nhi, cũng tựa hồ nghĩ đến ăn tết thời tiết, hắn đi nhà người khác ăn tết, nhân ra người một nhà đoàn tụ cái loại này vô cùng cao hứng tình cảnh, không khỏi lã trã rơi lệ. Lý Phượng Nhi cũng nghĩ đến vụ thân tồn tại thời điểm. bọn họ một nhà năm người ăn tết thời điểm tình hình tính cách sang sảng phụ thân ôn nhu mẫu thân dễ thân tỷ tỷ tuy rằng đốc nhưng lại yêu quý người nhà ca ca trong ngáy mắt cha mẹ toàn đã qua thế sớm đã cảnh còn người mất lý loan nhi một khúc kết thúc dư âm lượn lờ mọi người hồi lâu đều không hồi thần được qua không biết bao lâu liền nghe rõ rọn tiếng vỗ tay vang lên hảo đại nương tử này khúc chân thần lại là tần mạo hắn sớm đã đứng lên cười dùng sức vỗ tay đại nương tử này nhạc cụ tên cứ gọi là gì? người này khúc lại tên cứ gọi là gì? Lý Loan Nhi cười thu hồi cái kia cổ quái nhạc cụ, đây là nhị hồ, này khúc cũng là nhị hồ danh khúc, tên là đêm đẹp. đêm đẹp, xác thật là đêm đẹp đâu. Tần Mạo cười ha ha, đại nương tử, có không giáo giáo ta như thế nào diễn tấu nhị hồ? ngươi muốn nguyện ý học, ta tự nhiên vui giáo. Lý Loan Nhi cười lên tiếng, được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm chút tan đi, này đêm đẹp tuy hảo, khá vậy ngắn ngủi, ngày mai. chúng ta còn phải dậy sớm làm việc đâu Lý Vượng Nhi một vỗ chán tỷ ngươi có thể hay không không nói bực này ủ rũ nói làm chúng ta cũng hảo hảo dư vị một chút à Lý Loan Nhi cười nhìn nàng liếc mắt một cái không nói cái gì nữa khi trước thu hồi nhị hồ khoác áo choàng liền đi ra ngoài nhà này luôn luôn lấy nàng vì chuẩn thấy nàng phải đi người khác cũng không hảo lưu lại nơi này chơi đùa liền từng người mặc vào áo khoác thường các hồi các phòng các tìm các giường Tần Mạo ở Lý gia trụ mấy ngày nay Thông qua hắn nhìn thấy nghe thấy, càng thêm cảm thấy lý gia vị này đại nương tử thực không đơn giản, không chỉ toàn thân tài học, võ nghệ còn rất cao cường. Mặt khác, đối với thiên văn địa lý, vị này đại nương tử cũng đều thực tinh thông. Lần đó, mấy cái lưu manh ở trong tiệm cơm nước xong muốn lại trướng, kết quả, bị lý đại nương tử trực tiếp đánh ra cửa hàng môn. Lúc ấy, lý đại nương tử hàm phong lấm lấm dẫm lên lưu manh đầu, cười lạnh nói một câu, cũng không nhìn một cái này cửa hàng là ai khai, các ngươi cũng dám bắt nạt tới cửa. Hôm nay là lần đầu tiên, thả tha các người, nếu lại có lần sau, ta liền đem các ngươi đưa vào núi sâu y lá hổ. Lúc ấy, đám kia sóng ra dọa nước tiểu, té ngã lộn nhào chạy. Tân Mạo cũng coi như là kiến thức đại nương tử siêu cao võ nghệ, chỉ là, trước mắt này lại là cái gì tình hình. Tân Mạo nhìn kia mấy cái hoàng lam nhạt mắt ngoại gì, lại nhìn một cái cùng bọn họ dùng di ngữ tức lý hoa lạp nói chuyện lý đại nương tử, xoa xoa đôi mắt, thật sự có chút không thể tin được a. Này! Này đại nương tử thật là thần nhân, bằng không, sao ngoại di chi ngữ cũng nói như vậy thuần thủ. Hắn lại nào biết đâu rằng, mặt thế thời điểm những cái đó an toàn trong căn cứ trụ, nhưng không riêng gì người Trung Quốc, kia quả thực chính là một loại nhỏ quốc tế xã hội, Lý Loan Nhi trong đội ngũ cũng có vài cái bất đồng quốc tịch đồng đội, đại gia vì giao lưu phương tiện, tự nhiên liền học tập từng người ngôn ngữ, mà Lý Loan Nhi ỷ vào tinh thần lực siêu quần, ở mặt thế 20 năm lại là học xong mười mấy quốc gia ngôn ngữ. Khi đó lý loan nhi còn từng tự dễ yếu nghĩ tới nếu là nếu là trở lại mặt thế trước nàng tuyệt đối là một cái thực tốt phiên dịch chờ kia mấy cái ngoại di nói lời cảm tạ đi rồi lúc sau tân mạo nhìn lý loan nhi từ ngoại di nơi đó đổi lấy mấy khối đá quý còn có một ít hương liệu bội phục quả thực muốn ngũ thể đầu địa đại nương tử ngươi nếu nhập hồng lưu tự làm quan cho là cực diệu lý loan nhi một bên thưởng thức trong tay đá quý một bên cười rằng ta nếu vào triều chỉ nguyện vì tướng quân thế quan gia nam trinh bắc phạt Dẹp yên ngoại địch. Tân Mạo nghe xong, tức khắc tâm tình kích động, hảo, hảo, đại nương tử trí hướng rộng lớn, chỉ mong đại nương tử có một ngày có thể được hiện mong muốn, trở thành triều đại đệ nhất vị nữ tướng quân. Ngươi không cảm thấy ta là một nữ tử, lại chính là nghĩ mang binh chinh chiến thực không thích hợp sao. Lý loan Nhi đảo có chút tò mò lên. Kỳ thật, trải qua quá mặt thế, lại đến loại này hòa bình niên đại, nàng thật sự rất không thỏa mãn với mỗi ngày tính toán chi ly kiếm nhiều ít ngân lượng. Nàng là thật sự rất muốn đi trên chiến trường nhiệt huyết một hồi, chính là, thời đại này lại đối nữ tử có đông đảo ước thúc, nàng loại này ý tưởng cũng liền chưa từng có đối người nhắc tới quá, hôm nay nhân được hảo đồ vật trong lòng cao hứng, cho nên mới cùng Tần Mạo đề ra như vậy một câu. Tần Mạo lắc đầu, sẽ không a, nữ tử làm tướng làm sao vậy? Thời cổ còn có hoa mục lan thế phụ tòng quân đâu, bắt tống thời điểm, không còn có dương môn nữ tướng sao, đó là nam tống khi, cũng có vài vị nữ tướng quân thanh danh hiền hách. Đại nương tử muốn làm tướng, này cũng không có cái gì không thể đối nhân ôn. Gia hòa này, quan niệm nhưng thật ra man mở ra, không giống những cái đó toan nho cả ngày lại nhải dài dòng, gọi người không kiên nhẫn. Người thực hảo. Lý Loan Nhi lại nhìn tần mạo liếc mắt một cái, trong lòng tính toán này mấy khối đá quý bán thế nào đi ra ngoài, còn có kia mấy vị hương liệu nên xử lý như thế nào. Ha ha. Tần mạo cười cười, kỳ thật, lại nói tiếp ta cũng rất muốn đương tướng quân đâu, ngẫm lại có thể mang binh đánh giặc. liền cảm thấy hết sức thông khoái. Lý Loan Nhi bật cười, vỗ vỗ tần Mạo bả vai, "Về sau nếu có cơ hội, ta và ngươi kết bạn Trình Chiến Tứ Phương, tiêu này thiên hạ người đều nghe được chúng ta đại danh." Đối. Kết bạn Trình Chiến Tứ Phương, danh dương thiên hạ." Tần Mặc cổ hển khi cười cùng cái ngốc tử dường như. Lý Loan Nhi cầm lấy đá quý xoay người trở về, trước khi đi thời điểm kêu lên Lý Phượng Nhi, "Phượng Nhi, chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai ta lại vào núi một lần." Lý Phượng Nhi đáp ứng rồi một tiếng. chờ đến buổi tối thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Ngày hôm sau, Lý Loan Nhi quả nhiên vào núi. Cách một ngày, Lý Loan Nhi trở về thời điểm, thiếu chút nữa đem Tần Mạo cấp hộ chết. Vô nó, Lý Loan Nhi có một đầu đại gấu đen đã trở lại, nàng vóc dáng cũng không phải rất cao, cả người hiện lại gầy yếu, liền cứ như vậy, trên vai khiêng một con gấu. Kia hùng so nàng nhưng lớn không biết nhiều ít, đè ở trên người nàng, cơ hồ đều nhìn không tới nàng người. "Này, này." Tần Mạo chỉ vào Lý Loan Nhi, đại nương tử săn hùng ít thấy việc lạ lý Vượng nhi chừng hắn liếc mắt một cái tỉ tỉ của ta còn đánh quá lao hổ đâu không chỉ một con khi nói chuyện kia trong giọng nói kiêu ngạo như thế nào đều che giấu không được nghe tần mạo càng thêm kinh hãi bất quá lại cũng bắt đầu suy xét lý loan nhi làm nữ tướng quân khả năng tính lý loan nhi đem hùng ném xuống vỗ vô, vô tay có này đầu hùng an tiết xem ý thì sống qua đều tính đầy đủ hết năm trước ta cũng không cần lại vào núi trong phòng đã bị nóng quá thủy Tỷ tỷ đi trước rửa mặt một chút, đổi thân siêu ý đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nghe Lý Loan Nhi trên người mùi máu tươi, Lý Phượng Nhi lòng tràn đầy đau lòng, tiến lên tiếp nhận Lý Loan Nhi bối cái sọn. nếu năm trước đều không cần vào núi. Tỷ tỷ nên hảo hảo dưỡng dưỡng, xem ngươi mấy ngày nay càng thêm gầy. Cảm nhận được Lý Phượng Nhi lời nói gian quan tâm, Lý Loan Nhi cười cười, ta đây là tráng, ngươi an tâm đi, thân thể của ta ta so với ai khác đều rõ ràng. Tân Mạo đã sớm đã vây quanh gấu đen đảo quanh. lấy căn gậy gộc chọc hùng thi thể đây là hùng đâu không lột ra hùng tựa hầu nghĩ đến chút cái gì tần mạo lập tức nhảy dựng lên tiểu nương tử chúng ta buổi tối ăn tay gấu tốt không một cái bàn tay cái ở hắn cái hót thượng lý phượng nhi mày liễu dựng ngược đầy mặt hùng sắc ăn chỉ biết ăn còn tay gấu ngươi biết kia tay gấu nhiều ít bạc tỉ tỉ vất vả vào núi cũng không phải là vì thỏa mãn ngươi ăn uống chi dục này tay gấu chúng ta còn chờ bán kiếm tiền đâu còn có kia hùng ra ngươi tốt nhất cũng tùy nghĩ cách Nga, Tần Mạo tựa hồ là bị Lý Phượng Nhi đánh sợ, vớt cái hốt buồn bã hiểu sỉu lên tiếng. Bất quá, vẫn là nhìn chằm chằm gấu đen. Lý Loan Nhi suy nghĩ, Tần Mạo thằng nhãi này có phải hay không run em mở thể chất, bằng không, vì sao không nghĩ biện pháp về nhà, ngược lại vẫn luôn ngốc tại nhà nàng, còn muốn mỗi ngày chịu đựng Lý Phượng Nhi độc hại, thế nhưng còn có càng đánh càng hưởng thụ bộ dáng, thật sự là dạy người nhìn không được tò mò. Đến tột cùng là cái dạng gì gia đình, dưỡng ra bực này kỳ ba. rồi lại nghe lý phượng nhi cười cười nói được rồi biết ngươi thèm tỉ còn săn mấy chỉ thỏ hoang buổi tối thiêu thịt thỏ cho ngươi ăn một câu tần mạo phục vừa vui sướng lên thịt kho tàu thịt thỏ ta yêu nhất ăn tiểu nương tử ngươi lại giao trộn một cái rau xanh đi còn có chúng ta lại lộng một cái rút ti quả táo lý loan nhi vô ngữ lý phượng nhi này đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo ăn kế sách đảo cũng man thành công này không thu phục tuyệt đối chung khuyển một quả chỉ là nghĩ đến tần mạo ra thế Lý Loan Nhi lại có điểm lo lắng, không biết Tần Mạo trở về lúc sau, Lý Phượng Nhi có thể hay không khổ sở. Đêm này đó ý tưởng vứt ra đi, Lý Loan Nhi tâm nói mỗi người đều có chính mình duyên phận, Lý Phượng Nhi về sau như thế nào nàng không biết, bất quá ít nhất Lý Phượng Nhi hiện tại thích thú, nàng cũng không tiện lại nhúng tay đi quảng, về sau vẫn là muốn xem từng người duyên pháp đi. Có này đầu hùng, hơn nữa từ ngoại di nơi đó đổi đá quý cùng hương liệu, Lý Loan Nhi lại từ nghiêm ra thay đổi một tuyệt bút bạc. Mang theo nghiêm già cấp một ít trái cây còn có từ trong thành mua kẹo cùng một ít ngoạn vật Lý Loan Nhi về đến nhà liền nhìn đến số song nóng bỏng ánh mắt. Trái cây để lại một ít cấp Kim Phu Nhân, dư lại cấp Tần Mạo cùng Lý Xuân Phân, kẹo đại đa số đều cho Lý Phượng Nhi, dư lại đó là Tần Mạo, những cái đó mặt vật Nhìn ghé vào cùng nhau chơi chính cao hứng Tần Mạo cùng Lý Xuân, Lý Loan cùng yên lặng điểm một nén hương, Tần Mạo đứa nhỏ này giống như bị nhà nàng cấp dạy hư. mươi 77 Hòa Ly Kinh Thành Thân uy hầu phủ. Hầu phủ lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhìn quy trên mặt đất cháu dâu, cười lạnh một tiếng, ngươi thế nhưng nói ngươi không biết đại lang là chuyện như thế nào. Trương uy, ngươi cái này đương tức phụ thật đúng là tận tâm đâu, liền nhà mình tướng công bệnh khởi không tới, cũng không biết nguyên nhân, ngươi nói, chúng ta tưởng ra muốn ngươi làm cái gì. Lão phu nhân. Trương uy nhìn xem mặt mang màu lạnh lão phu nhân, đang xem xem đứng ở một bên lộ ra đắc ý chi nhiên kế bà bà, trong lòng phát khổ, năm đó. Nàng vông tha tàn phế nghiêm gia đại thiếu gia, gả cho thoạt nhìn tiền đồ vô lượng thần uy hầu phủ đại thiếu gia tưởng kiếm thần, nguyên nghị trưởng phu tranh đua lại niên thiếu anh Tuấn, bà bà là vợ kế, không tốt ở chính mình trước mặt kinh tiệu, nàng nhật tử nhất định quá hảo. Nơi nào liêu được đến, này tưởng ra quả thực chính là ổ sói, từ nàng gả tiến vào liền không có một ngày ngừng nghỉ. Phía trên hai tầng bà bà, cả ngày giới lập quy củ, làm nàng khổ không nói nổi, hơn nữa trưởng phu phong lưu hoa tâm. Trong phòng không biết nhiều ít tuổi trẻ mạo mị thông phòng nha đầu Vì thế, nàng không biết sau lưng chảy nhiều ít nước mắt Khó khăn, nàng sinh một cái nhi tử Cuối cùng là ở tưởng ra đứng lại Chính là, nàng kêu kế bà bà không phải như vậy dễ đối phó Cả ngày châm ngồi ly rán Chọn những cái đó thông phòng tiểu thiếp tìm tha Nàng nhi tử cũng thiếu chút nữa mệnh tang những cái đó rắn rết Mỹ nhân tay Sớm biết rằng, sớm biết rằng như vậy Nàng lúc trước còn không bằng gả cho nghiêm thừa duyệt cái kia tàn phế Liền tính không có như cẩm tiền đồ, nhưng ít nhất nhật tử quá thanh tĩnh một chút. Đôi khi, nàng sẽ không tự chủ được lấy tưởng kiếm thần cùng nghiêm thừa duyệt tương đối. nay một tương đối nàng phát hiện, cái gì tuổi trẻ tài cao, kia rõ ràng chính là tưởng ra thổi ra tới, mặc kệ là luận văn vẫn là luận võ, tưởng kiếm thần không có giống nhau so được với nghiêm thừa duyệt, trừ bỏ, hắn có một cái khỏe mạnh thân thể. Nhất kêu trương vi không cam lòng chính là, nghiêm thừa duyệt chính trực tự giữ, lại không tham luyến nữ sắc. ma tưởng kiếm thần tuổi không lớn liền lưu luyến bùi hoa mấy năm xuống dưới lại là đem thân thể đào rỗng lão phu nhân này không liên quan tôn tức sự thật sự là chúng ta ra kia một phòng mỹ nhân hôm nay ngươi tránh sủng ngày mai ta thông đồng sinh sôi đem hảo hảo đàn ông thông đồng hỏng rồi chúng ta ra đối với một phòng oanh oanh yến yến nơi nào còn cầm giữ được cứ thế mãi lão phu nhân ta cũng không phải không khuyên quá nhưng thật sự khuyên không được ta nói nóng nảy ra liền muốn đánh ta thái thái cũng hướng về ra Chưa bao giờ từng nói qua một câu công đạo lời nói. Trương Vi mặt lộ vẻ thích sắc, hai mắt rưng rưng. Thần uy hầu phu nhân vừa nghe lời này, lập tức lạnh lùng nói, ngươi cái này kêu nói cái gì. Hợp lại đều là ta này đường bà bà không hảo, lúc trước là ai vì tỏ vẻ hiền huệ, đem chính mình của hồi môn nha đầu đều cho thần nhi. Ta nói một câu, ngươi có thể đỉnh ta 10 câu, ta vốn là không phải ngươi đứng đắn bà bà, nào dám quản các ngươi trong phòng sự. Trương Vi ngẩng đầu nhìn về phía thần uy hầu phu nhân. mắt hàm đoán sắc Thái thái, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, chúng ta ra trong phòng những cái đó nữ nhân, đại đa số nhưng đều là thái thái cấp, thái thái nếu thật mặc kệ chúng ta trong phòng sự, như thế nào tịnh hướng chúng ta trong phòng tắt người. Ta thần uy hầu phu nhân che lại ngực. Một bộ chịu không nổi bộ dáng, lão phu nhân, ngài nhìn nhìn, đây là thần con dâu, đây là ngài chọn hảo tức phụ, từ nàng vào cửa. Chúng ta trong phủ không một ngày an bình, hiện giờ, nàng càng dài bản lĩnh, liền bà bà đều dám chống đối. Lúc trước ta liền nói nàng trương vi cùng nghiêm gia đính nhiều năm thân, nghiêm gia đại thiếu vừa đứt chân, nàng muốn chết muốn sống từ hôn, như vậy nữ nhân nào có cái gì phụ đức, ta không vui nàng vào cửa, nhưng lão ra vì trương gia nhân mạch, chính là làm nàng vào cửa, này khen ngược, như vậy phẩm đức bại hoại nữ nhân đi theo thần nhi bên người, thần nhi nào có hảo, hảo hảo một cái ca. Nhi, liền như vậy, liền như vậy chính là kêu nàng thông đồng hỏng rồi. Nói chuyện, thần uy hầu phu nhân khóc không thể tự ức. ta tuy nói là cái vợ kế nhưng ta vào cửa thời điểm thần nhi còn tiểu hắn cũng là ta một tay lôi kéo đại ta ha có không đau hắn lý nhi ta chẳng lẽ liền nguyện ý hắn chiếm không được hảo hảo lão phu nhân sụ mặt gầm lên một tiếng các ngươi đều không cần nói cái gì nữa lòng ta tự nhiên hiểu rõ là thân uy hầu phu nhân đáp ứng một tiếng nhưng vẻ mặt vẫn là thực quỷ khuất lão phu nhân trương vi cũng đáp lời túi đầu âm thầm rơi lệ trương vi Thân uy hầu lão phu nhân kêu Trương Vi một tiếng, ngươi trở về hảo hảo tí hầu đại lang, hắn phải có cái không hay xảy ra, ta định kêu ngươi cũng thảo không được hảo. Là. Trương Vi đứng dậy, đối lão phu nhân hành lễ, chậm rãi lui đi ra ngoài, ở đi ra ngoài đường, nàng xác định rõ ràng chính xác thấy được phu nhân trên mặt mang theo trào phúng tươi cười. Trương Vi chỉ cảm thấy đôi mắt lên men, trong ngực một phen lửa giận tiêu đốt. Nàng từ lão phu nhân nơi đó ra tới, đi bay nhanh. Không có bao lâu thời gian liền đến chính mình trong phòng, nhìn đến kia một phòng thông phòng nha đầu còn ở tranh nhau cướp tí hầu tưởng kiếm thần việc, Trương Vi chỉ cảm thấy châm trọng. Nang vào buồng trong, ngửi được một cổ tử nồng đậm dự vị, nghĩ đến không lâu trước đây mời đến đại phu nhìn trượng phu bệnh tình, đại phu kia mịt mờ biểu tình, còn có muốn nói lại thôi bộ dáng, liền giấc có chút không tốt. Nhìn nhìn lại nằm ở trên giường tưởng kiếm thần, kia khô gầy bộ dáng, tái nhợt sắc mặt, ứng hồng hốc mắt, còn có, lộ ra tới cánh tay thượng mới khởi điểm đỏ. Trương Vi trong lòng lột bộp lập tức, nghĩ đến một ít không tốt sự tình. Thụy Nhi, Thụy Nhi! Nàng kêu tâm phúc nha đầu, đem đại ca Nhi ôm lại đây, lại phân phó đi xuống, ta phải về trương phủ. Trương Vi thừa dịp tưởng ra người không chú ý, lặng lẽ trở về nhà mẹ đẻ, trở về cùng trương phu nhân thương lượng nửa ngày, liền lại không hồi tưởng ra, mà là ở nhà mẹ đẻ thường chú đi xuống. Chờ đến tưởng ra người phát hiện, phái người tới đón, Trương Vi căn bản không gặp. mà là làm trong nhà quản sự nói cho tưởng gia người nàng muốn hợp ly lời này truyền tới tưởng gia lão phu nhân thần uy hầu và phu nhân đều nông không biết hảo hảo trương gia như thế nào yêu cầu hợp ly đó là trương vi không hiểu chuyện cảm thấy bị ủy khuất về nhà mẹ đẻ nháo nhưng trương gia người cũng không nên từ nàng a năm đó trương vi cùng nghiêm đại thiếu sự tình mãn kinh thành nhưng đều biết trương vi thanh danh nhưng không thế nào hảo này nếu là lại hợp ly nàng còn có người hoặc là tưởng gia thật sự không hiểu được Liên lượng Trương Vi mấy ngày, lúc sau lại phái người đi cùng Trương gia bàn bạc, Trương Vi vẫn là nói vậy. Cuối cùng, không thể không từ Thần Uy Hầu phu nhân ra mặt đi Trương gia, kết quả mang về tới một cái không tốt tin tức, Trương Vi ý tứ là, nếu tưởng gia không đáp ứng hợp lý, nàng liền đem tưởng đại thiếu được bệnh hoa liễu tin tức truyền mãn kinh thành đều là, làm tưởng kiếm thần đã chết đều phải hổ thẹn. Thần Uy Hầu phủ lúc này mới nóng nảy, lập tức lại bí mật thỉnh vài cái đại phu đi nhìn, kết quả chứng thực tưởng kiếm thần xác thật được bệnh hoa liễu. hơn nữa không riêng hắn được trong phủ hắn vài cái thông phòng cũng bị lây bệnh mặt khác thần uy hầu một cái tân nạp tiểu thiếp thế nhưng cũng được bệnh hoa liễu đây là rèm pha a thiên đại rèm pha thần uy hầu biết được chuyện này đương trưởng liền đánh giết cái kia tiểu thiếp lại gọi người nghiêm mật phong tỏa tin tức lúc sau mới tự mình đi trương gia thương lượng hòa ly sự tình phượng hoàng huyện nghiêm phủ nghiêm nhất nhỏ giọng vào nhà liền nhìn đến đưa lưng về phía hắn nghiêm thừa duyệt hắn cẩn thận đi qua đi ở nghiêm thừa duyệt phía sau đứng yên Qua hồi lâu, nghiêm thừa duyệt buông trong tay quyển sách, xoay người lại, nghiêm nhất nhìn nghiêm thừa duyệt sắc mặt có chút tái nhận, liền lo lắng hỏi, thiếu ra, chính là trên người chỗ nào không thoải mái, muốn hay không tiểu nhân cho ngươi tìm cái đại phu tới. Nghiêm thừa duyệt lắc đầu, không cần, ta trên người rất tốt, ngươi lại đây, nhưng có chuyện gì? Nghiêm nhất túi đầu, càng thêm tiểu tâm, vừa mới trong kinh truyền đến tin tức, trương gia cùng tưởng ra không biết vì cái gì sự tình quyết liệt, hơn nữa, hơn nữa, như thế nào? nghiêm thừa duyệt nhìn đến nghiêm nhất khó xử liền biết không có chuyện tốt hơn nữa trương gia cùng lao gia thương lượng nói là trương gia tiểu thư muốn cùng tưởng gia hòa ly nhà hắn nguyện ý chờ hòa ly sau đem đại tiểu thư đính hôn cấp thiếu gia lão gia nguyên lai tưởng đáp ứng rồi nào biết lao thái gia biết chuyện này đem lão gia hảo một hồi mắng lăng là không đáp ứng chuyện này nghiêm nhất cẩn thận hồi xong lời nói lo lắng nhìn nghiêm thừa duyệt nghiêm thừa duyệt sắc mặt bình tĩnh khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười nga trương vi muốn hòa ly đúng vậy nghiêm nhất đáp ứng một tiếng thiếu gia ngài cũng không nên sinh khí vạn sự có lao thái gia ở đâu lao gia lao gia chính là ta như thế nào sẽ sinh khí nghiêm thừa duyệt cười lạnh một tiếng tự rêu nói ta cái này tản phế chi khu còn có thể vì nghiêm gia đổi lấy một chút thích lợi cấp nhị đệ phô bình con đường nói vậy lao gia vui thực đâu thoạt nhìn thiếu gia là sinh khí nghiêm nhất trong lòng cũng thực bất bình thực vì nhà mình thiếu gia khổ sở thiếu gia lao thái gia nói hỏi ngài có phải hay không muốn tới lý gia cầu hôn lao thái gia nói hiện tại có hắn ở có thể ép tới trụ lao gia thiếu gia hôn sự còn có thể chính mình làm chủ nào ngày lao thái gia không còn nữa thiếu gia đã có thể phía dưới nói nghiêm nhất chưa nói xong bất quá nghiêm thừa duyệt trong lòng minh bạch hôn nhân đại sự vốn chính là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ngôn muốn thật là gia gia không còn nữa cha mẹ hắn dùng hắn hôn nhân giành đích lợi hắn là một chút phản kháng đường sống đều không có lao thái gia ý tứ bước chừng là Thừa dịp hiện tại hắn có thể làm chủ thời điểm, trước cấp nghiêm thừa duyệt đem đại sự làm định rồi, Hảo kêu về sau hắn kia đối cha mẹ xúc không dậy nổi sóng do tới. So với chương vi, đồng dạng gả hơn người Lý Loan Nhi chính là muốn Hảo rất nhiều, lão gia tử cũng nhìn chúng Lý Loan Nhi, cho nên, nguyện ý kêu nghiêm thừa duyệt cưới Lý Loan Nhi. Nghiêm thừa duyệt khép cười một tiếng, ta đã như vậy, cần gì phải lại liên lụy người khác, Ngươi nói cho ra ra, có hắn ở một ngày, ta tự tại một ngày, chờ ngày nào đó thật sự tự tại đến không được. ta thả rằng xuất ra cũng sẽ không chịu người khác bài bố nghiêm nhất lên tiếng là lau mồ hôi đi ra ngoài trong miệng nhỏ giọng nói thầm gì đến nỗi này gì đến nỗi này a ngắm lại trương gia vị kia đại tiểu thư như vậy tính nết như vậy tàn nhẫn nghiêm nhất trong lòng ám dùng mình thầm nghĩ cùng với cưới như vậy thế tử nếu là hắn là đại thiếu gia cũng thả rằng xuất ra hắn lại không biết hắn đi rồi nghiêm thừa duyệt mặt hiện thống khổ chi sắc rối tay nắm lấy án thượng chén trà gắt gao nhéo sức lực to lớn Thiếu chút nữa đem chén trà bốc nát Nghiêm thừa duyệt thật sự đối hắn kia đối cha mẹ thất vọng rồi Năm đó, trương gia cùng nghiêm ra sự tình nháo dư luận xôn xao Hiện tại, trương gia tưởng quay đầu lại Cha mẹ hắn thế nhưng ứng thừa Ngâm lại, nghiêm thừa duyệt trong lòng chính là một trận phẫn nộ Đó là bọn họ không lấy hắn đương nhi tử Cũng không nên, cũng không nên đem nghiêm ra thể diện ném xuống đất dâm A Không nói nghiêm ra như vậy đại gia đại tộc Chính là hơi có diện mạo nhân ra Đụng tới trương gia chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không từ trương ra đi ăn hồi đầu thảo. D. Hôm nay là xong vé tháng cuối cùng một ngày, thân nhóm ai còn có phấn hưởng phiếu, nhớ rõ đầu cấp Phượng Nga, Phượng ở chỗ này trước cảm ơn các người, sao sao? Trương 78 Tâm Khoan. Nay đông tuyết hạ cần, mới hóa tuyết, trên đường khô mát một ít, này không, lại một hồi đại tuyết phân đến. Nhìn âm trầm thời tiết, Kim Phu nhân ấn dĩ vãng kinh nghiệm suy tính, trận này tuyết nhất định tiểu không được, lại còn có không biết muốn hạ bao lâu, bởi vậy. lý loan nhi liền thừa dịp tuyết khi còn nhỏ vào một chuyến thành chọn mua rất nhiều đồ vật lại bái phòng nghiêm ra đưa lên kim phu nhân tân xứng dược ban đầu những cái đó thuốc viên đưa đến kinh thành nghiêm lão tướng quân ăn khá tốt liền tới tin nói là lý ra còn có lời nói lại cho hắn mang chút đương nhiên đi cùng thư từ mà đến chính là nghiêm gia hậu lễ kim phu nhân cùng nghiêm lão tướng quân là người quen lý loan nhi lại tố hỉ lão tướng quân là người tự nhiên lại nhiều xứng thuốc viên này không mới xứng hảo Lý Loan Nhi liền cấp nghiêm ra đưa qua đi. Chu Quản sự cầm thuốc viên, lại đưa lên một ít trong kinh mang tới mới mẹ ngọn ý, có hai thất nhan sắc cực hảo sa tanh, còn có một ít tế nhuyễn bạch điệp bố, mặt khác còn có một bộ thủ công tinh tế quan diêu trà cụ, cũng có đưa cho Lý Xuân một khối tinh chất thực không tồi ngọc bội. Lý Loan Nhi không có trông đẩy, tiếp nhận đồ vật phóng hảo, thấy Chu Quản sự sắc mặt có chút phát ám, biểu tình heo đốn, cũng liền hỏi một câu, Chu Thúc, chính là gần nhất có chuyện gì? Ta coi ngươi sắc mặt rất là không tốt. Nàng này vừa hỏi, chu thúc nhưng xem như tìm tố khổ người, lập tức lôi kéo Lý loan Nhi vào một gian nấm áp nhà ở, gọi người dâng lên nước trà mới thở dài nói, còn không đều là vì thiếu gia cấp sổ A. Thiếu gia? Lý loan Nhi cân nhắc, nghiêm thừa duyệt làm sao vậy? chu thúc cao mày, vẻ mặt khổ sắc, đại nương tử có lẽ là không biết, ta cũng không phải phượng hoàng thành nghiêm phủ quản sự, ta nguyên là kinh thành nghiêm gia quản sự, ta có tiện nội là đại thiếu gia bà Vú ta cũng là nhìn đại thiếu gia lớn lên, nói câu vô lễ nói, ta xem đại thiếu gia, thật sự so với ta thân tiểu tử đều thân, đại thiếu gia năm đó gãy chân, nhà ta lão bà tử liền khóc chết đi sống lại, hận không thể lấy thân thế chi, ta này trong lòng cũng khó chịu. Lý Loan Nhi lúc này mới minh bạch chu quản sự ở nghiêm gia địa vị, nàng liền nói sao? Như thế nào nghiêm phủ lớn nhỏ sự vụ chu quản sự giống như đều có thể làm chủ, nguyên lai, like, còn có này một tầng nguyên nhân đâu. Đại Thiếu Gia tuy rằng là Lao Gia cùng Thái Thái đích trưởng tử, chính là, vừa sinh ra đã bị ôm cấp Lao Gia tử cùng Lao Thái Thái dưỡng, Đại Thiếu Gia cùng Nhị Thiếu Gia tuổi lại gần, Lao Gia cùng Thái Thái liền đem sở hữu tâm tư chút xuống đến Nhị Thiếu Gia trên người, cùng Đại Thiếu Gia quan hệ mới lạ khẩn. nguyên Đại Thiếu Gia tốt thời điểm, bởi vì hắn so Nhị Thiếu Gia sắc thật xuất sắc rất nhiều. Lao Gia cùng Thái Thái cũng không dám có bên tâm tư, chính là, Đại Thiếu Gia vừa đứt chân, Lao Gia cùng Thái Thái liền. Ai? Hiện giờ kia Trương gia tiểu thư Hòa Ly, lại nghĩ thiếu gia hảo, tưởng ba đi lên, ngươi nói một chút, đại thiếu gia như vậy ngạo cốt thiên thành người, sao có thể đi muốn cái loại này nữ nhân, chỉ là lao ra cùng thái thái. Lý Loan Nhi nghe minh bạch, hóa ra, này Nghiêm thừa duyệt lại là cái phụ không yêu mẫu không từ bi kịch thức nhân vật, cha mẹ hắn xưa nay yêu hắn nhị đệ, vì hắn nhị đệ Nghiêm thừa khác, liền lấy hắn tới làm văn, cho hắn nhị đệ lót đường. Nghiêm gia vốn là võ tướng thế gia, khuyết thiếu văn thần tương trợ, mà trương gia còn lại là văn thần trương gia lão gia tử môn sinh đông đảo ở sĩ lâm gian rất có hy vọng nghiêm thừa duyệt cha mẹ liền nghĩ lấy nghiêm thừa duyệt trung thân đại sự làm văn cùng trương gia giảm bớt quan hệ tiêu nghiêm thừa duyệt đi cưới kia không có phụ đức trương vi hảo tiêu nghiêm thừa khắc thanh vân chi đường đi ổn một chút mau một chút nghiêm thừa duyệt vốn dĩ thân tàn trong lòng liền cực không thoải mái hiện lại kinh cha mẹ tương tiện này trong lòng liền càng không dễ chịu mà cha mẹ hắn vì con thứ hai hoàn toàn không cô kỵ đại nhị tử cảm thụ cũng thật sự không xứng làm cha mẹ. Bất quá, Lý Loan Nhi lại cũng không dám nói cái gì, này thiên hạ gian bất công cha mẹ nhiều đúng rồi, ai có thể quản được lại đây, còn nữa, đây là nhà của người khác vụ sự, nàng trừ bỏ nghe vài câu bực tức, lại có thể như thế nào? Đại thiếu ra trong lòng khổ à, thế nhưng đối nghiêm nhất nói tương lai nếu không có lao ra tử tương hộ, vì sống tự tại chút, hắn tình nguyện xuất ra, ngươi nói, ngươi nói, này nếu không phải thật sự thất vọng buồn lòng, hắn lại như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới? chu quản sự cùng lý loan nhi quan thân cũng biết lý loan nhi khẩu phong khẩn tự nhiên có cái gì nước đắng đều ra bên ngoài đảo lòng ta thế đại thiếu gia khó chịu nghề hà thân là hạ nhân trừ bỏ thế đại thiếu gia phát sầu cũng thật sự không có cách nào a nghe đến đó lý loan nhi không thiếu được muốn khuyên thượng vài câu chu thúc cũng không cần như vậy sầu ta coi nghiêm lão tướng quân thân thể ngạnh lãng tuyệt đối là cái thọ có hắn ở đủ có thể che chở nhà các ngươi đại thiếu gia còn nữa kia trương gia đại tiểu thư lui một lần thân Lại hòa ly một lần, nói vậy thanh danh chẳng ra gì, thời gian lâu dài, các ngươi trong phủ lao ra thái thái nghe trương gia đại tiểu thư kia thanh danh, cũng tuyệt không sẽ lại nghỉ cùng trương gia kết. Thân! Nói tới đây, Lý loan Nhi lại là nở nụ cười, còn nữa, nếu là nhà ngươi đại thiếu gia cưới trương gia đại tiểu thư, kia nhị thiếu gia lại nên cưới cái gì môn hộ gia tới nữ tử. Phải biết rằng, đại thiếu gia chính là đại phòng con vợ cả cháu Đích Tôn Đâu, hắn phía dưới những cái đó đệ đệ cưới vợ. như thế nào đều là không vượt qua được hắn đi các ngươi trong phủ khá vậy không ngừng các ngươi láo ra một nhà kia nhị lao ra tam lão ra ra liền không nhi tử chu quản sự nghe trước mắt sáng lời lập tức đứng lên triều lý loan nhi hành lễ ta bất quá phát vài câu bực tức nhưng thật ra kêu đại nương tử xứng tâm đại nương tử tâm tính thông minh thế nhưng đem ta nhiều ngày làm khó cấp giải ta ở chỗ này đã tạ. đều là người quen chu thúc cần gì phải đâu lý loan nhi cũng chạy nhanh lên đáp lễ chỉ cần đem chương ra sự tình bám trụ Trương gia đại tiểu thư tuổi càng lớn, tự nhiên cũng liền càng nhanh, nàng cũng không có khả năng chuyên chờ các ngươi đại thiếu gia một người. Rất là đâu, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Chu quản sự một phép đầu, đến, trong chốc lát ta liền cùng đại thiếu gia nói đi, cũng hảo kêu đại thiếu gia giải giải tâm quan. Lý Loan Nhi nhấp nói thẳng cười, các ngươi đại thiếu gia kiểu gì dạng người, ta có thể nghĩ đến, hắn như thế nào không nghĩ tới, ngài à, cũng là quá mức với nhọc lòng chút. Chu quản sự vừa nghe. Đố như ré mây nhìn thấy mặt trời, tâm minh mắt cũng sáng, đại nương tử lời này đối, lời này đúng vậy, xem ra, ta là lo sợ không đâu, thật sự là. Chậm trễ đại nương tử thời gian. Này tính cái gì? Lý Loan Nhi xua tay, bên ngoài tuyết càng thêm lớn, ta phải chạy nhanh chọn mua đồ vật trở về, bằng không, trong chốc lát trên đường liền không hảo hành tẩu. Ta gọi người giúp đại nương tử chọn mua đi. Chu quản sự không có tâm sự, một trận nhẹ nhàng, hắn cảm nhớ Lý Loan Nhi nói mấy câu giải hắn nan đề. liền một trận gió đi ra ngoài giao đãi trong nhà gã sai vặt bằng mau tốc độ đem lý loan nhi sở thiếu đồ vật mua tể lộng trở về nghiêm ra cửa hàng đông đảo giống nhau ra dụng cửa hàng đều có mấy cái gã sai vật đi ra ngoài không bao nhiêu thời gian liền đem trong nhà hàng ngày sử dụng vật tư cấp lộng đầy đủ hết lý loan nhi cảm tạ chu quản sự đem đồ vật trang lên xe trực tiếp lái xe liền đi nàng vừa đi chu quản sự liền kích động đi nghiêm thừa duyệt nơi đó hắn tuy biết nghiêm thừa duyệt thông minh Rất nhiều sự tình hẳn là đều trong lòng minh bạch, còn là không chịu nổi trong lòng vui sướng, muốn cùng nghiêm thừa duyệt nói nói. Chu quản sự là cái tận tâm tẫn trách quản gia tốt, hắn bà nương cũng là cái trung hầu ôn hòa phụ nhân, đối nghiêm thừa duyệt toàn tâm toàn ý chiếu cố, bằng không, lúc trước nghiêm thừa duyệt tới phượng hoàng huyện thời điểm, lao tướng quân cũng sẽ không chọn chu quản sự đi cùng, nghiêm thừa duyệt đối với chu quản sự cũng thực tôn kính cùng tín nhiệm, tương so với mặt khác hạ nhân, còn nhiều một phần thân cận. Chu quản sự ở nghiêm thừa duyệt trước cửa phòng hầu. chờ nghiêm nhất bầm báo một lát sau nghiêm nhất ra tới têu chu quản sự đi vào hán tử cửa sau vẫn luôn lại đây dọc theo đường đi gió lạnh thẳng thổi thổi thật giày miên phục đều đấu. này tiến phòng một trận gió ấm thổi tới lại là ra một đầu hãn chu thúc tới mau ngồi nghiêm thừa duyệt đang ở luyện tự thấy chu quản sự tiến vào chạy nhanh cười đón chào chu quản sự nơi nào sẽ ngồi đứng ở một bên đem tướng tài lý loan nhi tới bái phòng sự tình nói ra tới đương nhiên cũng bao gồm lý loan nhi nói những lời này đó nghiêm thừa duyệt nghe xong hảo một trận trầm mặc qua không biết bao lâu mới lẩm bẩm tự nói hảo một cái thông tuệ lý đại nương tử Đầu chỉ đâu chu quản sự cười cười đối lý loan nhi một hồi khen lão nô tự nhận tuổi không nhỏ cũng coi như là gặp qua mấy cái xuất sắc nhân vật chính là lại chưa thấy qua một cái có thể cập được với đại nương tử nàng nơi nào chỉ tính thông tuệ quả thực liền xưng được với thông minh tuyệt đỉnh lão nô thật sự tưởng không ra lúc trước thôi ra người đều mắt mù, thế nhưng bỏ được hưu bỏ như vậy một nhân vật đó là bọn họ không phúc phận đi nghiêm thừa duyệt thở dài một hơi chu thúc về sau nhiều cùng lý gia hành hướng chút bọn họ có cái gì việc khó ngươi cũng giúp chút vội tóm lại có cái này đại nương tự ở lý gia luôn là sẽ tốt lão nô minh bạch chu quản sự mỉm cười đáp thế nhân đều nói trong nhà nam nhi xuất sắc mới có thể gia tộc thịnh vượng lão nô nhìn này nữ nhi ra nếu là xuất sắc cực kỳ cũng có thể cấp trong nhà mang phúc đâu Thiếu gia nhìn một cái, lý ra lúc trước như vậy bẩn hẳn, lúc này mới nhiều ít quan cảnh, thế nhưng thành phú hộ, này phượng hoàng thành bao nhiêu người ra đều cập không thượng đâu, còn không đều là lý đại nương tử một tay làm ra tới, không nói thôi ra, này lý thị tộc nhân, cũng tất cả đều mắt bị mù. Không nói được, bọn họ nào ngày sau hối đâu. Nói tới đây, chu quản sự lại mang ra một câu, lão nô nhìn, lý đại nương tử nhưng thật ra cái vượng ra, nhà ai cưới nàng, nhất định thịnh vượng phát đạt, thiếu gia cũng nhìn hảo. không bằng liền hắn tưởng nói không bằng liền đi lý ra cầu hôn cầu thú đại nương tử đi đáng tiếc lại bị nghiêm thừa duyệt lệnh giọng đánh gãy chu thúc về sau nói như vậy chớ nói là là chu quản sự trong mắt hiện lên một tia đau lòng chạy nhanh túi đầu lên tiếng trong lòng lại đối năm đó vứt bỏ nhà mình thiếu ra trương vì càng thêm ôm hận nếu không phải nàng nếu không phải nàng nói những lời này đó đại thiếu ra làm sao đến nỗi này lý loan nhi cũng không biết nghiêm ra như thế nào nghị luận nàng Nàng lái xe không ngừng đẩy nhanh tốc độ ở đại tuyết tới gần là lúc về đến nhà Còn không có tới kịp đem trên xe đồ vật dọn xuống dưới Liền thấy Lý Phượng Nhi mặt mang màu lạnh từ trong phòng ra tới Lý Loan Nhi trong lòng căng thẳng Cũng không rảnh lo đi tá đồ vật Giữ chặt Lý Loan Nhi vào một gian tạm vật phòng Nhỏ giọng dò hỏi Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có đuôi mù tới nhà ta tìm sự? mươi 79 đưa tiễn Không có Lý Phượng Nhi lắc đầu Trên mặt mang theo vài phần rễ rủa không tha có tỷ tỷ ở, cái nào đuôi mù dám đến nhà ta tìm sự, chỉ là chỉ là tần mạo nhà hắn người tới tìm, hắn phải đi. Lý Loan Nhi nhìn chằm chăm Lý Phượng Nhi, không có sai quá nàng kia một tia không tha. mấy ngày này Lý Phượng Nhi như thế nào cùng tần mạo ở chung, Lý Loan Nhi cũng đều xem ở trong mắt, nhìn trong lòng, trong lòng biết Lý Phượng Nhi đối tần mạo có một tia hảo cảm, bất quá nàng lại không có nói cái gì. Lý Phượng Nhi đúng là tình đậu sơ khai tuổi tác. Khó tránh khỏi sẽ đối khác phái sinh ra như vậy một ít hảo cảm, đây đều là bình thường, chỉ cần nàng không làm ra chuyện khác người, Lý Loan Nhi là mặc kệ. Còn nữa, Lý Vượng Nhi cũng là trải qua chắc trở người, tâm trí rất là kiên định, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, nàng cũng đắn đo được, thực không cần Lý Loan Nhi lắm mổm. Rốt cuộc chỉ là tìm muội, cũng không phải cha mẹ, Lý Loan Nhi ở có một số việc thượng cũng không thật nhiều ngôn. Nàng cũng nghĩ tới, hiện giờ này thế đạo. Nam nữ thành thân phần lớn là manh hôn ách gà, lại có mấy cái nữ tử cảm nhận được cảm tình tốt đẹp, hiện giờ Lý Vượng Nhi khó được có cái đập vào mắt người, nàng cũng muốn kêu Lý Vượng Nhi ở gà chồng trước thể hội một chút thích người nào đó ngọt ngào cùng chua sót, rốt cuộc, không thể kêu nàng sinh mệnh một mảnh khô khốc. Lý Loan Nhi nghĩ tới, chỉ cần nàng nhìn, không gọi Lý Vượng Nhi có hại, trở về sau Lý Vượng Nhi tiệm đại, liền cũng sẽ không quá mức để ý, không nói được, nàng trong lòng còn sẽ lưu lại một ít lúc ban đầu tốt đẹp. Hiện tại thấy Lý Phượng Nhi quả nhiên là luyến tiếp tần bạo, Lý Loan Nhi nhưng thật ra cười, nàng nắm lấy Lý Phượng Nhi tay, tần Mạo là kinh thành người, lại xuất thân đại gia, tự nhiên sẽ không ở chúng ta nơi này lâu trụ, hắn có thể ngốc thời gian dài như vậy, đã thực không dễ dàng, hiện nay nhà hắn người tìm tới, ngươi nên vô cùng cao hứng đưa hắn đi mới là. Tỷ tỷ nói chính là, Lý Phượng Nhi du đầu, vẫn là luyến tiếp, chỉ là chỗ thời gian dài như vậy, thình lình nói phải đi, ta tổng cảm thấy trong lòng đổ thật sự. được rồi, này thiên hạ liền không có không tiêu tan buổi tiệc, nhân sinh trên đời, tụ tán ly hợp vốn là chuyện thường, ngươi thật không cần thương tâm. Lý Loan Nhi hợp lại hợp lại Lý Phượng Nhi đầu tóc, lôi kéo nàng về phía trước thính đi đến, tần mạo phải đi, chúng ta cũng nên đi đưa đưa. vào sánh ngoài, bởi vì là hạ tuyết thiên, trong tiệm khách nhân đều đã đi rồi, như vậy đại thính đường, cũng chỉ có tần mạo cùng tới tìm người của hắn ngồi ở một chỗ chờ. nhìn đến Lý Phượng Nhi tiến vào, tần mạo mắt đều sáng, khỏe miệng ý cười càng đậm. tiểu nương tử ta chuyên chờ ngươi đâu chờ ta làm gì lý Vượng nhi tức giận chừng hắn liếc mắt một cái phải đi liền đi đem bạc kết toán xong rồi ngươi liền chạy nhanh rời đi làm càn tân mạo phía sau một cái mặt trắng không dâu trung niên nhân đứng dậy hắn quần áo đẹp đẽ quý giá dung mạo bất phàm, chỉ là nói chuyện thanh em không khỏi tiêm tế chút nhà của chúng ta công tử thân phận cao quý há là ngươi một cái được rồi tân mạo lập tức kéo xuống mặt tới liêu thúc tiểu nương tử là ta ân nhân ngươi phải đối nàng cung kính chút tần mạo một phát lời nói người nọ chạy nhanh thối lui đến một bên cúi đầu hẳn là chỉ là hắn tuy rằng cúi đầu lý loan nhi lại có thể cảm nhận được hắn trong lòng không biết ở tính kế chút cái gì lý loan nhi lại đi nhìn thấy tần mạo đã thay đổi một thân quần áo xuyên màu trắng dệt lụa hoa tay bó quần áo một đầu tóc dài hợp lại khởi đầu thúc kim quan càng hiện mặt như bệnh ngọc rất là anh vi bất phảng hắn phía sau những người đó cũng các có khí độ vừa thấy liền không phải người thường ra ra tới đặc biệt là cái kia họ liễu bên cạnh người đứng một người đồng dạng mặt trắng không dâu chỉ là so họ liễu tuổi tựa hồ ít hơn một ít lý loan nhi nhìn nhìn hai người kia không khỏi những mày nàng tựa chỗ đem tần mạo xuất thân tưởng thấp chút lại nghĩ đến hiện nay quan ra dòng họ lý loan nhi tựa hồ hiểu rõ cái gì nàng âm thầm thư khẩu khí vài bước tiến lên đem lý phượng nhi túm ở sau người cười nói hôm nay này tuyết càng thêm lớn tần công tử là muốn hiện tại đi Vẫn là lưu mấy ngày lại đi. Tân Mạo thở dài một tiếng, tầm mắt vòng qua Lý loan Nhi, gắt gao dây dưa Lý Phượng Nhi, rất có vài phần khổ sở, hiện tại liền đi thôi, nhà ta có việc gấp muốn ta chạy nhanh trở về. Tiếc hảo, ta đây liền cùng công tử thu thập vài thứ. Lý loan Nhi túm Lý Phượng Nhi chiều nội viện đi đến. Lý Phượng Nhi đi rồi vài bước quay đầu lại, chiều Tân Mạo vây vây nắm tay. Tân Mạo, ngươi nhưng không cho lại chúng ta bạc. Tân Mạo gật đầu, xem Lý Phượng Nhi trong mắt rất là không tha dối dám Tiểu nương tự yên tâm, giữ lời hứa ta còn là có thể làm được đến, bạc không phải ít ngươi. Lý Loan Nhi dùng sức kéo Lý Phượng Nhi hướng hậu viện đi. Mới ra môn, nhị tiêm nghe được cái kia họ liều âm thầm nói thầm, tưởng tiền tưởng điên rồi, toàn ra đều là hơi tiền vị, công tử có thể ở nhà ngươi an trụ, đó là các ngươi tu mấy đời phúc phận, còn cùng công tử muốn bạc. Lý Loan Nhi âm thầm lắc đầu, tựa hồ này họ liều ở tần mạo trước mặt phân lượng thực trọng đâu. Tỷ. Lý Loan Nhi đi rồi vài bước, trong mắt thoáng hiện lệ ý. Ta không phải nhất định phải bạc, ta chính là, ta chính là khó chịu, ta. Lý Loan Nhi sáng tỏ gật đầu, tỉ minh bạch, chúng ta Phượng Nhi nơi nào là kia chờ tham tiền nhân vật, chỉ là ngươi khí bất quá mà thôi. Trong ngáy mắt, Lý Phượng Nhi nước mắt rớt xuống dưới. Lý Loan Nhi lôi kéo nàng, bước chân lại nhanh vài phần, vào phòng, đem Lý Phượng Nhi ấn ngồi ở trên giường, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc nhìn về phía Lý Phượng Nhi, "Hảo, ngươi lau lau nước mắt." Hảo hảo nghe ta nói. Lý Phượng Nhi xưa nay nghe lời, Chạy nhanh đem nước mắt thu thập sạch sẽ, ngửa đầu nhìn về phía Lý Loan Nhi. Lý Loan Nhi hít sâu một hơi, Phượng Nhi, ngươi phát không phát giác tới đón tần bạo người thực không tầm thường. Như thế nào? Lý Phượng Nhi cả kinh, tỉ tỉ là nói, những cái đó không phải người nhà của hắn. Là. Lý Loan Nhi gật đầu, sắc thực nói, là nhà hắn hạ nhân, cái kia họ liễu mặt trắng không dâu, thanh âm tiêm tế, xem tư thái động tác, rất có vài phần nữ thái. Phượng Nhi, ngươi ngắm lại, này nên là người nào? còn có theo tới vài người tuy rằng ăn mặc không tầm thường, nhìn như là thư sinh, nhưng ta quan sát bọn họ hổ khẩu thượng đều có vết chai, có ngón tay gian vết chai rất dày, còn có, bọn họ hành động đứng thẳng rất là uy vũ, này lại nên là người nào. Lý Phượng Nhi sợ hãi, nơi nào còn lo lắng thương tâm, tiêu sợ hãi một tiếng đứng lên, bọn họ, đó là, quá, thái giám, võ quan. Đối Lý Luân Nhi tán đồng, ta nhìn giống, ngươi ngắm lại, cái dạng gì nhân ra mới dùng hoạn quan. Mới dùng võ đem đương hạ nhân Lý Phượng Nhi suy nghĩ một chút hít hà một hơi Hán, hắn là hoàng, hoàng thất người Hẳn là, có lẽ thân phận còn muốn càng cao Lý Loan Nhi vô vô Lý Phượng Nhi đầu tóc Phượng Nhi, nếu đã biết hắn xuất thân lai lịch Ngươi liền không nên còn như vậy niệm tưởng Hắn như vậy xuất thân không phải chúng ta nên tưởng Đó là có thể phàn được với Ta cũng tuyệt không hứa ngươi đi theo chịu khổ Ngươi cũng biết, chính là thôi ra nhân ra như vậy Hậu trạch bên trong cũng là giết người không thấy máu Tỷ tỷ ngươi ta ở thôi ra quá ngày mấy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao, Huống chi này thiên hạ gian tôn quý nhất nhân ra. Lý Phượng Nhi đầy mặt trứng hồng, tỷ tỷ nói cái gì, ai, ai đối hắn, có ý tứ, hắn phải đi liền đi, ta mới không, mới sẽ không đối hắn, có tư tình đâu, tỷ tỷ yên tâm đi, lòng ta minh bạch đâu? Hảo Phượng Nhi, Lý Loan Nhi cười, mơn trấn Lý Phượng Nhi phát đỉnh, tỷ tỷ không có nhìn là người, chúng ta Phượng Nhi nhất nghe lời, Phượng Nhi yên tâm. Tỷ tỷ về sau nhất định cùng ngươi tìm hảo nhân ra. Thấy Lý Phượng Nhi ngoài miệng nói tuy rằng lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là có vài phần khổ sở, Lý Loan Nhi cũng không khỏi thở dài, "Tần Mạo nếu không phải như vậy xuất thân, tỷ tỷ tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Hắn liền tính là xuất thân ở nông thôn, bần hàn cực kỳ, ngươi nếu là thích, tỷ tỷ cũng cùng ngươi cột vào bên người, định kêu hắn một đời không dám phụ ngươi, nhưng thật sự là." "Tỷ." Lý Phượng Nhi oa một tiếng, ôm Lý Loan Nhi khóc lên. lý loan nhi chỉ cảm thấy trong lòng sắp sáp, sáp ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà rối tay nhẹ nhàng chụp vô về lý phượng nhi phần lưng được rồi được rồi khóc một hồi đi đã khóc lúc sau thu thập một chút chạy nhanh đi ra ngoài chúng ta không thể gọi người nhìn chê cười nàng đẩy ra lý phượng nhi kêu nàng chính mình suy nghĩ mà nàng chính mình tắt đi thu thập rất nhiều đồ vật có tần mạo mấy ngày nay ương nàng cùng lý phượng nhi viết khúc phổ còn có tần mạo thích gan điểm tâm khác chính là hai kiện thật dày áo đông còn có một ít tiểu ngọn ý đem mấy thứ này cho hảo Lý Loan Nhi dẫn theo liền đi sảnh ngoài sảnh ngoài chung, Tần Mạo đang cùng Tần Tam Nhi đám người cáo biệt thấy Lý Loan Nhi tiến vào chạy nhanh nhìn lại đây mắt trông mong thẳng nhìn Lý Loan Nhi phía sau tiểu nương từ đâu Lý Loan Nhi cười cười Phượng Nhi còn ở trong phòng thu thập đâu ta dọn dẹp vài thứ lại đây công tử thả nhìn một cái nhưng còn có cái gì muốn mang nàng mở ra tay nải lấy ra mấy quyển sách đây là ta cùng Phượng Nhi nhớ kỹ khúc phổ có đàn khúc cũng có nhị hồ khúc phổ Khắc còn có mấy thứ nhạc cụ bản nhạc, phần lớn đều là Phượng Nhi sở làm, có mấy chương là ta thêm, công tử mang theo đi, này hai kiện hậu áo đông là Phượng Nhi xem mấy ngày nay thiên quá lạnh, sợ công tử đông lạnh, cố ý suốt đêm chế tạo gấp gáp, một đường trời giá rét, công tử cũng đừng ghét bỏ, mặc vào rốt của cấm áp chút. Tân Mạo càng nghe, sắc mặt càng là khó coi, hắn đen nhánh trong mắt tràn đầy giật đều là nùng tình hậu ý, tiểu nương tử, nàng, nàng thế nào? Lý Loan Nhi cười, Phượng Nhi thực hảo. nàng nói còn có mấy thứ đồ vật muốn thu thập Tiêu ta lại đây trước đưa công tử nga thực hảo liên hảo tân mạo choáng váng dường như lặp lại mấy lần lý loan nhi lại cười công tử thích ca ca ta làm điểm tâm này cháp đều là công tử mang theo trên đường ăn đi còn có mấy thứ ngọn ý không đáng giá cái gì gọi được công tử chê cười tân mạo chạy nhanh xua tay nơi nào nơi nào các ngươi cho ta đều là tốt là thiệt tình cho ta lòng ta minh bạch đâu nghe nàng nói như vậy Lý Loan Nhi tươi cười càng ngọn, công tử biết liền hảo, Phượng Nhi lúc trước vẫn luôn la hét bạc, kỳ thật bất quá là cùng công tử vui đùa lời nói, công tử mạc thật sự. Nàng mới nói xong này một câu, liền thấy rèm cửa một hiên, Lý Phượng Nhi khuôn mặt đỏ bừng, đầy mặt diễm sắc đi đến, "Tần Mạo, phải đi liền chạy nhanh đi, đương lại nhải dài dòng, hướng phía bắc chính là đường núi, các ngươi nhưng đừng bị phong tuyết chấm trễ." Tần Mạo nhìn chằm chằm Lý Phượng Nhi, trong mắt toàn là ôn nhu, "Tiểu nương tử, kia, ta đây đi rồi." Về sau có thời gian ta còn trở về xem ngươi. Chương 80 tháng chạp, Tuyết Đức quáng Hạ bốn năm ngày mới đỉnh, Lý Phượng Nhi tâm tình đã trải qua bốn năm ngày lắng đọng lại mà dần dần trong, không hề mỗi ngày hề và hiểu xỉu. Tuyết Hạ Đại, trong tiệm cũng không có gì khách nhân, Lý Loan Nhi càng sẽ không đi lên núi, nàng càng không muốn thấy Lý Phượng Nhi mỗi ngày mất mát bộ dáng, đơn giản liền lợi dụng mấy ngày nay nhàn rỗi tu luyện, hưu tu cùng tinh thần lực cùng nhau rèn luyện. Lý Loan Nhi phát hiện, Hạ Tuyết thời tiết tựa hồ tinh thần lực có một đỉnh điểm tăng trưởng. Cái này phát hiện kêu nàng rất là vui mừng. Ở trong phòng không có bao lớn cảm giác, nhưng là đi ra ngoài nói, loại cảm giác này liền sẽ tăng cường. Lý Loan Nhi liền cáo Tri kim phu nhân một tiếng, chỉ nói nàng có chuyện muốn đi ra ngoài mấy ngày, mang theo chút lương khô linh tinh đổ vật từ trong nhà ra tới, tìm phụ cận một tòa không người tiểu sơn chui vào đi, liền bắt đầu đả tọa rèn luyện tinh thần lực. Nàng lúc này đây tu luyện, đó là 5-6 thiên quan cảnh qua đi, thẳng đến đại tuyết sơ tình, thái dương ra tới Lý Loan Nhi cảm giác tinh thần lực tăng trưởng không ít, này tuyết tình, lại tiếp tục tu luyện đi xuống, tựa hồ cũng không có tác dụng gì, liền thu thập một chút trở về đổi. Hôm nay Nhi càng thêm lạnh, tuy là Lý Loan Nhi thân thể cực khắc thường nhân, còn là cảm giác có chút lạnh bèo bèo, nàng vội vàng tu luyện, một thân miên phục cũng là 4 năm ngày không đổi, hốn tuyết si mang thổ, cả người thế nhưng thành tượng đất. Tiến ra môn, Lý Loan Nhi còn không có tới kịp nói chuyện, đang ở trong tiệm mang theo người quét tức vệ sinh Lý Phượng Nhi liền chạy nhanh đón lại đây. vừa thấy lý loan nhi bộ dáng này lập tức nóng nảy lúc này lý phượng nhi nơi nào còn quẳng cái gì tần bạo còn lo lắng thương xuân thu bờn nàng bắt lấy lý loan nhi người đi đâu nhi như thế nào liền biến thành như vậy nói chuyện lý loan nhi triều phong bếp đê trinh thẩm trinh thẩm chạy nhanh thiêu một nồi to nước ấm, lại lộng chén canh gừng còn có ở trong núi đông lạnh mấy ngày lý loan nhi một hồi ra phải đến quan tâm này trong lòng cũng là ấm hồ hồ nàng cười vô vô lý phượng nhi tay được rồi ngươi gấp cái gì Lại không phải không biết thân thể của ta, nơi nào còn có thể đông lạnh đến ta. Biết về biết, quan tâm về quan tâm. Lý Vượng Nhi một trận gió dường như vào phòng bếp, chẳng được bao lâu liền mang sang một chén đường đỏ khương thủy tới đưa qua đi, chạy nhanh uống lên phát đổ mồ hôi. Quá một lát ta cho ngươi để nước gấm tắm rửa một cái, ngươi xem ngươi này thân siêm y đi sợ cũng muốn đến không được, ngươi tắm rửa đường, ta tìm thân miên phục cho ngươi hồng nhiệt xuyên. Nàng nơi này lời nói còn không có nói xong. liền thấy lý xuân bưng một chén lớn nhiệt mì nước lại đây cười đệ tiến lên muội chạy nhanh ăn ăn không đói bụng gặp mấy ngày lãnh ngạnh lương khô lý loan nhi ngửi được đồ ăn hương khí bụng thèm trùng sớm đã phát tác nàng cười tiếp nhận kia chén mì không hai ba hạ liền ăn vào trong bụng cầm chén một đệ ca ta còn muốn ăn lại cho ta lậu tam không sáu chén mì ân ca cấp làm muội ăn nhiều lý xuân cầm chén lần thứ hai vào phòng bếp chẳng được bao lâu liền mang sang một cái đại bồn sư tới Tràn đầy một buồn mặt ta, hắn phía sau đi theo Mã Tiểu Nha. Mã Tiểu Nha trong tay bưng hầm tốt xương sườn, còn có một cái hấp cá. Lý Xuân đem đồ ăn phóng tới trên bàn, tiếp đón Lý Loan Nhi, muội, ăn. Lý Loan Nhi trong lòng cảm động, Lý Xuân là thật sự thật sự rất đau nàng cùng Lý Phượng Nhi, liền tính là choáng váng. Ngây ngốc, thật nhiều sự tình không hiểu, nhưng trong xương cốt còn giữ đối hai cái muội muội quan tâm, còn biết muốn cùng muội muội tương thân tương ái, muốn nghe muội muội nói. Như vậy ca ca liền tính là cái ngốc tử lại như thế nào? Nàng giống nhau cảm thấy có như vậy huynh trưởng thực hạnh phúc. Đó là muốn thường thường vướng bận huynh trưởng, nhưng kia cũng là một loại gánh nặng ngọt nào. Ca. Giờ khắc này, Lý Loan Nhi kia viên lãnh ngạnh tâm lại có một tia cái khe, nàng vãn Lý Xuân cánh tay, đầu dựa vào hắn trên vai, "Có ca ca ở thật tốt, mấy ngày nay ta rất muốn ca ca." Lý Xuân khóc, khóc rối tinh rối mù, cũng không chê Lý Loan Nhi trên người giờ, trực tiếp ôm lấy nàng, "Ta cũng tưởng muội muội muội muội cũng hảo hảo ta liền không hảo sao lý phượng nhi âm thầm nói thầm quay đầu lau lau nước mắt muội chạy nhanh ăn cơm lại không ăn mì đều lạnh Nàng lại chiều lý xuân gào thét ca cũng là tỉ ăn nhiều ngươi liền nhiều thỉnh hai tao lộng lớn như vậy trộm làm gì biết đến là tỉ ăn không biết còn tưởng rằng uy heo đâu thật tốt không khí à liền như vậy ngạnh sinh sinh bị lý phượng nhi cấp phá hủy nha đầu này kia há mồm thật sự là lợi hại đâu lý loan nhi buông ra lý xuân Qua đi một cái tắt chụp ở Lý Phượng Nhi trên đầu, nói cái gì đâu, huy cái gì heo. Nàng lại quay đầu xem Lý Xuân, ca, lần sau ăn cơm cấp Vượng Nhi thượng đại buồn, têu nàng nói chúng ta, hảo. Lý Xuân bắt lấy đầu ngây ngốc cười, cái loại này thực vui vẻ, thực hồn nhiên, thực sạch sẽ tươi cười, làm hắn càng hiện thành tuấn dị thường. Như vậy tuấn tú ca ca, như vậy tâm tư thuần tịnh ca ca, lại bởi vì trị liệu không kịp thời, thế nhưng sinh sôi đốt thành ngốc tử, Lý Loan Nhi trong lòng một trận đau, quay đầu. Nhịn xuống trong mắt ghen tông, ca, ta còn muốn ăn thanh xào cải thịa. Ca xào. Lý Xuân cười vào phòng bếp. Lý Loan Nhi lúc này mới ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn trước hai khẩu mặt, lại ăn mấy khôi xương sườn, bưng lên buồn sứ tới uống lên mấy mồm to canh, này trên người càng thêm ấm trăng lên. Cơm nước xong, Lý Loan Nhi tắm rồi, thay đổi khô mát quần áo, cả người mới tính lại sống trở về. Nói thật, mấy ngày nay ở trên núi tu luyện tinh thần lực, kia cảnh tượng còn có tuyết Thiên lánh đều kêu nàng hoảng hốt gian tựa hồ lại về tới mặt thế trở về đến nhà nhìn đến thân nhân lúc này mới xem như lại đem chính mình từ lạnh băng vô tình chung kéo lại nàng đem đầu tóc lau khô tùng tung vãn mới đỉnh đầu mới muốn đem thùng gỗ trung thủy đào rớt liền nghe được tiếng đập cửa mở cửa vừa thấy Lý Phượng Nhi đoan đoan chính chính đứng ở trước cửa thấy nàng mở cửa cười vào nhà hai tay đặt ở thùng gỗ ven một cái dùng sức đem một đại xô nước nhắc lên ta giúp tỷ tỷ đổ nước đào rớt thùng trung thủy. đương lý phượng nhi lại lần nữa tiến vào thời điểm lý loan nhi tú nàng ngồi vào mép giường hai chị em lặng lẽ nói chuyện người còn nghĩ tần mạo lý loan nhi hỏi duỗi tay sờ sờ lý phượng nhi hiện gầy thật nhiều khuôn mặt lý phượng nhi lắc đầu sớm không nghĩ lòng ta minh bạch thực vốn dĩ liền kém nhiều như vậy nơi nào có ta tưởng đường sống lại nói ta biết hắn là ai đơn biết hắn kêu tần mạo liền tính là tần mạo tên này ai biết là thật là giả xem lý phượng nhi tự rêu nói những lời này Lý Loan Nhi nhưng thật ra yên tâm, ngươi có thể tưởng khai liền hảo, ngươi nhìn xem ta, lại nhìn một cái kim phu nhân, trên đời này nam nhân lại có mấy cái đáng tin, chúng ta nữ nhân A, còn phải dựa vào chính mình, bất luận tới khi nào, chúng ta đều không thể ném chính mình tâm A. Ân. Lý Phượng Nhi gật đầu mỉm cười, ta biết. Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi cởi giày lên giường, kéo qua một giường chăn che lại chân cẳng, dựa vào gối đầu chậm rãi nói chuyện. lý loan nhi từ ký ức thâm nhập bái ra nàng thiếu niên khi xem những cái đó có quan hệ trạch đấu a cung đấu loại thư nhỏ giọng giảng cấp lý phượng nhi nghe thư chung những cái đó thê thiếp tranh đấu những cái đó mẹ chồng nàng dâu tranh chấp còn có những cái đó dùng dược hoặc là vu oan thủ đoạn mới bắt đầu sắc thật dọa lý phượng nhi nhảy dựng đến sau lại nha đầu này thế nhưng nghe ra thú vị tới lôi kéo lý loan nhi muốn nàng nói nhiều giảng lý loan nhi nói một ít trạch đấu loại thư lại bắt đầu giảng những cái đó si tâm nữ tử phụ lòng hán chuyện xưa Giảng đến cuối cùng, liền nghe Lý Phượng Nhi cắn răng nói, ta nếu là gả cho người. Hắn dám một nữ nhân tiếp một nữ nhân hướng trong nhà lộng, dám sớm ba chiều bốn nói, ta liền chờ sinh hai cái Nhi tử sau trực tiếp cho hắn hạ dược, đều hắn tái sinh không ra hải tử tới, ta xem hắn còn như thế nào sủng ái nữ nhân khác. Lý Phượng Nhi mặt đỏ hồng, nhéo nắm tay đấm một chút vách tường, hôm nào ta tìm mẹ nuôi hỏi một chút, kêu nàng giúp ta xứng hai tể tuyệt dục dược. Nha đầu này à, tàn nhẫn lên là thật đủ tàn nhẫn, bất quá. lý loan nhi là thật thật yên tâm lý phượng nhi có thể nói ra nói như vậy về sau Liên tính là nàng gả cho người cũng sẽ không bị người khi dễ nay đông lại hạ một lần tuyết liền đến cuối năm phía dưới tiến thắng trạm thiên liền trong một ngày ấm tượng một ngày tiểu điếm sinh ý nhưng vẫn không phải thực hảo vô nó tiến thắng trạm các gia các hộ đều vội vàng ăn tết xuống qua nơi nào còn có cái gì tầm tư đi tiệm ăn ăn cơm lý loan nhi cùng lý phượng nhi thương lượng một chút Liên bắt đầu đem tiệm ăn làm việc và nghỉ ngơi thời gian sửa lại buổi sáng mở cửa chấm rất nhiều buổi tối đóng cửa cũng sớm rất nhiều còn thừa thời gian các nàng bắt đầu chuẩn bị ăn tiết phải dùng đồ vật bởi vì đóng cửa thời gian sớm mỗi ngày đóng cửa liền lưu lại tần tam nhi cùng mã gia phụ tử xem cửa hàng dư lại người đều vào thành tòa nhà chung trước đem tòa nhà quét tước một lần lại nhóm lửa thiêu than đem toàn bộ trong nhà làm cho ấm áp lý loan nhi liền cùng lý phượng nhi lên phố từ đồ tể nơi đó đính một ngụm đại phi heo tháng chạp sơ sáu tể tốt heo vận trở về lý loan nhi cùng lý phượng nhi liền không có đi trong tiệm hỗ trợ mà là tại tiền viện chi một ngụm nồi to bắt đầu nấu thịt cái nồi này bếp đều là lý loan nhi sớm chuẩn bị cho tốt chưa đi đến tháng chạp trước lý loan nhi liền tìm nghiêm ra thợ rèn cửa hàng làm thợ rèn dựa theo nàng họa bản vẽ đánh thiết chế bếp lò lại nói tiếp cũng không khó chính là dùng nhất chỉnh phiến ván sắt vòng thành hình trụ hình trên dưới đều không có phong bế trung gian dựa hạ vị trí thượng an ghi lò thiết bếp đánh hảo lý loan nhi lại cùng bùn ở bếp lau một vòng làm nó tự nhiên hong gió nay bếp trên đỉnh lại an một đoạn yên tín ở nhóm lửa thời điểm liền không cần lại an phong tương cũng làm xương khói không thể tư tán hiện sạch sẽ rất nhiều sơ sáu ngày này lý loan nhi đem chuẩn bị cho tốt bếp dọn đến tiền viện trên đất trống lý phượng nhi làm ra thật nhiều củi lửa giá lên đem bếp thiêu nhiệt bếp thượng thả một ngụm đại nồi sát hai chị em một bên nhóm lửa một bên để ra thủy tẩy nồi đem nồi rửa sạch sẽ thêm nước lạnh lúc sau liền đem thiết hảo tẩy sạch đại khối đại khối thịt bỏ vào trong nồi, bởi vì là một chỉnh khẩu heo, thịt cung nội tạng đều nhiều, một nồi là nấu không dưới, muốn phân vài lần đi nấu. trước nấu chính là thịt nạc nhiều thịt khối cùng xương sườn còn có đại cốt, dậy sớm liền đem thịt bỏ vào đi, chờ đến mau giữa trưa thời điểm, mùi thịt truyền đến, Lý Vượng Nhi lộng khối thịt nếm, hương mềm ngon miệng, liền cầm lấy móc sắt tử muốn khởi nồi. Lý Loan Nhi đem tẩy tốt mấy khẩu đại ung dọn ra tới, lại đem giá tốt tiểu táo dọn tiến trong viện. thả nửa nồi du lý phượng nhi nơi đó đem thịt khởi nồi lý loan nhi liền lại đem nấu tốt thịt cắt thành tiểu điều đem du thiêu nhiệt lại đem thịt bỏ vào đường đỏ trong nước tô màu tốt nhất sắc thịt để vào chảo dầu trung tạc như vậy thịt vị càng tốt hơn nữa không dễ dàng phóng hư có người ra quanh năm không mua thịt ăn đều là ăn tết như vậy tạc tốt thịt từ mùa đông hạ thịt cơ hồ không có mùi lạ tạc tốt thịt hư phiếm kim hoàng béo ngậy thoạt nhìn liền rất ăn ngon lý loan nhi liền đem này đó thịt hư bỏ vào ung má hảo mã một tầng, giải một tầng mối hai chị em chung sức hợp tác, đến lúc trời chặn vạn, lúc này mới đem thịt đều chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị cho tốt thịt còn không tính xong, còn muốn xúc ruột cùng tạc viên. chương 81 tình thơm, xúc ruột phải dùng canh thịt đi nấu, mới ra hai nồi thịt canh thơm nồng vị mỹ, chính thức hợp đầu. Lý Vượng Nhi vào nhà đem nước sôi năng quá lại phùng tốt vải bố trắng túi lấy ra tới, Lý Loan Nhi đem dùng chảy cán bột áp tốt khoai lang đỏ phấn lại quá một chút cái sàng, đem tới mặt phóng tới đại đại chậu. lại đem cắt xong rồi thịt tươi cũng bỏ vào đi đương nhiên cũng ít không được hành gừng chờ ra vị liêu chuẩn bị cho tốt lúc sau đem trong nổi thịnh ra tới canh thịt bỏ vào đi bắt đầu chậm rãi quấy đều lại cầm cái phếo cùng cái muỗng đem điều tốt cháo rót tiến bố tối chung. hai người một người rót một người chắc khẩu mới rót ước có một nửa chính thím cùng mã tiểu nha liền đã trở lại vừa lúc đuổi kịp tạc viên chính thím làm việc lưu loát vãn tay háo liền bắt đầu thiết lánh tốt mặt đầu, mã tiểu nha cũng giúp đỡ xoa mặt quái nhân chờ đến lý loan nhi cùng lý phượng nhi đem xúc ruột nấu tiến trong nồi khi này hai người đã tạc non nửa bốn viên xúc ruột nấu thượng bếp hỏa cũng không dám thêm nữa chậm rãi dùng tiểu hỏa nấu, lý loan nhi liền tiếp đón trịnh thím cùng mã tiểu nha lại đây ăn thịt mỡ béo thượng mang thịt nạc các nàng đều không có động lý phượng nhi lộng hai cái đại cốt đem mặt trên thịt liền gân hủy đi xuống dưới sẽ thành tiểu khối bỏ vào trong chén trịnh thím đem trước một ngày làm cho bánh rán lấy ra tới một đại trầu, đem từng chương bánh rán chồng đến cùng nhau cầm đao hết thảy bốn khối tùy mọi người yêu thích hướng chen lươn phóng lúc sau liền thịnh đã cút ngay nhiệt nhiệt canh thịt trước đem thịt cùng bánh rán hấp một chút chờ nhiệt lúc sau đem có chút lạnh cả người canh thịt lại ngã vào trong nồi tiếp theo thịnh canh thịt là không ngã nếu là ngại quá hương quá hàm nói có thể phóng thượng một ít nước sôi lại rác lên rau thơm phóng thượng giấm cùng dầu mè, một chén lớn nóng hôi hổi bánh rán hấp thịt liền thành lý loan nhi ăn một chén lớn thịt hầu hấp bánh lại thiếu lộng một ít thịt lại ăn một chén nàng xem qua đi liền thấy sắc trời đã đen xuống dưới trinh thím ở trong viện điểm vài tràn đèn lồng chiếu trong viện đỏ bừng một mảnh mã tiểu nha đang ngồi tiểu ghế gấp cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống canh thịt đâu lý loan nhi cười tiểu nha ngốc một lát xúc ruột nấu được cho ngươi lộng nửa thanh ăn mã tiểu nha khụ một tiếng ước chừng là sặc đợi một hồi lâu mới lên tiếng cảm ơn đại nương tử ta chính thèm đâu lý loan nhi bưng chén qua đi gấp mấy cái thịt viên ăn một bên ăn một bên khen ngợi trinh thím này viên tạc thật tốt ngoại tiêu lý nộn thương tông ngon miệng làm nổi to đồ ăn nói nhất định ăn ngon nàng như vậy vừa nói nhưng thật ra dẫn lý phượng nhi cũng bất chấp ăn hấp bánh rán cầm chức đũa liền tới đây muốn ăn viên chính thím ăn qua bánh rán cũng không nghỉ ngơi têu mã tiểu nha nhóm lửa nàng lại tiếp tục bắt đầu tạc viên một bên tạc một bên cùng lý loan nhi thương lượng đại nương tử mắt nhìn muốn tới ngày mồng 8 tháng chạp ta này cháu mồng 8 tháng chạp khi nào nấu ngày mồng 8 tháng chạp nấu không được sao lý loan nhi ngạc nhiên nói này không thể được cháo mồng 8 tháng chạp là phải đi lễ, nếu là đưa tiễn ra còn chưa tính, mấu chốt là muốn hướng nghiêm phủ đưa, này trái cây hảo thuyết, lang quân làm trái cây cực hảo, đảo không thể so những cái đó nhà cao cửa rộng kém cái gì, nhưng này cháu tổng không thể ngao nông hộ nhân ra thô cháu đi. Hướng nghiêm phủ đưa, muốn ngao tế trái cây cháo. Trinh thím một bên nhanh nhẹn kẻ viên, một bên nói, này ta thật đúng là không biết. Lý Loan Nhi quay đầu lại xem Lý Phượng Nhi, Phượng Nhi, ngươi biết không? Lý Phượng Nhi cũng chạy nhanh lắc đầu, ta nào biết cái này, thường lui tới nhà chúng ta nấu cháo cũng chính là phóng điểm quả táo đầu a gì đó, ý tứ một chút liền thành. Đâu ra chú ý nhiều như vậy. Chiếu thêm ý tứ, chúng ta muốn nhanh chóng ngao thượng. Lý Loan Nhi hướng trịnh thím khiêm tốn thỉnh giáo. Trịnh thím lắc đầu, đại nương tử, bọn em cũng đều là nông hộ nhân gia xuất thân, nào biết này tế cháo nên như thế nào ngào, em chính là ở trong tiệm nghe người khác như vậy vừa nói. Nay không, trở về cùng ngài thương lượng một chút sao. ta hỏi mẹ nuôi đi. Lý Phượng Nhi vừa nghe thật nóng nảy, ném xuống tạp dề liền đi hậu viện. Chẳng được bao lâu nàng lại hấp tấp trở về. Tỷ, mẹ nuôi nói muốn ngày mai ngao, nàng nói buổi tối liệt ra danh sách, làm ngươi ngày mai sáng sớm liền đi chiếu mua. Buổi sáng nàng giáo chúng ta ngao cháo, này cháo chỉ sợ là muốn ngao cả ngày. Chờ đến ngày mùng 8 tháng chạm thời điểm, tiêu chúng ta hướng nghiêm ra đưa đi. Được rồi, ta đã biết. Lý Loan Nhi khoát tay, ta một lát liền đi cùng phu nhân thương lượng một chút. lý loan nhi lại ăn mấy cái thịt viên liền đem bao tay cùng tạp dề hái xuống về phòng trước rửa mặt hảo đem một thân thịt vị tẩy đi lại thay đổi một thân sạch sẽ xiêm ý ỉa lúc này mới gõ hợp kim có vàng phu nhân môn kim phu nhân trong phòng đèn đuốc sáng trưng nàng chính bưng chén uống gạo kê cháo đâu nàng trước mặt trên bàn bày biện vài dạng tiểu thái chỉ tất cả đều là tố cũng không có thịt đồ ăn nhưng thật ra kêu lý loan nhi sửng sốt một chút sau lại nghĩ này đại khái là kim phu nhân ngày mấy nàng cũng không có phương tiện hỏi ở kim phu U nhân đối diện ngồi định rồi lý loan nhi đem cháo mỏng 8 tháng chạm sự tình vừa hỏi kim phu U nhân cười bông chén ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này đâu này nghiêm ra rốt cuộc là nhà cao cửa rộng hướng nhà hắn tặng lễ tất là muốn tận tâm đưa cũng đều là tế cháo này tế cháo ngao chế lên không dễ dàng không lộng quá người thật đúng là lộng không tốt cứ như vậy đi ngươi đem đồ vật mua được ta ngày mai tự mình ngao chế làm phiên ngài lý loan nhi chạy nhanh nói tạ, lại tinh tế hỏi qua ngày mồng tám tháng chạm quy củ lúc này mới về phòng ngày thứ hai Lý Loan Nhi sáng sớm đứng dậy liền đi tiệm lương mua đồ vật trước mua nấu cháo mễ lại mua vài dạng cây đậu cũng hoạch đào nhân hạt rẻ đại táo thanh hồng ti trở vật mua đồ xong Lý Loan Nhi liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về vào ra môn liền thấy Lý Phượng Nhi đang ở nấu nước tẩy nồi Kim Phu nhân lộng vài cái đại buồn tiêu Lý Loan Nhi đem đồ vật phao hảo nàng hướng trong nồi thêm thủy trước nấu cây đậu lại nấu mễ chậm rãi bắt đầu ngao cháo Lý Loan Nhi cũng không nhàn rỗi, lộng mấy khẩu cái bình lớn, đem rửa sạch sẽ phơi tốt cải trắng cái mò cắt thành cao nhồng, hơn nữa tỏi tinh tế mã tiến cái bình, lại hướng trong biên thêm giấm, thêm hảo lúc sau đem cái bình phong khẩu, đây là phải chờ tới tháng riêng liền sủi cào ăn. Loại này đồ ăn không cần muối, càng không cần khác gia vị, nhưng là, ướp một đoạn thời gian lúc sau, cải trắng lại là hết sức toan giòn, tỏi cũng biến thành màu xanh lục, chính là kia giấm ăn lên hương vị cũng hảo, tháng riêng thì tan nhiều. dùng cái này giải nghị là tốt nhất bất quá hiện đại thời điểm lý loan nhi nhưng nhớ rõ danh mạch mỗi năm ngày mồng 8 tháng chạm thời điểm nàng mụ mụ đều phải phao chế một cái bình lớn tháng riêng nàng thích nhất thịnh ra một chén nhỏ tới ăn với cơm ăn chuẩn bị cho tốt giấm cải trắng lý loan nhi bắt đầu đi theo trịnh tím trưng màn đầu, làm đậu nhân vẫn luôn vội đến buổi chiều nay cháo hương vị càng thêm thơ ngọt ngao chế cây đậu lạn nhìn không ra tới kia mẹ cũng càng thêm hi mềm xem lý loan nhi rất là hiếm lạ tới rồi buổi tối Này cháu xem như ngao không sai biệt lắm. Kim phu nhân theo lý Loan Nhi thịnh ra tới trang buồn cái hảo. Ngay mùng 8 tháng Chạp ngày này, Kim phu nhân cầm mấy cái tế sứ chén nhỏ, đem cháo tinh tế thịnh hảo, lại cầm tiểu âm, đem Lý Xuân làm các loại tinh tế điểm tâm trang bàn, dùng một cái màu đỏ rực bát bảo tích có hộp trang hảo, liền kêu Mã Phương để ra đưa đi nghi phủ. Mã Phương đi nhất thời, trở về thời điểm thay đổi cái hộp, mở ra đến xem, là nghiêm phủ đáp lễ, đồng dạng mấy chén cháo cùng mấy thứ trái cây, chỉ là kia cháo ngao tựa hồ không bằng kim phu nhân ngao hảo trái cây làm nhưng thật ra rất tinh tế đi rồi lễ Dư lại cháo lý loan nhi đã kêu người phân đại gia một bên uống cháo một bên khen ngợi kim phu nhân tay người hảo này cháo ngao chỉ sợ so trong hoàng cung làm cho đều chẳng thiếu gì lý loan nhi cũng ăn thơ ngọt một bên ăn một bên xem lý phượng nhi tế ở kim phu nhân bên người lãnh giáo kim phu nhân đang cùng nàng tinh tế nói cái gì qua ngày mồng 8 tháng chạp ly năm càng thêm gần lý ra đem thịt nấu lâm cuối năm phía dưới lại mua gà vịt cùng cá kim phu nhân giáo lý loan nhi cùng lý phượng nhi phao chế mấy món ăn sáng lúc sau lại trưng mấy nồi bánh nhân đậu bánh bao cuộn bánh mật chở thức ăn một cái tháng chạp vội bận việc sống lại đây tới rồi tháng chạp 20, tiểu điếm đóng cửa đem mặt tiền cửa hàng quét tước sạch sẽ người một nhà tính cả tần tam nhi đều trụ vào thành trong nhà từ tháng chạp 20 mươi khởi lý gia liền bắt đầu biến đổi đa dạng làm thức ăn đặc biệt là lý xuân sức mạnh rất lớn Hôm nay làm cá, ngày mai trưng gà, còn không có ăn Tết, liền đem người một nhà dưỡng trắng trẻo mập mạp, đảo mắt tới rồi năm cũ đêm, toàn gia hợp lực quét tước đình viện, dán câu đối phong tháo, tới rồi buổi tối Lý Xuân cùng Trịnh Thím lộng hai đại bàn cơm tất nhiên, đoàn người vây quanh ở thính đường, thủ thiêu vượng vượng bếp lò vừa ăn vừa nói cười, ăn xong cơm tất nhiên liền phải đón giao thừa, vì phòng ngừa đại gia ngủ, Lý Loan Nhi đề nghị cùng nhau làm văn thán, cả gia đình lại bắt đầu cùng mặt băm nhân, một bên đón giao thừa một bên làm văn thán. này năm cũ đêm nhưng thật ra quá rất là vui mừng đại niên mùng một chính thím sớm lên nấu chín sủi cảo sủi cảo không ra nổi nàng liền trụ tỉnh mã mạo kêu hắn phóng pháo pháo thanh một vang sủi cảo bắt đầu ra nổi lý loan nhi huynh muội cũng đều lên mặc vào tân y phục ăn sủi cảo cấp mã ra toàn ra đã phát bao lì xì liền có chút ăn không ngồi rồi đại niên mùng một vốn chính là chúc tết thời tiết chính là lý loan nhi mấy cái dọn ra tới cùng lý gia trang họ hàng gần cơ hồ không được hướng Lúc này cũng tuyệt không sẽ hướng trong thôn chúc Tết, đi nhà người khác, nhân ra đều là người đến người đi vội vàng chúc Tết, các nàng cũng không hào đi. Nhưng thật ra Kim Phu Nhân có chủ ý, tiêu một nhà lớn nhỏ vây quanh hai bàn bắt đầu đánh ma điếu. Lý Loan Nhi tưởng tượng, điều này cũng đúng chuyện này, nàng liền cân nhắc mấy cái tiểu chơi nghệ, tỉ như cờ năm quân, tỉ như cờ nhảy linh tinh, bắt đầu giáo đại gia chơi tiếp. Mùng một ngày này, Lý Loan Nhi ước chừng là vận may không tốt, khác đảo còn thôi, đều là động não, nàng thắng người khác. Nhưng một tá mã điếu liền bắt đầu thua tiền, ngày này thua mau một lượng bạc tử, nhưng thật ra kêu cùng nàng cùng nhau đánh mã điếu vài người đều hết sức vui mừng. Sơ nhị sơ tam lý gia cũng đều không thăm người thân, cả ngày toàn ở trong nhà, này năm cũng qua càng thêm không có hương vị. Mãi cho đến tháng riêng 15 nguyên tiêu ngày hội, toàn gia nhân tài bắt đầu tinh thần lên, vô nó, 15 nguyên tiêu sẽ, cũng xưng tiết hoa đăng, huyện thành là có hội đèn lồng, thiên còn không có hát, một nhà già trẻ liền bắt đầu xuyên tân y hề phục hứng thú bừng bừng muốn đi xem đèn. Đồng dạng là tháng riêng 15 hôm nay, trong kinh thành bốn môn nhắm chặt, an tĩnh nghiêm nghị. Trong hoàng cung vài vị nội các đại thần đều ở điện tiền chờ. ninh An trong cung, thiêu ấm áp nhà ở tản ra dày đặc dự vị, to rộng mềm mại trên giường nằm hiện khô gầy một thế hệ đế vương. Hoàng hậu ngồi ở một bên, gắt gao nắm lấy Minh Khải đế tay, đầy mặt bi thương lưu thương. Đại Lang, ngàn vạn chớ nói ủ rũ lời nói, ngươi nhất định có thể chịu đựng được. Ngày mai còn nhỏ, ngươi nếu không nhìn hắn. ai biết hắn xông ra cái gì họa tới khu cụ minh khải đế cụ vài thanh một khuôn mặt trướng đỏ bừng từ đồng chấm chấm sợ là ngày mai ham chơi về sau ngươi muốn nhiều hơn nhìn hắn chấm đời này thượng không thẹn với tổ tông hạ không thẹn vạn dân duy nhất hổ thẹn chính là ngươi chấm không có hảo hảo bồi ngươi a cũng không có hảo hảo dạy dâu ngày mai đại lang vương hoàng hậu sớm đã khóc không thành tiếng đừng nói như vậy ta đời này vạn phần may mắn may mắn gả cùng ngươi Ngươi đãi ta hảo lòng ta đều minh bạch đâu. từ xưa đến nay, có vị nào đế vương vì vì một câu hứa hẹn không chí hậu cung nhiều năm như vậy, trước kia, ta liền sinh tam nữ, ngươi đều không có một chút ít sai đái, ta, gã cùng ngươi, ta thật sự thấy đủ, đại lang, kiếp sau, không, đời đời kiếp kiếp, ta đều phải cùng ngươi làm vợ chồng. Chương 82 băng Hà Khổ ngươi Minh Khải đế cầm chặt vương hoàng hậu tay, trong mắt lệ quang thoáng hiện. Vị này vạn dân tán dương lấy nhân hậu xương đế vương trong nháy mắt nhớ lại hắn không lâu lắm cả đời. Minh Khải đế sinh ra rất là gian nan, hắn phụ hoàng cao tông hoàng đế tô ái điển quý phi, đối điển quý phi có thể nói hữu cầu tất ứng, đến nỗi với điển quý phi ở trong cung hoành hành, hại chết hai nhậm hoàng hậu, lại hại chết không biết nhiều ít cung nhân phi tử. Điển quý phi chính mình không thể sinh dục, liền cũng không gọi người khác sinh dục. mỗi khi trong cung có phi tử mang thai, nàng liền sẽ trong tối ngoài sáng hạ độc thủ. thế cho nên cao tông hoàng đế năm gần ba không một tử một nữ cao tông sau cưới chu hoàng hậu là cái hiền đức người vì thế ra sức suy nghĩ muốn bảo hạ long tử vừa lúc lúc ấy minh khải đế mẫu thân có thai minh khải đế chi mẫu tông thái hậu xuất thân thấp hèn bất quá là chu hoàng hậu trong cung cung nga đương nàng quỳ cầu chu hoàng hậu giữ được nàng trong bụng thai nhi thời điểm chu hoàng hậu mới biết được nàng bị cao tông lâm hạnh có long thai chu hoàng hậu nghĩ mọi cách đem tông thái hậu đưa ra trong cung tìm dân cư an trí thẳng đến Minh Khải Đế xuất thân cũng chưa dám nói ra chuyện này, mãi cho đến Minh Khải Đế ở dân gian trưởng đến mười mấy tuổi thời điểm, Cao Tông Nhân vô tử có chút cấp bách, Chu Hoàng hậu mới đem Minh Khải Đế mang về trong cung, nhưng là Tống Thái hậu nhưng vẫn ở dân gian, cũng không có đi theo hồi cung. Lúc ấy Điền Quý phi còn trên đời, nàng thống hận Chu Hoàng hậu, cũng thống hận Minh Khải Đế, năm lần bảy lượt muốn hạ độc thủ độc hại Minh Khải Đế, nhưng đều bị Chu Hoàng hậu tinh cả trong cung vị phân cao phi tần bảo hạ. Còn nữa. Cao Tông tuổi tác đã cao, chỉ phải này một tử, đó là đối điển quý phi lại nhiều sủng ái, cũng sẽ không tùy ý nàng hồ nháo, Cao Tông cũng nhiều lần ra tay bảo hạ thân tử. Chỉ là, Cao Tông rốt cuộc đối điển quý phi tình thâm ý trọng, liền tính biết nàng hành vi phạm tội, cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Vương Hoàng hậu là Minh Khải đế ở dân gian khi quen biết cũ, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Minh Khải đế hồi cung phía trước cũng đã ưng thuận hứa hẹn. Sau khi lớn lên muốn cưới nàng làm vợ, chờ đến Minh Khải đế thành niên, quả nhiên thỉnh cầu cao tông làm chủ cùng hắn cưới vương hoàng hậu chỉ là nay phu thê hai người tuy rằng là đế vương tử tức nhưng bởi vì có điển quý phi tồn tại rốt cuộc quá vất vả phu thê hai người đồng cam cộng khổ cùng nhau chống đỡ điển quý phi thủ đoạn vương hoàng hậu vì minh khải đế sinh non hai lần trong đó có một lần vẫn là một vị đã thành hình nam thai phu thê hai người vì thế từng đau đoạn gan ruột may mắn điển quý phi mất sớm nàng vừa chết cao tông cũng nhân tưởng nghiệm quá độ mà theo sau qua đời minh khải đế kế thừa đại thống lúc này mới tính không có nỗi lo về sau minh khải đế là cái nhân hậu người tuy rằng nói điền quý phi ngon độc chính là ở điền quý phi sau khi chết minh khải đế cũng không có tính sau trướng cũng không có cướp đoạt nàng quý phi danh phận càng không có muốn trí điển ra vào chỗ chết hắn lại cảm nhớ chu hoàng hậu giữ gìn tri ân xưa nay đối xử tử tế vị này đã là thái hậu ân nhân chính là vương hoàng hậu đối đại chu thái hậu cùng tống thái hậu cũng là cung kính hiếu thuận chư này minh khải đế cùng cao tông giống nhau trong tình cao tông yêu thích Điển quý phi minh khải đế lại là đối vương hoàng hậu toàn tâm toàn ý hắn trong lòng minh bạch Điển quý phi kỳ thật cực cái cao tông cho nên mới không chấp nhận được nữ nhân khác sinh hạ cao tông hải tử đăng cơ lúc sau liền không trí hậu cung như vậy đại hậu cung trung chỉ có vương hoàng hậu một người chính là vương hoàng hậu liền sinh tam nữ khi hắn cũng đứng vững tiền triều cùng hai vị thái hậu áp lực cũng không nạp tân nhân vào cung chờ đến vương hoàng hậu sinh hạ thái tử Minh Khải Đế một lòng dạy dỗ thái tử. Minh Khải Đế siêng năng chiều chính, biết người khéo dùng, một tay sáng chế trung hương đại ung, chỉ là, vị đế vương này nhân niên thiếu khi bị hại nhiều lần, rốt cuộc bị thương căn bản, sau lại lại thật sự quá mức với chăm chỉ, quá mức với mệt nhọc, đào rỗng thân mình, dẫn tới một bệnh không dạy nổi. Ngẫm lại hắn cả đời này, Minh Khải Đế lộ ra vẻ tươi cười, một đôi có chút vẩn đục đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn vương hoàng hậu, tử đồng, nếu là có kiếp sau, người ta còn đương là phu thê Chỉ lần này, chúng ta liền sinh tại tầm thường nhân ra, làm một đôi tầm thường phu thê. Hảo. Vương Hoàng Hậu dương dưng gật đầu, đều nghe ngươi, liền tính ra thế ngươi phải làm khất cái, ta cũng vui cùng ngươi làm khất cái bả. Minh Khải đế gian nan giơ tay, ôn nhu lau khô Vương Hoàng Hậu trên mặt nước mắt, ngươi xem ngươi, như thế nào còn khóc thượng, ngươi vừa khóc, ta này trong lòng luôn là khó chịu. Ta không khóc, không khóc. Vương Hoàng Hậu nhìn xuống lệ ý, đại lang, ngươi nhất định phải hảo hảo, ngươi nếu là... nếu là ta liền cùng ngươi một chỗ nói vậy minh khải đế lập tức bản mặt cả người đều nghiêm nghị xuống dưới chúng ta ngày mai còn nhỏ ta nếu là có cái tốt xấu hắn liền dựa ngươi nâng đỡ ngươi không thể ngươi nếu là dám tự sát ta chính là đi ngầm cũng tuyệt không tha thứ ngươi minh khải đế biết rõ vương hoàng hậu mặt ngoài nhìn ôn nhu lại là cái cương cường người nàng xưa nay nói được thì làm được thực sợ hãi vương hoàng hậu tùy hắn mà đi liền lấy thái tử vướng vương hoàng hậu từ đồng ta đối này đại ung giang sơn trả giá nhiều ít tâm huyết ngươi trong lòng rõ ràng ngươi làm sao có thể nhận tâm làm ta tâm huyết bạch lưu ngày mai còn cần ngươi coi chừng dạy dỗ a nghĩ đến cái kia mê chơi thái tử điện hạ minh khải đế lại là không yên tâm lại là khí khổ vương hoàng hậu cũng biết nhi tử tính tình đành phải gật đầu đại lang yên tâm chúng ta về sau hảo hảo dạy dỗ ngày mai ngày mai thông thuệ tuyệt không sẽ cô phụ ngươi một mảnh khổ tâm ngày mai ngày mai đâu nói đến thái tử Minh Khải Đế quay đầu chung quanh, tìm kiếm thái tử thân ảnh. Ngày mai cũng không biết Ngươi vương hoàng hậu quay đầu, lau khô nước mắt, hắn đi trường ninh phụ thượng, ta đã phái người đi kêu hắn. Đem trường ninh, hoài an hòa vĩnh ninh cũng gọi tới đi. Minh Khải Đế thở dài, ta tưởng các nàng. Chính khi nói chuyện, liền thấy thái tử tần Bắc minh ở phía trước, ba vị công chúa theo sau tới. Bọn họ tiến ninh ăn cùng, liền cảm nhận được kia cổ áp lực không khí, tần Bắc minh vài bước tiến lên, nhìn nằm ngã vào trên giường bệnh phụ hoàng Tức khắc đại đau, lập tức quỳ dạp xuống đất, phụ hoàng, nhi thần tới tẫn, phụ hoàng, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái? Bởi vì Minh Khải Đế chỉ này một cái nhi tử, xưa nay đau đến trong xương cốt, cho nên, thái tử cùng Minh Khải Đế tình cảm thâm hậu, phụ tử chi tình không có nửa điểm giả dối, nhìn đến Minh Khải Đế ốm yếu bộ dáng, hắn thật sự đau lòng, hôm kia nhi thần tới thỉnh an phụ hoàng còn hảo hảo, như thế nào liền? Ba vị công chúa cũng đều đã quỳ xuống thỉnh an, miệng xương phụ hoàng. Một đám mặt mang ai dung, lại còn phải miễn cưỡng cười vui. Minh Khải Đế nhìn chính mình một trai ba gái, rất là vui mừng gật đầu, này đế vương chi ra vì ngôi vị hoàng đế đấu đá không ngừng, mà hắn nhìn nữ lại là tỷ đệ tình thâm, không có một tia vách ngăn, này đều đến ích với này bốn cái hài tử vì cùng mẫu sở sinh, thả hắn cũng từ trước đến nay không nghiêng không lệ. Minh Khải Đế tuy cảm thấy con của hắn thiếu, tôn tử còn không có nhìn đến bóng dáng rất là tiếc nuối, chính là... lại cũng yêu thích này phân khó được phụ tử cha con thân tình càng ái tử nữ vòng đầu gối chi nhạc hắn cười kêu bọn nhỏ đứng dậy nhất nhất xem qua lại kéo qua thái tử tay dặn dò phụ hoàng không có việc gì chính là quá mệt mỏi phụ hoàng hảo hảo nghỉ ngơi là được ngày mai à ngươi thân là thái tử về sau là muốn kế thừa đại thống hiện tại phụ hoàng này thân mình cũng xử lý không được triều chính về sau ngươi cần phải vì phụ hoàng phân ưu à là thái tử đôi tay nắm lấy minh khải để tay Chính trọng hứa hẹn, phụ hoàng yên tâm, nhi tử nhất định hảo hảo xử lý triều chính. nay liên hảo, nay liên hảo. Minh Khải đế rất là vui mừng, gọi tới thái giám tổng quản hoàng bình, hoàng người hầu, người đi đem hôm nay tấu trương lấy lại đây, đã kêu thái tử ở chỗ này xử lý tốt lại hồi. Hoàng bình trong lòng bi thống, còn là cười đáp ứng, quay đầu lại phủng tới rất nhiều tấu trương, xem thái tử đầu đều đau, nhưng hắn là cái hiếu thuận hải tử, không đành lòng phụ hoàng thất vọng, liền căng ra đầu bắt đầu xử lý. Minh Khải Đế lại cùng ba vị công chúa nói một hồi cùng lời nói, đã Tiêu Vương Hoàng hậu mang theo các công chúa đi xuống, Tiêu lên trong triều trọng thần, nhất nhất dặn dò Thái tử một bên xử lý triều chính, một bên nghe Minh Khải Đế phảng phất gửi gắm lời nói, trong lòng Minh Bạch lần này Minh Khải Đế bệnh nặng, sợ là không được, nhất thời bi thống, nhất thời thương tâm, nhất thời lại thống hận chính mình cũng không quan tâm phụ thân, không biết phụ hoàng thân mình suy yếu đến loại tình trạng này, này đó thời gian không có trường bạn tả hữu, đem nên nói nói đều nói xong. hậu sự cũng đều công đạo minh khải đế mới xem như nhẹ nhàng thở ra hắn sớm mệnh không được này một thả lỏng liền hôn mê qua đi ở giữa triều chính đều giao cho thái tử xử lý thái tử cũng không giống minh khải đế như vậy việc phải tự làm hắn thực thông minh đem các loại triều chính đều giao phó với có năng lực đại thần trong tay mỗi mấy ngày nghe một lần báo cáo lại làm ra phán đoán rất là tiết kiệm sức lực và thời gian trong khoảng thời gian này minh khải đế khi ngủ khi tỉnh tỉnh lại biết thái tử làm cũng cảm thán một phen chỉ nói thái tử làm thực hảo, hắn đã thâm chịu cần chính chi khổ, biết vạn sự quá mức với chăm chỉ đối thân thể thương tổn, không nghĩ thái tử tuổi xuân chết sớm, liền cảm thấy thái tử biện pháp thực không tồi, chỉ cần đem sự tình phó thác với đúng người, không chỉ hiệu suất cao, chính mình cũng thoải mái. Thái tử trừ bỏ xử lý triều chính, chính là ở Minh Khải đế trước giường tận hiếu, đưa cơm vi dược đều tự mình động thủ, làm tận tâm tận lực, so tí hầu Minh Khải đế nhiều năm thái giám cung nga đều phải cẩn thận nhất thời. thái tử nhân hiếu chi danh đại thịnh chính là mặc kệ như thế nào minh khải đế thân mình rốt cuộc là suy sụp chính là biến tìm danh ý để, dùng tốt nhất dược liệu điếu mệnh cũng không căng quá nhiều ít thời gian tháng riêng chưa ra minh khải đế đã tánh mạng đe dọa hắn lại một lần ở trước giường bệnh công đạo thái tử nhất định phải bảo vệ tốt đại ung giang sơn không thể cô phụ vạn dân ba cánh lại thác vương hoàng hậu khán hộ thái tử lại nói từ đồng ta ở dưới suối vàng chờ ngươi ngươi chừng nào thì tới chúng ta lại cùng nhau đầu thai Vương Hoàng hậu Dương Dương đồng ý. Minh Khải đế Minh bắt lấy thái tử tay, cao giọng nói: "Ngày mai, ngươi nhất định phải nhớ hảo, chúng ta đại ung đế vương có thể đối bá cánh nhân tử, lại tuyệt đối không thể đối ngoại địch nhân tử, tuyệt không làm đồ nhu nhược, nhớ rõ thái tổ nói, không xưng thần, không tiến cống, bất hòa thân, không cắt đất, không đền tiền, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết sa tác." Thái tử trong mắt tuy có nước mắt, còn là cường hữu lực theo Minh Khải đế cao giọng nói: "Không xưng thần, không tiến cống, bất hòa thân, không cắt đất, Không đề tiền, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết sa tác. Hảo, Minh Khải đế mỉm cười, bắt lấy thái tử tay buông lỏng xuống dưới, vô lực rũ ở mép giường. Chương 83 mươi trận đấu. Cái gì? Lý Loan Nhi đang ở Thịnh Thủy, Đông nghe đến tin tức này gáo múc nước đều rất trên mặt đất, quan gia băng hà. Lý Phú gật đầu, ta cũng là mới từ Lão sư nơi đó đến tin Nhi, tỷ ngươi nhớ kỹ chút, hỏi nhiều hỏi người, nên có kiêng kỵ cũng đến tránh điểm. Lý Loan Nhi nhặt lên gáo múc nước. Ta đã biết. Đúng rồi, ngươi còn không có ăn cơm đi, hôm nay liền tại đây ăn, trong chốc lát ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Lý Loan Nhi nhìn Lý Phú cười nói, lần thứ hai đánh giá vị này tiểu đường đệ, càng xem càng là vừa lòng. Lý Phú hiện giờ nơi nào còn có ở nông thôn tiểu tử bộ dáng, này nửa năm nhiều thời giờ, Lý Phú chịu điều dường như trường cái, hơn nữa đọc thư nhiều, khí độ cũng liền không giống nhau. Mỗi lần hồi thôn, nhưng đều rước lấy không biết nhiều ít khích lệ, tiểu thím hiện giờ nhắc tới khởi đứa con trai này. Nhạc miệng đều liệt đến cái hót lên rồi. Kia Thành, ta hôm nay nhưng thật có phúc. Lý Phú dứt khoát lưu loát đáp ứng xuống dưới. Đối với Lý Loan Nhi làm thức ăn vẫn là thực hướng tới. Hán vị này đường tỷ tuy rằng không phải rất vui với bếp sự. Nhưng chủ nghệ lại là thật sự không tồi. Làm đồ ăn hương vị cũng hảo. Làm Lý Phú cái này cả ngày ở huyện học ăn chung nổi tiểu tử ngẫm lại đều phải chạy nước miếng. Tỷ, chúng ta hôm nay chỉ sợ là không thể ăn vân. Lý Phú đứng ở phòng bếp cửa nhắc nhở một tiếng. lý loan nhi mới muốn đi lấy thịt tay rụt trở về lúc này mới nghĩ đến quan gia không có dân gian ba cánh cũng là muốn kỵ thức ăn mặn ta đã biết yên tâm hôm nay tỉ cho ngươi làm một đốn toàn thức ăn chay hôm nay này đốn tố lý loan nhi làm đảo cũng không nghe quất nếu là đương kim quan gia là cái hôn quân lý loan nhi mới sẽ không ăn chay đâu mấu chốt là không có vị này quan gia xác thật là cái tốt lại nói tiếp lý loan nhi là thực kính nể minh khải đế vị này quan gia so lịch đại đế vương đều phải cao minh So với cái gì Tần Hoàng Hán võ đường Tông Tống tổ tới, Minh Khải Đế rõ ràng muốn nhân hậu rất nhiều, mặc kệ là đối ba cánh, vẫn là đối quan viên, đều đương được với nhân nghĩa hai chữ. Nhưng là, so với lịch đại những cái đó lấy nhân là chủ đế vương, Minh Khải Đế thủ đoạn cũng cường ngạnh rất nhiều, mấu chốt là, đối ngoại thủ đoạn rất cường ngạnh. Chưa bao giờ sẽ đối với địch nhân nhân tử, cũng sẽ không đánh nhau đại ung chủ ý ngoại tộc túi đầu, này hoàn toàn chính là một vị ngoại vương nội thánh quan gia. Không riêng gì Lý Loan Nhi kính phục Minh Khải Đế, chính là dân gian ba tánh nói lên vị này quan ra tới, kia cũng là miệng đầy khen ngợi, không có một cái nói không phải. Lý Loan Nhi có thể muốn gặp Minh Khải Đế băng hà, dân gian không biết có bao nhiêu ba tánh khóc giống thất thanh đâu. Tuy rằng nói Lý Loan cùng sẽ không khóc giống, bất quá ăn mấy ngày tố, nàng vẫn là có thể chịu đựng. Đem nhà bếp lửa đốt vượng, Lý Loan Nhi mới lộng đầu hủ cùng mì căn chuẩn bị làm mấy cái tiểu thái, liền nghe được một trận tiếng khóc truyền đến, cẩn thận đi nghe. lại nguyên lai like là mã gia toàn gia ở trộm khóc đâu lý loan nhi buông ra tinh thần lực liền thấy mã mạo cùng trịnh thím mang theo một nhi một nữ ở bọn họ trong phòng lễ bái quan gia đâu tinh thần lực lại lần nữa ngoại phóng liền thấy trên đường người đi đường đều là mặt mang bi sắc có thật nhiều nhân gia đều ở bái tế quan gia từ bọn họ biểu tình cử chỉ tới xem không có một chút ít miễn cưỡng hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện từ điểm này thượng xem lý loan nhi nhưng thật ra đối quan gia càng thêm kính phục quan gia chấp chính mấy năm nay Có thể kêu bá tánh như thế thần phục nhớ mong, đích sắc không dễ dàng, có thể thấy được đến, Minh Khải Đế là thật sự đem bá tánh để ở trong lòng. Nàng lại thấy phố chung cửa hàng bên ngoài đều đã treo vải bố trắng. Liền nghĩ nhà mình trong tiệm tuy rằng không có khai trường, bất quá, cũng nên quải điểm vải bố trắng gì đó đồng ý cảnh. vương đao, Lý loan Nhi đi ra phòng bếp, têu lên Lý Phú nói, ngươi đi phía trước cùng Tần Tam Nhi nói một tiếng. tiêu hắn đến nhà kho lấy chút vải bố trắng đến tiệm ăn trang điểm một chút. lý phú đáp ứng một tiếng liền đi lý loan nhi xoay người tiếp tục nấu ăn tới giữa trưa nàng đem cơm chuẩn bị cho tốt kêu người nhà ăn cơm người một nhà ngồi vây quanh cái nào tinh thần đều không phải thực hảo đó là lý xuân thoạt nhìn đều giàu dị không vui ca đây là làm sao vậy lý loan nhi còn tưởng rằng lý xuân ai khi dễ đâu lý xuân ăn một ngụm cơm ngừng đầu hai mắt hồng hồng nhìn lý loan nhi phú ca nhi nói quan gia không có quan gia là người tốt người tốt kim phu nhân thở dài một chút Vùng chết búa, quan gia xác thật là cái hảo quân vương, lịch đại quân vương bên trong, khó có như vậy nhận từ chi chủ, cấp quan gia đương bá tánh là thật sự có phúc. Nhất có phúc khí chính là quan gia thuộc hạ những cái đó quan viên đi. Lý Phượng Nhi ngay thẳng nói, quan gia nhưng không lấy luôn bị hạch tội, nhớ trước đây đinh tướng công trên đời thời điểm, không ngừng một lần phản bác quan gia, có một lần đều trụ cái bản, nhưng quan gia cũng không có sinh khí, ngược lại nói đinh tướng công là thẳng thần, còn nói quốc có tránh thần không vong này quốc đâu. Thoát nhìn nhà mình này đó cá nhân trong lòng cũng đều niệm quan gia hảo đâu này bữa cơm sợ cũng ăn không tiêu ngừng lý loan nhi lột ba chén cơm So ngày thường ăn ít rất nhiều buông chiếc đũa thời điểm thở dài được rồi được rồi người chết không thể sống lại lại niệm quan gia hảo lại có thể như thế nào chúng ta à hiện tại liền ngóng trông thái tử đăng cơ ngàn ngàn vạn vạn bảo trì quan gia tác phong vạn không thể là cái bạo quân a Tỷ lý phú cùng lý phượng nhi đồng thời mở miệng lý loan nhi nhất cử đôi tay Được rồi được rồi, ta nói không lựa lời, các ngươi ăn của các ngươi, đừng trả lời ta. Lý Phú một bên ăn cơm, một bên nói, tân hoàng đăng cơ, sợ là năm nay muốn khai ân khoa. Vừa nói khởi việc này tới, Lý Phượng Nhi nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, khai ân khoa à, không biết thôi ra kia hóa năm nay có thể hay không đi khảo, năm trước không thi đậu, ta còn tưởng rằng hắn còn muốn lại chờ 3 năm đâu, nào biết hắn nhưng thật ra vận khí tốt, năm nay còn có thể lại khảo một lần. Nói tới đây... Lý Vượng Nhi chiều Lý Loan Nhi chớp chớp mắt, tỷ, ngươi nói hắn năm nay nếu là lại khảo không chúng, có thể hay không cấp tức chết? Lý Loan Nhi cười, đôi tay hợp cái, ông trời phù hộ, cái kia lô mũi Châu đạo sĩ lời nói là thật sự, hảo kêu hắn bệnh viện không chúng. Lời này một bật thoát lên, Lý Phượng Nhi cùng Lý Phú đều cười, chính là Kim Phu nhân cũng cười nói, được rồi, được rồi, cái gì ông trời phù hộ, ông trời nếu là liền việc này đều quản, kia cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, nói dỡn vài câu. Trong nhà không khí tức khắc hảo không ít, toàn ra ăn cơm xong, Lý Phú liền đứng dậy cáo tử, Lý Loan Nhi gọi lại hắn, đưa cho hắn một ít nhà mình xào chế lá trà, còn có một ít bút mực, lại dặn dò hảo một phen mới kêu hắn đi. Lý ra không khí nhẹ nhàng, thôi ra lại không giống nhau. Thôi chính công ở thư phòng đọc sách, tí hầu hắn bút mực nha đầu Lưu Quang cẩn thận đi đến, giúp hắn sửa sang lại viết tốt bút ký, thôi chính công đọc xong vài tờ thư, Lưu Quang đoan quá nước trà, thiếu ra, uống một ngụm trà đi. tiếp nhận nước trà. Thôi chính công trong lúc lơ đã ngừng đầu, liền thấy lưu quang cái chán sưng đỏ. Gương mặt một bên còn mang theo trường ấn, tức khắc cả kinh, đây là làm sao vậy? Cái nào khi dễ ngươi? Nay lưu quang từ nhỏ tí hầu thôi chính công đọc sách, tình cảm tự nhiên không giống nhau, thôi chính công cũng niệm nàng toàn tâm toàn ý chiếu cố chính mình. Không có chút nào tạp nghiệm, đối nàng rất là kính trọng, hôm nay thấy nàng trên mặt mang thương, không thiếu được muốn hỏi một chút. Lưu quang lắc đầu, không có gì, nô không cẩn thận đụng tới. Thiếu gia không cần lo lắng Thôi chính công chính là không tin Bất quá biết hỏi cũng hỏi không ra cái gì Đơn giản không nói chuyện nữa Chờ đến đêm hôm nay công khóa làm xong Thôi chính công gửi gọi tới tiểu nha đầu Bích Ngọc hỏi chuyện Bích Ngọc bất quá mười mấy tuổi tuổi tác Thoạt nhìn rất là nhỏ gầy Bất quá nha đầu này cơ linh Hơn nữa nàng cả nhà đều là thôi ra người hầu Ở trong phủ tin tức tự nhiên linh thông Hỏi nàng cái gì Trên cơ bản đều biết Thôi chính công nhìn quỳ trên mặt đất Bích Ngọc hỏi ngươi lưu quang tỷ tỷ hôm nay chọc ai bích ngọc rất cẩn thận trả lời không trêu chọc ai chính là chính là nói thôi chính công lạnh giọng vừa uống bích ngọc dọa một run run cái gì đều nói ra là thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi không quen nhìn lưu quang tỷ tỷ nói nàng ở thư phòng cầu dẫn thiếu ra liền đem lưu quang tỷ tỷ kêu đi giáo huấn một đốn đánh lưu quang tỷ tỷ cái tác, còn gọi tỷ tỷ cắn mấy chục cái văng đầu phanh một tiếng thôi chính công khí cực một quyền đấm ở trên bàn Nàng đây là muốn làm gì, đầu tiên là Hồng Ngọc, lại là Tiểu Hoàn, lại là Lưu Quang, nàng gả tiến vào như thế nào liền không cái ngừng nghỉ. Lúc này, Thôi Chính Công thật sự có điểm hối hận. Hắn lúc trước nhìn chúng Trương Oanh, là nhìn chúng Trương Oanh Dung mạo, Trương Oanh diện mạo diễm Mỹ, nhìn hành sự cũng lanh lẹ, hơn nữa nàng xuất thân, Thôi Chính Công nghĩ như thế nào đều là tốt, có gia giáo, so nhà mình cái kia vâng vâng dạ dạ không còn dùng được mạnh hơn nhiều, lúc này mới đồng ý trong nhà cha mẹ ý kiến, hưu lý thị. Nên thú Trương Oanh, nào biết đâu rằng, xem người tuyệt không có thể chỉ xem mặt ngoài, này Trương Oanh thoạt nhìn hảo, nhưng nội bộ lại xuất ruột. Tự Trương Oanh gả lại đây sau, liền cực dung không giới người, hắn trong phòng phàm là có cái lớn lên không có trở ngại nha đầu, Trương Oanh liền dung không dưới thế nào cũng phải tìm ra sự tới giáo huấn một đốn mới hảo. Từ nhỏ tí hầu hắn hồng ngọc bị Trương Oanh cấp bán tiểu hoàng kêu Trương Oanh làm cho đầu giếng tự sát, hiện giờ Trương Oanh lại đem chủ ý đánh tới lưu quang trên người. thật sự là kêu hắn không thể nhịn được nữa thôi chính công không khỏi nhớ tới lý loan nhi ở khi tình cảnh lý loan nhi tuy rằng tính tình ngược nhưng đại nhân cực hảo đối hắn trong phòng bọn nha đầu cũng đều hòa khí chưa bao giờ sẽ lấy cái nào người hết giận hơn nữa lý loan nhi cũng không phải không có kiến thức hương giã thôn cô nàng có chút tài học có đôi khi ở hắn đọc sách khi còn có thể nói thượng một ít lời nói nhưng này chưa quanh đâu không đề cập tới cũng thế thôi chính công tưởng tượng đều là đau lòng à Hắn lại nào biết đâu rằng Trương gia quan lại nhà, thế nhưng giáo Trương oanh còn không bằng một cái hương dạ nữ tử thông thi thư đâu. Cũng khó trách người ta nói cưới vợ cưới hiền đâu, thôi chính công không khỏi cân nhắc, hắn vốn định 3 năm sau lại khảo, nào biết quan gia hạ bằng, này tân hoàng đăng, cơ sở là muốn khai ấn khoa, hắn nắm chặt thời gian đọc sách làm bài tập, nếu là hiền thê, tất nhiên đem trong phòng sự tình liệu lý thỏa đáng, tuyệt không kêu hắn lo lắng, nơi nào sẽ giống Trương oanh như vậy không có việc gì tìm việc, kêu hắn không một khắc ngừng nghỉ. Được rồi, Ngươi đi xuống đi. Thôi chính công bất đắc dĩ xua tay, hiện tại đúng là đọc sách mấu chốt thời điểm, hắn không muốn vì một ít sự tình cùng Trương Oanh làm mà bĩ, thả cho xem, chờ hắn thi hội trở về lại cùng Trương Oanh tính toán sổ sách. Bích Ngọc từ thư phòng ra tới, nơi nào còn có như vậy thật cẩn thận, nàng lộ ra đầy mặt vui mừng, đi đường đều mang theo phong. Qua ánh trăng môn, Bích Ngọc liền thấy Lưu Quang hướng nàng với tay, nàng cười qua đi, Lưu Quang tỷ tỷ. Hào muội muội. Lưu Quang đem một cái vòng ngọc trồng lên bích ngọc trên tay, "Cái này cho ngươi." Bích Ngọc cười cười, gọi được tỷ tỷ Tiêu Pha, "Tỷ tỷ yên tâm, ta đều đem lời nói đưa tới, ta coi thiếu ra bộ dáng, tất là sinh khí, thiếu mãi mãi về sau sợ là đến không được tốt." Lưu Quang ngọt ngào cười, "Đa tạ muội muội, ta cũng là vì nhà mình." Bích Ngọc nhất thời cười không nổi, cắn răng nói, "Tỷ tỷ của ta có cái gì sai, kia nhận tâm thế nhưng đem tỷ tỷ của ta bán, nếu không phải cha ở bên ngoài có điểm nhân mạch, Đem tỷ tỉ, tỉ trộm cứu ra tới, tỷ tỷ sợ là Đi sớm kia chờ nhận không ra người địa phương Chỉ cứu ra lại như thế nào Vẫn là không dám xuất đầu lộ diện tỷ tỷ cả đời này, sợ là muốn hủy hoại Lưu Quang cũng đi theo thở dài Ta xưa nay cùng Hồng Ngọc muội muội giao tình thâm hậu Cũng thực vì Hồng Ngọc Minh bất bình, bất quá Chúng ta đều là hạ nhân Lại có thể như thế nào Hiện giờ, nàng đem chủ ý đánh tới ta trên đầu Ta không thiếu được muốn đấu tranh Về sau, còn muốn nhiều hơn làm phiền muội muội. chương tám mươi thi rớt lang quân trương oanh bưng một chén cháo tổ yến vào thư phòng đối đang ở đọc sách thôi chính công cười cười lang quân đọc sách vất vả ta cố ý nấu một chén cháo lang quân thả nếm thử thôi chính công buông sách vở lãnh đạo nhìn trương oanh liếc mắt một cái đợi lát nữa ta lại uống trương oanh cười đứng ở một bên chờ thôi chính công uống cháo thôi chính công đợi trong chốc lát thấy trương oanh không đi ngẩng đầu còn có việc sao lang quân ta coi lưu quang tí hầu lang quân đọc sách có chút bất tận tâm không bằng đổi một cái. Trương Anh nói chưa nói xong, Thôi chính công bang một tiếng, một tay chụp ở sách vợ thượng, đổi ai. Ta của hồi môn nha đầu liếu nhi có cái đệ đệ kêu mặc nhi, ta xem hắn rất là cơ linh, lại là đọc quá thư biết chữ, không bằng kêu hắn tí hậu làng quân. Trương Anh giống như không cảm thấy ra Thôi chính công đã sinh khí, mỉm cười nói chuyện. Thôi chính công hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng hỏa, ngoắc mắc khỏe môi, cũng đúng, liền hắn đi, bất quá, lưu quang từ nhỏ tí hậu ta. Cũng không thể kêu nàng không cái chỗ nghỉ tạm, vừa lúc, ta còn thiếu cái trải giường gấp chăn thông phòng nha đầu, liền đem lưu quang điểu đến ta trong phòng trước thấu cùng, tương lai sinh con cái, liền đề nàng làm di nương, cũng không hưởng công nàng đánh tiểu cùng ta tình cảm. Cái, cái gì? Trương oanh tròn váng, lang quân lời này, lời này là có ý tứ gì? Người không phải đã nói. Ta nói rồi cái gì? Thôi chính công cũng không thèm nhìn tới trương oanh, nhà ai hậu viện còn không có cái tam thê tứ thiếp, này có cái gì? Oanh nhi xuất từ trường ra, từ nhỏ hiểu được thế tộc lễ nghi, nói vậy, sẽ không ngăn cản nhà mình hôn phu nạp thiết đi. Thôi chính công lấy thế ra lễ nghi vì lấy cớ đổ trương oanh miệng, tiêu trương oanh có khí phát không ra, nàng mặt đỏ dần, hai mắt toan trướng, không dám tin tưởng nhìn thôi chính công. Lúc trước, lúc trước cưới nàng thời điểm những cái đó lời ngon tiếng ngọt âm hãy còn ở nhĩ, nhưng mới bao lâu thời gian, nàng phu lang đảo mắt không nhận người. Chẳng lẽ nói, chẳng lẽ nói thiên hạ nam tử toàn bạc hạnh. Thấy thôi chính công vẫn là không để ý tới nàng, Trương Minh tâm tắc, càng là lựa giận phía trên. Một phen gạt rất trên bàn tổ yến, tia sứ men xanh chén nhỏ rớt đến trên mặt đất ngã cái dập nát. "Hảo, thật tốt, thôi chính công, ngươi cũng thật hảo." Xoay người, Trương Minh dẫm lên thật mạnh bước chân ra thư phòng, vừa ra khỏi cửa, liền rớt xuống vài giọt nước mắt tới. Nàng chỉ lo sinh khí, không hề có nhìn đến ẩn ở nơi tối tâm lưu quang gợi lên khỏe miệng mang theo thực hiện được ý cười, còn có một kia gọi người run sợ âm độc. Nhân là quốc tang Lý Loan Nhi ra Tiểu Điếm mở cửa càng chậm, mãi cho đến 2 tháng mặt mới mở cửa làm buôn bán. Có lẽ là quốc tàng trong lúc không thể uống nhạc, mọi người nhiều còn muốn thực tố, cho nên đoàn người nhẫn tàn nhẫn đi. Này cửa hàng một khai trương liền tân khách như mây rất là náo nhiệt. Vừa vặn, tiệm ăn khai trương vừa lúc đuổi kịp đào hoa nở rộ thời tiết, Tiểu Điếm phòng ở vốn là kiến thực cổ xưa, hơn nữa chung quanh không có nhân ra, chỉ có vài mẫu đất đào hoa vây quanh, hoa rụng rực rỡ chung. Gọi tới hướng người qua đường sôi nổi khen ngợi hảo một cái thế ngoại đảo nguyên. Không vì cái gì khác, liền vì này phân cảnh đẹp. Có kia nhàn hạ thoải mái người qua đường cũng muốn lại đây kêu lên hai ngoại tiểu thái, uống thượng mấy chén tiểu rượu. Lý Loan Nhi ở tiệm ăn khai chương sau, cũng thường tới hỗ trợ, trước nay hướng người đi đường nói chuyện chung nàng nghe được một tin tức, Tân Hoàng Đăng Cơ, Cải Nguyên Đức Khánh. Quả nhiên hạ thánh chỉ muốn khai ấn khoa, rất nhiều cử tử đều đã vội vã thượng kinh muốn tham gia lần này thi hội. Thi hội sẽ không thí Lý Loan Nhi không quan tâm, nàng cũng chỉ quan tâm một việc. Thông qua một cái mùa đông nỗ lực, có Lý Loan Nhi lên núi săn thú đoạt được, có Lý Xuân Tiệm ăn lợi nhuận, còn có Kim Phu U Nhân cùng Lý Vượng Nhi làm cho những cái đó rượu thuốc bán tiền, tổng cộng tính xuống dưới đã có bốn năm ngàn lượng bạc. Này đó tiền thực đủ bọn họ ở kinh thành mua phòng trí sản cùng một đoạn thời gian sinh hoạt tiêu hao. Lý Loan Nhi cùng Kim Phu U Nhân thương lượng, chờ đêm này một mùa xuân mua bán làm xuống dưới liền mang người nhà cùng nhau thượng kinh. vì thượng kinh về sau nhiều đặt mua chút sản nghiệp lý loan nhi lại bắt đầu du tẩu với núi lớn chi gian đi săn nàng rất là vất vả tích góp bạc tiến sơn chính là bốn năm ngày mỗi lần trở về đều cùng khất cái dường như tóc rối loạn trên quần áo cũng đều là bùn ô xem lý phượng nhi chua sót không thôi lý phượng nhi biết lý loan nhi vì cái gì như thế vì cấp tỷ tỷ chia sẻ trọng trách liền bắt đầu theo thùa may vá đi bán tuy rằng đoạt được tiền bạc rất ít nhưng nàng lại là thực vui mừng không riêng gì người của lý gia chính là mã gia kia toàn gia tựa hồ cũng nhìn minh bạch cái gì thực nỗ lực nghẹn một hơi làm việc chờ tới rồi ba tháng đế lý loan nhi một người lại lộng mấy trăm lượng bạc tiệm ăn bên kia lợi nhuận cũng không nhỏ một tháng trừ bỏ tiền vốn thế nhưng cũng kiếm lợi ba trăm nhiều hai lúc này ở kinh thành thi hội đã bắt đầu mặt khác đã có đại thần đệ sổ con thỉnh cầu tuyển hậu bởi vì đại ung mấy thế hệ đế vương con nối dõi loãng hơn nữa minh khải đế số tuổi thọ không dài nguyên nhân trong triều đại thần cảm thấy tân đế tuổi cũng không nhỏ thực nên lập hậu phong phi, sớm ngày có con nối rỏng, như vậy, bọn họ mới có thể kiên định một chút. Đương nhiên, nơi này biên hẳn là còn có cao tông cùng Minh Khải Đế đô là si tình hạt giống nguyên nhân, những cái đó đại thần cũng sợ Đức Khánh Đế si mê với một nữ tử, mà lầm sinh con nối roi đại sự. Này tin tức truyền tới Phượng Hoàng Huyện, nhưng thật ra kêu Lý Loan Nhi choáng váng hơn nửa ngày. Này, này, không phải nói cổ đại người thực trọng hiếu đạo sao, như thế nào Minh Khải Đế mới đã chết nhiều ít thiên. liền phải tân hoàng tuyển hậu. Đức Khánh đế thân cha đã chết không nên giữ đạo hiếu sao không phải nói muốn thủ ba năm hiếu sao sau lại, Lý loan Nhi sau khi nghe ngóng mới hiểu được này hoàng gia giữ đạo hiếu cùng người bình thường ra không giống nhau, đều là lấy ngày đại nguyệt sau lại lại cân nhắc thật nhiều thiên tài minh bạch kỳ thật cổ nhân giữ đạo hiếu cũng chính là như vậy vừa nói chân chính làm được cũng không vài người đầu tiên là mai cha mẹ ruột đã chết muốn thủ ba năm hiếu, ba năm không thể cùng phòng này liền quá không có nhân đạo nếu là có người thần cha mẹ ruột hợp với chết, vậy muốn thủ sáu năm hiếu, vừa lúc đuổi kịp nhân gia nhi tử đúng là sinh dục hảo tuổi, ngươi không cho nhân sinh hài tử, chờ thêm này sáu năm, vạn nhất nghẹn mắc lỗi tới ai quản, nay không chậm trễ sự sao? lại có cổ đại nhưng có tam thế tứ thiếp chế độ, cổ lễ còn quy định thứ mẫu qua đời, tính cả con vợ cả ở bên trong chúng tử muốn thủ một năm hiếu, kia nếu là nhà này lao cha hoa tâm phong lưu, lộng mấy chục cái tiểu tiếp, cổ đại hậu trạch tranh đấu lại thập phần lợi hại, một năm chết một cái. Chết cái vài thập niên, ngươi còn muốn nhân ra sinh hải tử không? Như vậy một cân nhắc, Lý Loan Nhi đầu tiên đều phải cười choáng váng, này cổ nhân cũng thật sự rất thú vị đâu. Sau đó, nàng lại hỏi thăm một chút sự tình, không nói cái khác, chính là chung quanh này đó thôn xóm những cái đó cha mẹ mới chết làm theo sinh hải tử nhiều đi. Có người ra còn 3 năm hiếu kỳ ôm hai hải tử, này cũng không gặp người ta nói cái gì đâu. Lý Loan Nhi nhàn mấy ngày, mỗi ngày ở tiệm ăn nội, có đôi khi nghe một lỗ thai, nghe nói. Thái hậu cũng ra mặt muốn giúp tân hoàng tuyển hậu, các nơi tứ phẩm dưới đại thần đích nữ sôi nổi vào kinh, muốn tham gia này tuyển hậu nghi thức, trong kinh thành những cái đó năm sáu phẩm tiểu quan gia nữ nhi càng là bắt đầu định chế trang sức, chọn mua các loại vải rệt, muốn một bước lên trời, bay lên chi đầu làm phương hoàng. Cũng là như thế, Lý Loan Nhi mới biết được đại ung triều cùng lịch đại vương triều không giống nhau lại một chỗ. Năm đó đại ung triều thái tổ định ra sơn, vì phòng ngừa ngoại thích làm đại, định rồi tổ chế. Đại ung triều về sau lịch đại hoàng hậu đều không thể từ thế ra tuyển, chính là tuyển quan gia đích nữ, này phụ huynh chức quan cũng không được vượt qua tứ phẩm, tuyển hậu cũng hoàn toàn không tuyển mới có thể, chủ yếu là tuyển phẩm đức, diện mạo đoan trang, phẩm đức nhân hậu tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi là được. Bởi vì cái này quy định, đại ung triều lịch đại hoàng đế thực không có ngoại thích phiền não hơn nữa, những cái đó nội các đại thần cũng đều không cần suy xét như thế nào kêu nhà mình nữ nhi tiến cung, cũng không cần vì quan chức mà bán nữ cứu vinh. khiến cho phàm tiến nội các đại thần đều là tài năng xuất chúng làm thần, càng khiến cho đại ung giang sơn càng thêm vững vàng bình yên. Qua tháng 3, Lý Loan Nhi bắt đầu thu thập gia sản, chuẩn bị vào kinh công việc. Ở chuẩn bị lỗ hồng, nàng cũng càng thêm chú ý trong kinh thành sự tình, thường thường hỏi thăm trong kinh quan viên gia thế bối cảnh, còn có các đại thế gia liên hôn tình huống. Mà Kim Phu nhân tắc lần đầu tiên xuất đầu lộ diện, cố ý cấp nghiêm láo tướng quân viết tin, thắc hắn hỗ trợ tìm thích hợp tòa nhà. Này tin đi không nhiều ít nhạ tử. Nghiêm láo tướng quân hồi âm, vừa lúc có cái quan viên về hưu, muốn bán tòa nhà về quê Nghiêm Lão tướng quân nhìn hắn tòa nhà thực không tội, liền làm chủ mua Tin Trung nói tòa nhà này tuy không ở Tây Thành, nhưng lại cũng ở vào Đông Thành người giàu có khu, chung quanh hộ gia đình cũng nhiều là đại thương nhân cùng quan viên, chị an thực hảo, kiến vị trí cũng thực an tĩnh, bất quá muốn mua đồ vật cũng phương tiện, ra ngõ nhỏ đi không được nhiều thời gian dài liền có cửa hàng, rất có nháo chung lấy tinh ý tứ. Mặt khác Nghiêm Lão tướng quân tùy tin phụ thượng tòa nhà bản vẽ mặt thẳng, Kim Phu Úi nhân cùng Lý Loan Nhi đều nhìn. Tòa nhà này thực không tồi, tam tiến tòa nhà kiến thực rộng mở, nhà kết cấu cũng thực hợp lý, chú lên hẳn là sẽ không biến hữu. Bởi vì là nghiêm lão tướng quân ra mặt hỗ trợ mua tòa nhà, này giá thượng cũng không quý, tam tiến tòa nhà mới 1.000 nhiều lượng bạc, nhân gia còn tặng kèm gia cụ, coi như cực tiện nghi. Thu được tin sau, Kim Phu Úi nhân cũng không nhiều lắm chỉ hoãn, trực tiếp cấp nghiêm lão tướng quân trở về tin, khắc phụ thượng ngân phiếu. rất là cảm tạ một hồi lao tướng quân hỗ trợ phong ở sự tình chuẩn bị cho tốt lý ra một nhà liền chờ mùa hè đã đến kết thúc vượng hoàng thành mua bán cùng nhau dọn vào kinh thành đến nỗi vào kinh sau sinh kế lý loan nhi cùng kim phu U nhân cũng thương lượng vào thành chức giàn xếp hảo sau đó mua cái thích hợp cửa hàng làm son phấn sinh ý kim phu U nhân ý di thuật cao minh phối trí hương liệu phấn mặt càng là có một tay lý loan nhi nghĩ làm cái này sinh ý tiền vốn cũng không cao hơn nữa lợi nhuận phong phú Với bọn họ là lại thích hợp bất quá. Đang lúc Lý thông gia thông ra chuẩn bị là lúc, thi hội bảng đơn xuống dưới. Một ngày này, Lý Loan Nhi mới tiến tiệm ăn, liền nghe mấy cái thực khách ở nơi đó nghị luận. Lần này, thôi gia đại thiếu thôi chính công thế nhưng lại là danh lạc tôn sơn, không có thi đậu. Lý Loan Nhi nghe xong câu môi mỉm cười, tuy rằng nói nàng đối với thôi chính công không có gì quan cảm, bất quá, bởi vì có nguyên thân quan hệ, thôi chính công thi rớt, nàng cũng cảm thấy có vài phần cao hứng, còn có vài phần giải hận. Vào hậu viện, Lý loan Nhi còn không có nói cái gì, liền thấy Lý Phượng Nhi hưng phấn chạy tới, bất chấp leo mồ hôi nói thẳng, tỷ, thôi ra kế hóa lại thì rớt. Nay tiểu thanh ấm ngọt, mang theo như vậy một ít vui sướng, có thể thấy được đến Lý Phượng Nhi đối thôi chính công thống hận đến mức nào. tỷ, Lý Phượng Nhi vây quanh Lý loan Nhi đảo quanh, tỉ lời nói chính là thật thật, hắn hai lần thi hội đều không có lấy chung, có thể thấy được đến là ác nhân có ác báo, xứng đáng. mươi 85 nạp tiếp. Thi rất liền thi rất đi, này thiên hạ gian cử tử thi rất nhiều đi. Lý loan Nhi mang theo Lý Phượng Nhi hướng hậu viện đi đến, ngươi không thấy được có kia tóc trắng xóa con cháu mãn đường còn đi khoa khảo sao, hắn mới bao lớn điểm tuổi, mới khảo hai lần mà thôi. Lời nói là nói như vậy, Lý loan Nhi gợi lên khỏe môi lại cho thấy nàng hiện tại thật cao hứng, đặc biệt cao hứng. Ta xem, hắn cả đời này đều đừng tưởng thi đầu. Lý Phượng Nhi cười hì hì nói, hắn nhân phẩm không tốt, liền tính khảo chúng, cũng làm không được quan tốt. còn không bằng không chúng, ít nhất này thiên hạ cũng ít một cái thịt cá bá tánh tham quan. Được rồi, đừng nói thôi ra sự, nhà bọn họ như thế nào, cùng chúng ta không ngại. Lý loan Nhi đánh gây Lý Phượng Nhi nói, nếu là thường lui tới, Lý Phượng Nhi hoặc là liền sẽ thuận sân núi hạ lừa không hề để ra, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, có lẽ là trong lòng này khẩu ác khí dù sao cũng phải ra ra đi, vừa nói khởi thôi chính công liền dừng không được, tỷ hắn chỉ khoa khảo không thuận còn chưa tính, mẫu chút là, lần này từ trường thi ra tới kia hóa lại bị bệnh bệnh còn không nhẹ nghe nói thôi ra dòng chính bên kia cho hắn duyên y lìa đưa dược đều không thấy hảo không làm sao được chỉ phải phái người đem hắn đưa về tới sợ chính là Lý Vượng Nhi để sát vào một chút nói nhỏ sợ hắn chết ở kinh thành thi cốt còn phải trở về vận nga Lý Loan Nhi nhướng mày nghĩ đến cổ đại khoa khảo những cái đó chế độ không khỏi thở dài này mỗi năm kỳ thi mùa xuân kỳ thi mùa thu từ trường thi nâng ra tới người cũng không ít vì tiến tới khảo chết cũng đếm không hết, người nọ thân thể vốn dĩ liền không tốt, lại là đánh tiểu nuông chiều từ bé, nào ăn được những cái đó khổ. Lý Phượng Nhi bữu môi, xứng đang hắn xui xẻo đi, một lòng tưởng tiến tới, cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Nói tới đây, hai chị em liền dừng lại đề tài, lại không nói thôi ra sự, chỉ là đến hậu viện cầm sổ sách từ bắt đầu tính toán sổ sách, hơn nữa thương lượng vào kinh sự. Chỉ là, các nàng lại không biết, thôi ra hai cha con hiện giờ nhưng đang ở nghị luận lý loan nhi đâu thôi chính công nằm ở trên giường sắc mặt có chút trắng bệnh từng đợt hụ thoạt nhìn thực sự bệnh không nhẹ thôi ra lão gia tử thôi khiêm tốn hắn phu nhân tống thị vẻ mặt đau lòng nhìn thôi chính công tống thị càng là miễn cưỡng cười vui an ủi nhi tử nhi a lần này khảo không chúng không có gì chúng ta còn có lần sau đâu đó là ngươi không nghĩ khảo vì nương cũng không nói cái gì tóm lại chúng ta cũng không phải kia chờ nông hộ nhân ra Liền dựa ngươi công danh nuôi sống một nhà già trẻ, chúng ta tuy rằng không bằng dòng chính có quyền thế, nhưng nhà ta thuế ruộng lại là cũng không thiếu. Ngươi an tâm làm nhà giàu ông cũng không tồi. Ngươi nương nói chính là, thôi khiêm tuy rằng nói đúng với nhi tử ký thác kỳ vọng cao, nhưng lại cũng không đành lòng bức bách nhi tử, tóm lại là ngươi đã có cử nhân công danh. Đến chỗ nào, nhân gia đều đến xem trọng ngươi liếc mắt một cái, ngươi nếu muốn làm quan, cha cùng ngươi mưu hoa, ngươi nếu là tưởng thanh nhàn. Nhà ta có phòng có mà có cửa hàng, như thế nào đều đói không ngươi. Tống thị vội vàng gật đầu. Thôi chính công ho khan vài tiếng, dỗi tay nắm lấy tống thị tay, cha mẹ y từ nhi tử đều minh bạch, nhưng nhi tử, nhi tử chính là không cam lòng a. Nói tới đây, thôi chính công cụ ngăn không được, tống thị chạy nhanh chuột vô về hắn. Thôi khiêm lại bưng thủy cho hắn uống, khó khăn làm hắn nằm đảo, liền thấy thôi chính công cụ gương mặt đỏ bừng, thở gấp nói, nhi tử năm tuổi vỡ lòng, đọc như vậy chút năm thư. Tự nhận không nói mới phú năm xe cũng là một bụng thi thư lễ nghi. Như thế nào, như thế nào chính là nhiều lần thí không chúng, nhi tử không cam lòng a. Nhi a, đây đều là mệnh. Tống thị bối thân qua đi lau nước mắt, chúng ta đừng không cam lòng, chúng ta nhận mệnh đi. Nói lên mệnh tới. Thôi chính công đột nhiên nhớ tới một chuyện, trên tay càng thêm dùng sức, chào tống thị tay đều đau, nhưng không được nhi tử, nàng còn phải cố nén. Thôi chính công quay đầu đi xem thôi khiêm, đột nhiên. vốn là tử khí trầm trầm một khuôn mặt thượng tỏa sáng ra bắt mắt sáng giỏi nhưng thật ra dọa thôi khiêm một cú sốc cha nương nhi tử nhớ tới một chuyện tới con ta có việc ngươi liền nói tống thị đỡ thôi chính công ngồi dậy cho hắn phía sau lại gần dẫn gối thôi chính công nhìn chằm chằm thôi khiêm đem hắn ở cùng phúc lâu mời khách sau đó trương đạo sĩ đụng tới lý gia tỷ muội còn có trương đạo sĩ nói kia phiên lời nói toàn nói ra tới vốn dĩ nhi tử cũng không có hướng trong lòng đi kia lý loan nhi ra thế thanh bẩn cha mẹ chết sớm, nơi nào có cái gì phúc, hơn nữa nàng kia diện mạo, mười cái người có chín muốn nói nàng phúc bạc mệnh đoản. nhưng qua đi nhi tử càng cân nhắc càng cảm thấy trương đạo sĩ kia lời nói sợ là không giả. Nói tới đây, thôi chính công lại khụ một trận, Dọa tống thị chạy nhanh chấn ăn hắn, đừng nghe kia đạo sĩ nói bậy, không nói được, hắn là bị lý gia kia tiểu tiện nhân mua được. Lúc này, thôi khiêm chừng mắt nhìn tống thị liếc mắt một cái, Dọa tống thị lại không dám nói cái gì. Ta là biết trương đạo trưởng. nhân ra là long hồ sơn dòng chính truyền nhân cũng không phải là một tiểu nha đầu có thể mua đến thông còn nữa trương đạo trưởng xem tướng đoán mệnh rất có một bộ cũng không phải là kia chờ giang hồ thuật sĩ có thể so nói như vậy trương đạo sĩ kia lời nói có thể tin này nhưng như thế nào cho phải tống thị nghe xong trên mặt lập tức biến sắc thôi khiêm gật đầu hẳn là có thể tin thôi chính công nhìn xem thôi khiêm nhìn nhìn lại tống thị nhi tử cũng cảm thấy hắn nói có thể tin nương ngươi ngẫm lại Lúc trước Nhi tử bệnh thành dáng vẻ kia, cha biến thỉnh danh y đều nói Nhi tử sợ là không được, còn có nói làm nhà ta chuẩn bị hậu sự. Sau lại đâu, Lý Loan Nhi vừa vào cửa, Nhi tử bệnh liền chuyển biến tốt, nàng mới ở nhà ta ngây người bao lâu thời gian, Nhi tử thân mình liền trăng có thể tham gia kỳ thi mùa thu, lần này trường thi, liền được cử nhân tên tuổi, không nói. Được, đây là nàng mang phúc khí A. Chính là, Tống Thị vẫn là có chút do dự, nàng nếu là có phúc. như thế nào nàng thân cha mẹ ruột liền thôi khiêm suy nghĩ đã lâu thở dài một hơi việc này nói ra thì rất dài lúc trước lý loan nhi cha qua đời thời điểm khi đó lý loan nhi nhưng không ở nhà nàng cha lên núi săn thú liền như vậy không có nàng nương qua đời là chuyện như thế nào chúng ta ngẫm lại nàng gả đến nhà ta tới nàng nương bệnh liền một chút tăng thêm tới sau lại tống thị ngẫm lại thật là như vậy hồi sự nói như vậy này lý loan nhi thật đúng là phúc trạch thâm hậu thôi chính công đã sớm cân nhắc thượng việc này Hiện giờ thấy đem cha mẹ thân thuyết phục, chạy nhanh gật đầu, nương ngươi nghĩ lại, nhà ta hưu nàng thời điểm, kia Lý ra là bộ rắn gì, nghèo đều mau không có gì ăn, hiện tại Lý ra lại là bộ rắn gì, nàng về nhà mẹ để không đến một năm công phu, Lý ra đã có thể thành chúng ta phượng hoàng huyện nhà giàu. Nhi tử còn nghe nói, Lý Xuân làm cho kia tiểu tiệm ăn mua bán nhưng không tồi, này nửa năm nhiều kiếm lời không ít tiền, còn có Lý Loan Nhi cũng là có khả năng, mang theo huynh muội mua phòng trí sản, ai nói đến nàng không chọn ngón tay cái. Mấu chốt là, thấy Tống Thị có chút ý động, thôi chính công tiếp tục cố gắng, kia trương đạo trưởng nhưng nói, Lý Phượng Nhi mệnh cách càng quý đâu, nói là cái gì quý không thể nói. Con ta, lời này cũng không thể nói bậy. Thôi khiêm tốn Tống Thị đồng thời mở miệng. Tống Thị càng là chạy nhanh che thôi chính công miệng, cái gì quý không thể nói, chẳng lẽ nàng còn có thể gả cho quan gia đương hoàng hậu không thành. Nàng nếu là quan viên chi nữ không nói được còn thành, chính là, nàng một cái không cha không mẹ hương giã nha đầu, này, sao có thể. Thôi chính công ngẫm lại tống thị lời này cũng đúng, liền không hề để Lý Phượng như sự. Thôi khiêm nhìn thôi chính công hảo một trận cân nhắc, chiếu ngươi lời này, Lý loan nhi nếu là thật mệnh trung mang phúc, chẳng lẽ, ngươi còn tính toán làm nàng trọng tiến chúng ta ra môn. Này không thành, này trăm triệu không thành. Tống thị hù liên tục xua tay, nếu là ngươi không cưới vợ còn thành, chính là, hiện giờ. Kia trương gia cũng không phải là dễ đối phó, chúng ta cũng không thể cùng trương gia kết thù a Thôi chính công nhưng thật ra cười. kéo xuống tống thị tay nương ai nói ta muốn cưới vợ ta muốn chính là nàng tiến nhà ta môn này nạp tiếp không phải cũng là làm nàng vào cửa sao thôi khiêm nghe không được gật đầu chú ý này hảo tức không đắc tội trưng ra lại có thể thử xem nàng rốt cuộc có phải hay không trương đạo trưởng nói như vậy mệnh trung mang phúc tống thị cúi đầu này nàng nguyện ý sao lúc trước nàng chính là lấy chính thất danh nghĩa tiến môn hiện giờ làm tiểu tiếp nàng như thế nào không muốn thôi khiêm lập tức kéo xuống mặt tới nàng một cái người vợ bị bỏ rơi còn muốn tìm cái dạng gì nhân ra cùng với gả cho những cái đó ở nông thôn lô mạng há tử còn không bằng cấp chúng ta công nhi làm tiếp ít nhất ăn uống thượng tuyệt không ủy khuất nàng phu nhân ngươi ngẫm lại liền nàng ra thế trừ bỏ nhà chúng ta nàng còn muốn tìm cái dạng gì nhân ra một câu nói tống thị không hề mở lời thôi chính công ở trên giường chiều thôi khiêm đã bài bái việc này liền làm phiền phụ thân rồi nhi tử nghĩ chạy nhanh nạp nàng vào cửa nhi tử này bệnh cũng tốt mau một chút Này một nhà ba người ở trong phòng thương nghị, lại không nghĩ, bọn họ nói sớm bị người nghe xong đi. Lại nguyên lai, like, Trương Oanh cũng vì thôi chính công bệnh sốt ruột thượng hỏa, hôm nay sớm đi nhà mẹ để thỉnh nàng phụ thân hỗ trợ tìm cái hảo đại phu, nàng này vừa đi, thôi ra phụ tử mới tụ ở bên nhau nói chuyện. Chỉ ai cũng không nghĩ tới Trương Oanh đi sớm, trở về cũng sớm, nàng một hồi trong viện, liền thấy bốn bề vắng lặng, nơi nơi đều là an an tĩnh tĩnh liền có chút khó hiểu, nguyên lai, like, Trương Oanh nghĩ gọi người, sau lại ngắm lại Nói không chừng là thôi chính công ngủ rồi, cũng cũng không dám làm ra động tinh tới, càng là quay đầu lại cho nàng bọn nha đầu đều xử ánh mắt, tiêu các nàng phóng nhẹ bước chân. Đi đến phòng hành lang hạ thời điểm, Trương Anh vừa lúc nghe được thôi ra phụ tử thương lượng nạp thiếp sự tình, vừa nghe lời này, Trương Anh đương trưởng thay đổi sắc mặt. Nàng gả đến thôi ra mới bao lâu thời gian, gia nhân này liền tưởng nạp tiếp, hơn nữa nạp còn không phải có bán mình khế thiết thiếp, lại là thân phận tự do lương dân, đây là muốn nạp quý thiếp tiết tàu à. trương oanh hận đương trường liền tưởng vén rèm vào nhà hỏi một chút nàng nơi nào xin lỗi thôi ra nhưng nàng phía sau liếu nhi túm nhỏ giọng nói nương tử bất giận ngài đi vào nháo cũng vô dụng chỉ biết rơi vào một thân hư thanh danh trương oanh hít sâu một hơi lúc này mới áp xuống trong lòng tức giận cũng không nghĩ lại nghe thôi ra phụ tử nói cái gì trực tiếp mang theo mấy cái nha đầu xoay người liền đi chờ tới rồi phía trước thính đường trương Anh càng nghĩ càng là khó chịu rốt cuộc ngồi không yên chỉ gọi người bị kiệu nói nàng muốn đi ra ngoài Liêu Nhi khuyên cũng vô dụng, chỉ phải từ Trương oanh Gọi người bị cố kiểu, Trương oanh lên kiểu Tưởng về nhà mẹ đẻ nhưng nghĩ mới từ nhà mẹ đẻ ra tới Trở về liền có chút không đúng rồi Lại nghĩ đến kia Lý Loan Nhi Nghĩ nàng đã kêu thôi ra hưu đi Còn không an phận, lấy cái gì mệnh cách sự tỉnh Câu lấy thôi chính công, tiêu thôi chính công bệnh chung đều nghĩ nàng Thật sự khí tàn nhẫn, liền muốn đi Lý ra nháo thượng một hồi Cũng kêu kia Lý Loan Nhi nhìn một cái nàng trương gia nương tử Cũng không phải như vậy mềm yếu tám mươi sau tới cửa. Nói thôi chính công phụ tử tính kế như thế nào kêu Lý Loan Nhi cấp thôi chính công làm tiếp. trương Anh nghe được tức đến sắp điên, vội vã đi tìm Lý Loan Nhi tính toán sổ sách. Nhưng này hai bên người đều không có nghĩ đến còn có một người nghe được thôi thị phụ tử chi gian đối thoại. Này đó là thôi chính công trong phòng một cái kêu tiểu uyên thô sử nha đầu. Tiểu uyên ra cũng là thôi ra người hầu, bất quá tiểu uyên cha sinh thành thật, cũng sẽ không định bỡ quản sự, nàng nương lại là cái tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới. gia nhân này cũng liền xuống dốc đến hảo sai sự tiểu huyên cha ở chuồng ngựa uy mã nàng nương là thủ nhị môn bà tử tiểu huyên nguyên lai là nhóm lựa nha đầu lý loan nhi còn ở thôi ra khi một ngày tiểu huyên bị phòng bếp quản sự trách đánh vừa lúc lý loan nhi đi phòng bếp cấp thôi chính công sát thuốc bởi vì đáng thương tiểu huyền tuổi còn nhỏ còn muốn chịu đòn hiểm liền cho nàng thêm vài câu lời hay xem như cứu tiểu huyên sau lại lý loan nhi lại đụng tới tiểu huyên khi xem nàng làm việc lưu loát hơn nữa lại là cái thành thật hải tử liền đem nàng muốn tới thôi chính công trong phòng làm thô sử nha đầu nguyên còn nghị có nhị đẳng nha đầu danh ngạch, lại đem nàng để đi lên nào biết không đợi danh ngạch không ra tới lý loan nhi đã bị thôi ra hưu nay tiểu huyên là cái tri ân báo đắc chủ ngày này nàng vừa vặn ở phía sau cháo phòng quét tước nàng sinh nhỏ sinh lại chính quét tước dãy nhà sau ngăn tủ cũng không ai nhìn thấy nàng bởi vậy vừa vặn tốt nghe được thôi gia phụ tử nói chuyện tiểu huyên vừa nghe thôi chính công muốn nạp lý loan nhi làm thiếp lập tức liền nóng nảy Nàng xưa nay biết Lý Loan Nhi tâm sự, biết được Lý Loan Nhi cũng không ham phú quý, một lòng muốn quá bình tĩnh nhật tử, nguyên lai, like, thôi ra chính đầu nương tử Lý Loan Nhi đều không muốn làm, huống chi là tiểu thiết đâu. Hơn nữa, trương oanh là cái dạng gì người tiểu uyên chính là biết đến, nàng nghĩ Lý Loan Nhi không nhiều lắm tiền đồ, muốn thật lại vào thôi ra môn, còn không được bị trương oanh cha tấn chết. Tiểu uyên này quýnh lên, cũng không dành lo khác, ném xuống trong tay sống liền chạy đến chuồng ngựa tìm nàng cha. Đem nàng nghe tới nói toàn cho nàng cha nói một lần. Tiểu huyên cha vừa nghe việc này. Lập tức không rảnh lo liệu Lý chu ngựa, ném xuống trong tay sống, nhìn chỗ trống liền đi ra ngoài. Ra thôi ra cửa sau, tiểu huyên cha liền muốn xe ngựa không ngừng đẩy nhanh tốc độ vừa vặn đuổi ở trương quanh phía trước tới rồi Lý ra tiệm ăn. Khả xảo này trận đúng là tiệm ăn không đổi thời điểm. Tiểu huyên cha tiến tiệm ăn môn, lập tức bắt lấy tần tam nhi liền hỏi, nhà ngươi đại nương tử đâu, ta có quan trọng sự muốn nói cho đại nương tử. Tần Tam Nhi cũng không nhận thức tiểu huyền cha, không biết có nên hay không kêu hắn thấy Lý Loan Nhi. Hắn chính cân nhắc có nên hay không bẩm báo, liền thấy Lý Loan Nhi vào phòng, tần Tam Nhi chạy nhanh lôi kéo tiểu huyền cha qua đi, đại nương tử, người này nói muốn tìm ngươi, nói là có cái gì quan trọng sự. Lý Loan Nhi đánh giá tiểu huyền cha, thấy hắn lạ mặt thực, ngạc nhiên nói, vị này đại thúc. Ngài là tiểu huyền cha cột lúc gửi, đại nương tử, ngài không quen biết Yêm, nhưng ngài nhất định nhận thức nhà yêm cô nương. Lúc trước ngươi ở thôi ra thời điểm, còn đã cứu bọn em ra tiểu huyên đâu? Tiểu huyên? Lý Loan Nhi nơi nào lại nhận thức cái gì tiểu huyên? Bất quá, nàng nhìn tiểu huyên cha cũng không phải kia chờ gian hoặc người, chắc là thực sự có việc gấp tìm nàng. Lại nghe nói này tiểu huyên là thôi ra người, liền càng thêm tò mò lên. Đại thúc, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chúng ta lại nói. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi mang theo tiểu huyền cha vào một cái phòng trọ nhỏ. Tần Tam Nhi rất có ánh mắt dâng lên nước trà. Lý Loan Nhi thân cấp tiểu huyền cha đổ một ly trà, đại thuốc uống trước nước miếng. Ai? Tiểu huyền cha đáp ứng rồi một tiếng, cầm lấy cái ly rót một chén nước, giảm bất trong miệng khát khô. Lúc này mới nói, tiểu huyền làm im cùng đại nương tử nói một tiếng, bọn im chủ gia chính đánh đại nương tử chủ ý đâu. Thiếu gia nói cái gì đại nương tử là cái mệnh trung mang phúc, liền muốn cho đại nương tử lại tiến thôi ra môn. Lý Loan Nhi vừa nghe lời này, lập tức liền nhữ mày tới, lời này có ý tứ gì? Hảo mã còn không ăn hồi đầu thảo đâu? Lúc trước bọn họ là như thế nào đem ta đuổi ra thôi ra, hiện tại làm ta lại vào cửa. Thật sự làm ngộng đẹp đâu, còn nữa, hiện giờ thôi chính công chính là cưới trương gia nương tử đâu, bọn họ dám hưu trương gia nương tử. Tiểu viên cha cười khổ một tiếng, một khuôn mặt nhăn cùng khổ qua dường như, đúng là lý lẽ này đâu, bọn họ cũng không dám hưu trương gia nương tử, cho nên, kia ra hai liền thương lượng kêu đại nương tử làm tiếp. Cái gì? Lý Loan Nhi kinh đứng lên, bọn họ cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. thôi ra khi dễ người đâu thanh thúy lại mang theo tức giận thanh âm truyền đến ngay sau đó lý phượng nhi đẩy cửa tiến vào một trưởng chụp ở trên bàn thôi ra thật không phải cái đồ vật thật là tổ tông tám bối thiếu đại đức thế nhưng nghĩ ra như vậy cái giày xéo người chủ ý cũng không sợ có tổn hại âm đức. bọn họ nếu thật dám tới ta thoá bọn họ vẻ mặt ta xem bọn hắn còn có hay không thể diện gọi ta tỷ tỷ làm thiếp phượng nhi lý loan nhi chạy nhanh kéo lý phượng nhi ngồi xuống nhưng lý phượng nhi tức giận chưa tiêu ngồi xuống sau rót một ly trà lại mắng lên chúng ta thôn kêu bảo tuyệt hậu mồ đá quả phụ môn đầu mọc ghẻ chân chảy mủ hư rốt cuộc cũng không thôi ra như vậy thiếu đạo đức nha cái thiếu đạo đức mang bút khói cô mãi nãi chú nhà hắn sinh vóc không lỗ đít sinh nữ nhi đều tiến nhà thổ phượng nhi lý loan nhi nghe lý phượng nhi mắng càng thêm không giống lập tức sụ mặt được rồi như thế nào liền cùng cái người đàn bà đánh đá dường như đừng quên phu nhân dạy ngươi lễ nghi kia đầu tiểu huyên cha thật sự bị sợ hãi dương miệng ngốc ngồi ở một bên không biết nói cái gì hán tâm nói này lý gia đại nương tử thoạt nhìn hòa hòa khí khí sao tiểu nương tử như vậy lợi hại nếu là lúc trước gả đến thôi ra chính là tiểu nương tử chỉ sợ cũng không đến mức bị như vậy đuổi ra ra môn đi nói thật lý phượng nhi vẫn là sợ lý loan nhi thấy lý loan nhi có chút sinh khí liền chạy nhanh im miệng lý loan nhi đứng lên cười đối tiểu uyên cha hành lễ dọa tiểu uyên cha chạy nhanh tránh đến một bên đại thúc đa tạ ngài cùng tiểu uyên niệm ngày xưa tình cảm nói với ta chuyện này việc này lòng ta có chuẩn ngài trở về cùng tiểu huyên nói một tiếng liền nói ta cảm ơn nàng có thời gian ngươi mang theo tiểu huyên lại đây ăn cơm ta cùng nàng lại tụ tụ đảm đương không nổi đảm đương không nổi a tiểu huyên cha chạy nhanh xua tay đại nương tử cùng chúng ta có ân tri ân không báo chúng ta thật sự liền xuất sinh đều không bằng nhưng trên đời này liền có như vậy một ít liền xuất sinh đều không bằng đồ vật lý vượng nhi nhỏ giọng nói thầm một câu lý loan nhi không lý nàng Cười đối tiểu huyên cha nói, đại thúc một đường vất vả, còn không có ăn cơm đi, ta gọi người làm mấy cái tiểu thái bồi đại thúc uống thượng hai chung. Này sợ là không được. Tiểu huyên cha chạy nhanh ngăn cản, ta ra tới thời điểm không cùng người ta nói một tiếng, còn nữa, trong phủ còn có sống chưa khâu đâu, ta phải chạy nhanh trở về. Đại nương tử trong lòng hiểu rõ liền thành, ta đi trước, đi trước. Lý Loan Nhi cũng không nhiều lắm lưu hắn, đưa hắn tới cửa, lại đệ thượng một cái túi tiền, đây là ta cấp tiểu huyên. Đại thúc mang theo đi. Tiểu viên cha đảo cũng không nói cái gì nữa. Cầm túi tiền liền đi. Tiện đi tiểu viên cha, Lý Loan Nhi một hồi thân liền thấy Lý Phượng Nhi đứng ở nàng phía sau. Có lẽ là bởi vì lửa giận duyên cớ, nàng má tựa nhiễm phấn mặt, thượng chọn mắt Phượng đôi mắt chỗ càng là mang theo đỏ ửng, càng thêm vài phần lệ chất tuyệt sắc. Tỉ, việc này nên làm cái gì bây giờ? Phát đủ rồi hỏa, Lý Phượng Nhi lại bắt đầu phạm sầu. Thôi ra có quyền thế, chúng ta nhưng đấu không lại nhà hắn, nếu là... Nếu là bọn họ chính là muốn cho tỉ tỉ vào cửa làm tiếp, chúng ta nhưng, nhưng làm sao bây giờ? Nói thật, Lý Loan Nhi cũng có vài phần đau đầu, nàng đảo cũng không vì cái gì khác, sợ chính là thôi ra nhéo tội danh đem Lý Xuân Lộng tới ngục trung, sau đó lấy Lý Xuân bức bách nàng. Vì ca ca, Lý Loan Nhi không thiếu được muốn đi vào khuôn khổ. Chuyện như vậy, Lý Loan Nhi ở hiện đại thời điểm, mặc kệ là ở thư thượng vẫn là ở trên TV cũng không hiếm thấy, đó là hiện đại khi Nhưng cái đó quan nhị đại đều có thể làm ra chuyện như vậy tới. Hùng chi bình dân như cậu cổ, cổ đại đâu? Sợ cái gì? Tuy nói đau đầu, nhưng ở Lý Phượng Nhi trước mặt, Lý Loan Nhi vẫn là đến trống. Hắn thôi ra nếu là dám bức hẩn, cùng lắm thì tỷ tỷ ngươi ta coi như hồi cường đạo, nửa đêm lẻn vào thôi ra giết hắn cái phiến giáp không lưu, sau đó mang các ngươi đi xà thiên ngai. nay thiên hạ này cùng đại, ta cũng không tin không chúng ta nơi rừng chân, xa không nói, chính là hiện giờ chúng ta hướng núi sâu rừng ra một toản. cái nào có thể tìm được lời này nói đảo cũng là lý vượng nhi liền bắt đầu cân nhắc đến lúc đó các nàng tỷ hai muốn hay không kéo người lên núi khai cái sơn trại gì đó nàng cùng tỷ tỷ đương một hồi trong núi nữ đại vương muốn thật là như vậy đảo cũng rất uy phong lý loan nhi cũng không biết lý phượng nhi đã nghĩ đến vào rừng làm tước thượng nàng gõ gõ lý phượng nhi đầu đừng nghĩ nhiều xe đến trước núi át có đường ông trời không đói chết mắt mù tức nhi đi đến nào nói đến chỗ nào đi lý vượng nhi gật đầu lôi kéo lý loan nhi hướng hậu viện đi mới đi không vài bước liền nghe tần tam nhi ở bên ngoài hô người các ngươi làm gì vừng vừng lý phượng nhi vừa nghe vén tay háo lên liền đi ra ngoài cái nào không muốn sống dám đến tìm việc xem nhà ngươi cô nãi nãi thu thập các ngươi lý loan nhi nhíu nhíu mày cũng đi theo đi ra ngoài tiến thính đường liền thấy mấy cái thanh y y hải mũ quả dưa gã sai vặt bộ dáng người chính cầm trong cửa hàng ghế ở nơi đó tạt đâu Mà một người mặc màu đỏ rực thêu trăm điệp xuyên hoa văn áo ngoài màu vàng cam váy một trương mặt đẹp phấn mặt hàm uy diện mạo rất là xinh đẹp nương tử mang theo nha đầu bà tử ở một bên nhìn nàng phía sau bà tử còn không ngừng nói tập dùng sức tạp lý loan nhi vừa thấy trường hợp này lúc ấy liền phát hỏa lý Vượng nhi càng hỏa vẹo lập tức lao ra đi trực tiếp đoạt một cái gã sai vật trong tay ghế xoay tay lại một cái tắt phiến ở gã sai vật trên mặt kia gã sai vật nửa khuôn mặt lập tức xứng lên Lý Loan Nhi cả người như gió giống nhau dạo qua một vòng, đoạt được vài chương ghế, nhấc chân gian đem mấy cái gã sai vật đá ngã trên mặt đất. Nàng vỗ vỗ tay, lấy quá một chương ghế thông thả ung dung ngồi xuống, một đôi mắt hạnh mang theo hàn ý nhìn chằm chằm cái kia nương tử, trong mắt mang theo vài phần sát khí, hàm chứa cùng vài phần huyết tinh. Kia nương tử dọa lùi lại vài bước, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch lên, cả người run rẩy, lại là bị dọa nói không ra lời. Lý Loan Nhi cười cười, đem sát khí thu thập lên, các ngươi là nhà ai người? vô duyên vô cớ vì sao đánh tới cửa tới kia nương tử không ngôn ngữ nàng phía sau bà tử về phía trước một bước tiểu tiện nhân tiểu hồ ly tinh ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta ngươi câu dẫn nhà của chúng ta a lang chúng ta nương tử không đánh ngươi đánh ai lời này đảo cũng kỳ lý loan nhi ngoắc ngoắc khỏe môi cười lạnh xin hỏi nhà ngươi a lang là cái nào nhà ta a lang đúng là thôi ra đại thiếu gia tiểu tiện nhân ngươi dám không thừa nhận kia bà tử lớn tiếng nói trong mắt hàm chứa vài phần khiêu khích còn có vài phần đắc ý. Lý Loan Nhi nhưng thật ra cười càng hoan. Thôi ra đại thiếu gia a, nguyên lai là hắn. Cái kia hắn niệm từ dài, chín khúc 10 tăng quang, nói không nên lời câu hồn. Thôi ra đại thiếu còn dùng ta câu. Lý Loan Nhi lắc đầu. Lần thứ hai đánh giá vị kia nương tử, ngươi chính là trương gia nương tử đi. Hiện giờ thôi ra cô dâu. đúng là. ngươi tới thật là trương oanh. Nàng đáp ý vừa nhấc đầu, ngươi đã là bị hưu bỏ ra cửa, nên an an Phật phận không nên lại hướng nhà ta chọn sự. lại càng không nên chọn làng quân cùng ngươi gặp gỡ, gặp gỡ. Lý Loan Nhi ngạc nhiên nói, thôi ra đại thiếu có cái gì hảo, muốn ta chọn hắn, thật sự là chế cười, hắn văn không được võ không xong, buồn cô nương sẽ để mắt. Chương tám mươi bảy Lý Loan Nhi đứng lên, vây quanh trương nguyên đánh giá, trương nguyên khí muốn ra tay phiến nàng mặt, lại bị Lý Loan Nhi nắm lấy, Lý Loan Nhi xử cái xảo kính, trực tiếp đem trương nguyên đẩy đến một bên, khác không nói, liền trước nói bộ dáng, thôi chính công cũng nhập không được bổn cô nương mắt. Nàng cười nhìn nhìn thiếu chút nữa té ngã Trương Oanh, cũng mất công ngươi xem trọng mắt. Ngươi Trương Oanh run rẩy rỗi tay chỉ vào Lý Loan Nhi, dẫn kêu, cho ta đem nàng trói lại. Kia mấy cái gã sai vật bò dậy muốn đánh Lý Loan Nhi, Lý Phượng Nhi làm sao có thể gọi bọn hắn như ý, cầm cái trường ghế dài vung lên, đảo qua chi gian dụng không thể đường, trực tiếp đem mấy cái gã sai vật đánh lần thứ hai bò hạ. Lý Loan Nhi cười lạnh, nhớ trước đây buồn cô nương cũng coi thường thôi chính công, bất quá là cha ta đính xuống việc hôn nhân. Bọn họ thôi ra cầu đến chúng ta lý ra trên cửa một hai phải thực hiện hôn nước ta nếu không đáp ứng, đó là ta bất hiếu rơi vào đường cùng, ta đành phải đáp ứng rồi, quả nhiên, ta vào cửa liền phát hiện kia toàn ra đều không phải cái gì tốt, bởi vì là vong phụ đính xuống hôn sự, lại không thể hòa ly, chỉ phải cắn răng nhịn. Nói tới đây, Lý loan Nhi qua đi tự mình vãn trương quanh tay, vẻ mặt cảm kích mặc danh, đỏ vánh mắt, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới, lại nói tiếp, ta thật sự thực cảm kích trương gia nương tử. nếu là không có ngươi ta còn ở hố lửa ngốc đâu may mắn ngươi thông đồng thôi chính công kêu hắn đem ta cấp hưu ta lúc này mới ly kia ổ sói hang hổ mới có thể có thể tân sinh trương gia nương tử ngươi thật là cái đại đại người tốt tuy rằng đi ngươi lớn lên chẳng ra gì ly ta cùng ta muội muội kém xa lắc bất quá ngươi tâm mị a cũng không chê thôi chính công là ta dùng quá hàng xì cổ tản hảo tâm tiếp nhận cứu ta với nước lửa bên trong trương gia nương tử xin nhận ta nhất bái Lý Loan Nhi thật sự cấp trương oanh hành lễ, liền vì ngươi cứu ta ân tình. Hôm nay ngươi tạp nhà ta cửa hàng, ta cũng không so đo, ngươi mắng ta đâu, ta cũng minh bạch thực. Sợ là ngươi cũng phát hiện tính kế nửa ngày cả không phải như ý Lang Quân này trong lòng hoa hỏa, tự nhiên muốn tìm ta lại nhải vài câu. Lý Loan Nhi vẻ mặt ta thực lý giải, ta thực đồng tình, ta thực minh bạch bộ dáng, thẳng kêu trương oanh khí muốn hộp máu, nhưng lại nói không nên lời nói cái gì tới. Chỉ như vậy, Lý Loan Nhi còn không tính xong. nàng lại kéo trương quanh tay trương gia nương tử thôi chính công muốn chính là cái hèn nhát không tỷ lệ hóa sợ ngươi cũng nhìn ra đi ta khuyên ngươi một câu ngươi cũng không nên tức giận ngươi bổn tuổi con nhỏ lại lớn lên ở khuê phòng trung, hảo chút sự cũng không rõ tự nhiên là muốn thiệt tòi lớn ngươi à, thừa dịp hiện tại tuổi nhỏ lại không cái hải tử liên lụy nhân lúc còn sớm chạy nhanh hòa ly đi lại tìm một cái cho dù là cái chấn đất cũng so với kia dạng hóa cường a lý loan nhi để sát vào trương oanh trương gia nương tử ngươi nói ta nói có phải hay không nói lời này thời điểm trên tay nàng một cái dùng sức tàn nhẫn khắp trương oanh một phen trương oanh đau nước mắt đều rơi xuống ai ra thật sự đáng thương nha lý loan nhi đồng tình lấy ra một chương khăn đưa cho trương oanh nhìn một cái này đều ủy khuất rất nước mắt trương gia nương tử tâm tình của ngươi ta rất là lý giải đâu ngươi thả khóc đi này trong lòng ủy khuất khóc khóc liền không có việc gì tới tỉ tỉ cùng ngươi lau lau nước mắt Cũng mặc kệ Trương Oanh đồng ý không đồng ý, Lý Loan Nhi khăn liền mặt đến Trương Oanh mắt thượng, Trương Oanh chỉ cảm thấy kia khăn lau thứ gì giống nhau, thứ đôi mắt nhức mỏi nhức mỏi, lại một cổ nóng rát cảm giác, này nước mắt liền rất càng hung. Nhìn một cái, "Này tiểu nương tử ủy khuất." Lý Loan Nhi bất đắc dĩ thở dài, đối Lý Phượng Nhi giọng căm hận nói, "Phượng Nhi, không nhìn thấy Trương gia nương tử khóc thành như vậy sao, còn không chạy nhanh đánh buồn thủy cấp Trương gia nương tử rửa mặt, đúng rồi, đem ngươi kia son phấn lấy ra tới cấp đều đều mặt." Tình nàng trở về bị thôi ra người trách đánh. Ai? Lý Phượng Nhi nhẫn cười nhẫn mặt đều mau rút gần, đáp ứng một tiếng liền sau này chạy, ra thính đường cười thật sự thẳng không dậy nổi eo tới. Nàng hôm nay là thật sự phục, khó trách tỷ tỷ chỉ nói nàng tính tình bạo không tính toán trước, lại nguyên lai, like, tỷ tỷ kêu mồm mép so nàng lợi nhiều, tâm cũng so nàng hắc nhiều. Nếu là nàng gặp được hôm nay việc này, không nói được dưới sự tức giận đem trương ra nương tử ngoan tấu thượng một đốn, kể từ đó, không chừng chính mình ăn mệt còn muốn liên lụy trong nhà. Chính là tỷ tỷ kia thật sự là thủ đoạn mềm dẻo ma thịt tiêu Trương gia Nương tử tàn nhẫn đau ở trong lòng lại nói không nên lời cái gì không đối tới vốn dĩ sao nhà mình tỷ tỷ bị hưu kia vốn chính là thôi ra không phải này Phượng Hoàng huyện Thành ai không biết nhà mình tỷ tỷ bị hưu lúc sau Trương gia Nương tử mới tiến môn tỷ tỷ nói nói vậy Trương gia Nương tử là biện không thể biện bị tỷ tỷ bố trí thành bộ rắn gì cũng chỉ oán nàng chính mình đưa tới cửa tới chẳng trách người khác cười đủ rồi Lý Phượng Nhi thật sự đánh thủy Thân phủng trậu nước ra tới, trương gia nương tử, nhà của chúng ta tốt nhất cũng chính là thao đồng, không có các ngươi gia đình giàu có kim chén bạc buồn, người trước thấu cùng tẩy rửa mặt, trong chốc lát ta giúp ngươi đều chút son phấn, bảo đảm gỡ gọi người nhìn không ra người khóc. trương anh càng muốn khóc, như thế nào này lý đại nương tử cùng trong lời đồn không giống nhau đâu. Thôi ra những cái đó hạ nhân không phải nói lý đại nương tử là cái yếu đuối dễ khi dễ người sao, không phải nói nàng trầm mặc ít lời sao, không phải nói nàng bị người đánh cũng chỉ sẽ khóc thượng hai tiếng. liền trạng đều sẽ không cáo sao, như thế nào hôm nay nàng nhìn đến Lý Đại Nương Tử như vậy mạnh mẽ, hơn nữa, lợi hại như vậy. Nghĩ đến Lý Đại Nương Tử vừa rồi kia sắc bén ánh mắt, Trương Anh trong lòng phát khổ, tựa hồ, nàng tìm tới môn tới nháo sự có điểm thiếu cân nhắc a Lý loan Nhi cười đem chậu nước phóng tới trên giá, mau đừng khóc, trước tẩy rửa mặt đi. Trương Anh khi ác hơn, một trương mặt đẹp trướng đỏ bừng, không cần, ta hôm nay tới chính là tưởng cùng ngươi nói hai câu, ngươi nếu là cái tự trọng Liền không được lại tiến thôi ra môn, càng không được tái kiến lang quân, bằng không, ta liền kêu người đem các ngươi một nhà trảo tiến trong nhà lao, kêu các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trương gia nương tử lời này liền khó hiểu. Lý loan Nhi cũng không khí, ta khó khăn ra kêu hố lửa, vì cái gì còn muốn chính mình nhảy vào đi. Trương gia nương tử, ngươi chẳng lẽ là ở thôi ra ngốc lâu rồi, đầu góc đều ngu si đi. Ngươi trương hoành muốn mắng Lý loan Nhi, Lý loan Nhi nơi nào kêu nàng như ý, nhanh chóng nói, còn nữa nói. Trương gia nương tử vô quan vô trước, không đúng, ngài hiện giờ là cử nhân nương tử, nhưng này cử nhân chỉ là công danh, lại không cái chức quan, các ngươi như thế nào kêu nhà của chúng ta người đều ngồi tu đâu, Nga, ta đã biết, trương gia nương tử có phải hay không phải về nhà mẹ để xin giúp đỡ, muốn làm lệnh tôn đại nhân lấy công làm tư. Lý Loan Nhi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, trương oanh nếu là lại uy hiếp, vậy thật thành cho nàng cha chiêu không phải, Khí trương oanh hít sâu một hơi, một dậm chân. ta không cùng ngươi này sơn giã thôn phụ so đo một khi đã như vậy chúng ta cũng không ở lại lâu ngươi thỉnh đi lý loan nhi cười hì hì tốn trương quanh liền hướng ngoài cửa đi chính là đem nàng lôi ra thính đường đi đến cổng lớn nhìn xem đại lộ người đến người đi lý loan nhi cố ý lớn giọng nói trương gia nương tử ta liền không tiện a ngươi về sau ở thôi ra nếu là lại bị cái gì ủy khuất không địa phương khóc lóc kể lệ liền tới đây cùng ta nói nói ta cho ngươi giải giải tâm khoan lúc này trên quan đạo đúng là người nhiều thời điểm Làng trên xóm dưới người vào thành đều phải từ nơi này trải qua, hảo những người này đều nghe được Lý Loan Nhi lời này, lại thấy trương quanh đôi mắt hồng cùng đào dường như, coi như thật, thật đúng là cho rằng thôi ra kê cưới tức phụ tìm nhân ra vợ trước khóc lóc kể lệ tới, thật nhiều nhân tâm nghĩ, này thôi ra thật không phải cái đồ vợ, trước kia ghét bỏ lý đại nương tử ra bần đem người hưu, hiện giờ cưới huyện Thái Gia ra nương tử. Nay không, vẫn là như vậy đập, nhìn này tiểu nương tử vì khuất, thoạt nhìn, về sau vẫn là thiếu cùng thôi ra giao tiếp. trương oanh muốn biện giải lý loan nhi lại nắm chặt tay nàng đau nàng nói không ra lời lý loan nhi tiến đến trương oanh bên hai nhỏ giọng nói trương oanh ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi sao ngươi là huyện thái gia gia nữ nhi hảo không dậy nổi a có thể tùy tiện bắt người ngồi tù đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng cái gì ngươi cũng bất quá là chó cậy thế chủ đồ vật cùng thôi chính công kia hèn nhát vừa lúc xứng đôi trương oanh cũng học ngoan nhỏ giọng nói ta chính là ghê gớm thì thế nào ta là trương gia nữ nhi Ngươi bất quá là cái cái gì đều không có hương giã nữ tử, ngươi lấy cái gì cùng ta so, ta là so bất quá ngươi. Lý Loan Nhi cười nói, ta cũng không tưởng cùng ngươi so, ngươi quá ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, ta buồn không nghĩ trêu chọc ngươi, nhưng ngươi cố tình tới trêu chọc ta, ta hôm nay liền cùng ngươi giao đái một câu lời nói thật, ta thật đúng là không sợ các ngươi trưng ra, ngươi muốn thật chọc nóng nảy ta, ta đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem thôi chương hai nhà người toàn giết. cùng lắm thì ta mang theo ca ca ta muội muội vào rừng làm cướp đi, ta lại sợ cái cái gì? cùng trương Oanh nói xong, lý loan nhi ngẩng đầu, thời điểm không còn sớm, ta cũng không lưu ngươi, trương gia nương tử, ngươi sớm chút về nhà đi, bằng không chỉ sợ lại muốn bị đánh. nàng một bên nói, một bên kéo trương Oanh đem nàng hướng cố kiệu bên đi, đi đến một cục đá bên, lý loan nhi một chân đá đi, kia cục đá lập tức nứt thành tám cánh, lại xem thời điểm, đã thành cục đá viên. nhìn thấy đi, đầu của ngươi nhưng không này cục đá lạnh. lý loan nhi một câu xem như đem trương oanh dọa tới rồi dọa trương oanh co rụt lại cổ lại không dám nói cái gì thẳng đến bị lý loan nhi nhét vào bên trong tiệu. trương oanh bên thai còn quanh quẩn lý loan nhi theo như lời những lời này đó đem ta chọc nóng nảy liền trực tiếp đem các ngươi thôi trương hai nhà người làm cùng lắm thì ta vào rừng làm cướp nghĩ lại lý loan nhi kia thủ đoạn kia tàn nhẫn bộ dáng trương oanh dọa một lòng bùn bùn thằng nhảy trong lòng âm thầm may mắn không đem lý loan nhi cho cướp bằng không thật kêu nàng cướp nàng lại một cân nhắc Liền Lý Loan Nhi như vậy nương tử, thôi ra thật dám nạp nhân ra vào cửa. Ngắm lại Lý Loan Nhi nếu là vào thôi ra, đem thôi ra chỉnh gà bay chó sủa bộ dáng chưng anh trong lòng lại là một trận nhẹ nhàng, nàng tâm nói, liền Lý Đại Nương Tử như vậy tính nết, đừng nói là tiếp chỉ sợ thôi ra tiểu tám người nâng nâng, Lý Đại Nương Tử đều sẽ không lại tiến thôi ra môn. Chính là, ngắm lại thôi chính công theo như lời những lời này đó, tự hồ, thôi ra hạ quyết tâm muốn nạp Lý Đại Nương Tử, Lý Đại Nương Tử không đồng ý. không chừng thôi ra làm ra chuyện gì tới. Càng muốn, Trương Oanh càng là sợ hãi, nàng thật đúng là sợ Lý Loan Nhi nói thật, nửa đêm đến thôi ra một người cho bọn hắn tới một đau đầu. Trương 88 làm ai? Thiếu nại nãi còn không có trở về. Tông Thị cùng trượng Phu Nhi tử nói trong chốc lát lời nói, mắt thấy sắc trời không còn sớm, về nhà mẹ đẻ con dâu còn không có lại đây thỉnh an, đã kêu tới quản sự tương tuân. Thái thái, thiếu nại nãi đã trở lại, sau lại gọi người bị cố kiệu đi ra ngoài. quản sự tự nhiên không dám tương dấu. Tống thị khoát tay, được rồi, ta đã biết, thiếu nãi nãi trở về kêu nàng tới tìm ta. Chờ đến quản sự đi ra ngoài, tống thị một phách cái bàn cả giận nói, nàng đây là đem chúng ta thôi ra đường cái gì, nói đến là đến nói đi là đi, thật cho là nàng chính mình ra. Tống thị trong phòng nha đầu bà tử dọa một tiếng cũng không dám ngôn ngữ. Một lát sau, tống thị mới cười nói, cũng thế, nếu nàng không tuân thủ quy củ, ta liền tìm một cái thủ quy củ kêu nàng nhìn một cái. Chúng ta thôi ra cũng không phải phi nàng không thể. Mới nói lời nói, liền thấy tống thị thị tỷ tiền đàng hoàng vào nhà, nhỏ giọng ở tống thị bên thai nói nói mấy câu, khi tống thị trong tay chung trả tử đều ném đi ra ngoài, buồn cười, buồn cười, ai cho nàng lá gan. tiền đàng hoàng túi đầu khoanh tay, nhỏ giọng nói, trên quan đạo thật nhiều người thấy được, đều nói chúng ta thôi ra bất nhân nghĩa, nói ngài khát khe tức phụ đâu, bằng không, hảo hảo tiểu nương tử như thế nào chạy tới tìm phu lang phía trước nữ nhân khóc lóc kể lể ta khắc khe nàng, tống thị khí mặt đều biến sắc, tiền đăng hoàng, ngươi đi cửa thủ, nàng vừa trở về liền kêu nàng tới gặp ta, ta đảo muốn hỏi một chút ta nơi nào, xin lỗi nàng, kêu nàng như vậy xuất đầu lộ diện bại chúng ta thôi ra thanh danh, Tiền đàng hoàng lên tiếng đi ra ngoài, tống thị khí ở trong phòng cũng ngồi không được, đứng dậy liền đi thư phòng tìm thôi khiêm, ngươi đãi kia trương oanh đi đâu, nàng bị lý loan nhi cấp sợ hãi, cũng không dám hồi thôi ra, trực tiếp ngồi cúc Kiệu lại trở về nhà mẹ đẻ. Nàng cố kiệu tiến trương phủ môn, trương phu nhân liền biết được, chạy nhanh kêu tâm phúc đem nàng gọi vào trong phòng, vừa thấy mặt liền hỏi, đây là làm sao vậy? Không phải mới trở về sao, như thế nào lại về rồi? Nương trương ngoanh liền cảm thấy bị khuất, vừa thấy trương phu nhân, nước mắt thành trôi đi xuống rớt, nương, nữ nhi mệnh hảo khổ a, Làm sao vậy? Trương phu nhân cũng có chút nóng nảy, chạy nhanh ôm trương ngoanh dò hỏi. Trương ngoanh khóc một hồi, liền đem nàng như thế nào về nhà? như thế nào nghe thôi ra phụ tử tính kế muốn nạp lý đại nương tử vì lương thiếp nàng như thế nào sinh khí như thế nào đi tìm lý đại nương tử tính toán sổ sách lại như thế nào bị lý đại nương tử trêu cợt uy hiếp tất cả đều một năm một mười cáo chi trương phu nhân trương phu nhân nghe xong khí mặt bạch bạch một cái tắt chụp ở trương oanh trên lưng ngươi ngươi ngươi phải vì nương nói ngươi cái gì hào đâu ngươi như thế nào liền như vậy không giải tâm nhắn đâu nương trương Anh còn cảm thấy uỷ khuất ta không phải tức điên sao ta gả đến Thôi ra mới mấy ngày, bọn họ liền muốn Thảo lương thiếp, nương ngươi nói, Thôi Lang cho rằng, cái kia lý đại nương tử là cái có phúc, vạn nhất Thảo trở về, không chừng như thế nào xuống đâu, trong nhà nào còn có nữ nhi vị trí, lại nói, ta còn chưa cho Thôi ra sinh hạ một đứa con đâu, nếu là, nếu là kia lý đại nương tử sinh hạ trưởng tử, ta nhưng, ta nhưng như thế nào sống nha. Trương Phu Nhân cũng là đau lòng nữ nhi, chỉ là, lại không tán đồng trương oanh cách làm, vậy ngươi liền hồ làm a? ngươi như thế nào liền không trở lại cùng vì nương thương lượng một chút ta trương Minh trong lòng biết đã làm sai chuyện túi đầu rơi lệ chỉ không nói lời nào trương phu nhân thở dài ai nhi nữ đều là nợ nha qua một hồi lâu trương phu nhân mới ôm trương Anh hỏi chiếu ngươi nói kia lý đại nương tử cũng không phải là cái gì dễ đối phó trương Anh dùng sức gật đầu nàng lợi hại đâu nương ngươi là không gặp chính là đem nữ nhi cấp sợ hãi kia nữ nhân tiếu lý tàng đao lại là cả người sức lực Một chân liền đem một cục đá lớn đá thành một phấn, này nếu là đá vào nhân thân thượng, còn không được, còn không được đem người đá chết a. Trương Phu Nhân cũng không phải là trương ngoanh kia dưỡng ở khuê phòng chưa thấy qua cái gì việc đời, nàng hơi tưởng tượng liền minh bạch Lý Loan Nhi không phải người bình thường, đem một cục đá một chân đá toái không nói một cái tiểu nương tử, chính là cao lớn thô cạnh hán tử, không, đó là trong chiều nàng trinh thiện chiến tướng quân chỉ sợ cũng là làm không được, này Lý Loan Nhi, thực sự không đơn giản a. sau đó nàng lại nghĩ đến một việc nghe nói thôi ra hưu ra cửa cái kia lý đại nương tử đánh hổ săn hùng một thân võ nghệ hiếm có đi thủ liền rửa kia một thân bản lĩnh mang theo huynh muội làm giàu khai tiệm ăn lúc sau càng là tiên có người dám tới cửa nháo sự nghĩ vậy tắc đồn đãi trương phu nhân trong lòng càng thêm kiển định lý loan nhi chọc không được tựa như Trương oanh theo như lời như vậy thật muốn chọc lý loan nhi không nói được người này tính tình vừa lên tới thật đương một hồi cường đạo đem bọn họ toàn ra mãn môn sát cái sạch sẽ nàng lại mang theo huynh trưởng tiểu mọi hướng núi sâu một toản ai còn có thể tìm đến càng muốn trương phu nhân càng là sợ hãi nhị a trương phu nhân lôi kéo trương oanh tay tinh tế dặn dò kia lý đại nương tử ngươi về sau nhưng mạc chọc nàng trong chốc lát đâu vì nương đưa ngươi hồi thôi ra cùng ngươi bà bà hảo hảo giải thích giải thích định không cứ gọi ta chịu ngươi bà bà khí ân trương oanh gật đầu đáp lời trương phu nhân cười cười về sau có chuyện gì nhớ rõ trở về cùng vì nương nói Vì nương cho ngươi nghĩ biện pháp, vì nương không thành, còn có cha ngươi đâu Nương Trương oanh chui vào trương phu nhân trong lòng ngực làm nũng Nữ nhi có chuyện, tự nhiên muốn cùng cha mẹ nói Không nói trương phu nhân như thế nào đưa trương oanh hồi thôi ra Như thế nào cùng tống thị giải thích Tóm lại là trương phu nhân dựa vào một trương miệng lăng là đem tống thị cấp hàng ở Tuy đè ép vài phần hỏa khí, nhưng rốt cuộc không làm trương oanh không mặt mũi Lại nói thôi khiêm, hắn là thật tin thôi chính công nói Một lòng muốn thế nhi tử nạp lý Loan nhi làm tiếp, hảo bảo thôi ra phú quý, căn cứ nghi sớm không nên muộn nguyên tắc, thôi khiêm tốn tống thị thương lượng trong chốc lát, đến ngày thứ hai, liền đem Trương Oanh kêu lên đi. Tống thị vẻ mặt hòa khí tươi cười, Têu Trương Oanh ngồi vào một bên, mở miệng liền nói, "Tức phụ à, trong khoảng thời gian này công nhi bệnh trọng, toàn lại gần ngươi tận tâm tí hầu, công nhi mới hoãn lại đây." Trương Oanh chạy nhanh đứng lên trả lời, "Đây là tức phụ bổn phận, không dám nhận nương khích lệ." Tống thị cười cười, Ta có một việc cùng ngươi thương lượng, ngươi xem a, ngươi gả tiến vào cũng có một đoạn thời gian, ta đâu cũng thượng tuổi, này về sau quản gia quản lý là làm đến không được, còn phải dừa các ngươi tiểu bối, ta liền nghĩ quản gia sự giao cùng ngươi, lại tưởng tượng công nhi bên người cũng không có gì người, ngươi nếu là tiếp quản gia sự, công nhi đã có thể không ai tí hầu, liền cùng ngươi thương lượng một chút, tưởng cấp công nhi nạp cái tiếp, về sau ngươi trưởng gia, nàng ngồi ở công nhi bên người, này không phải đẹp cả đôi đảng sự sao? Bởi vì có trương phu nhân giao đãi, hơn nữa trương hoành đã biết rõ Lý Loan Nhi tính tình, liền cũng không nói không thành, chỉ nói, tức là vì làng quân hảo, tức phụ tự nhiên muốn đồng ý, tức phụ cũng chỉ có một câu, tuy nói nạp thiếp nạp chính là sắc đẹp, nhưng chúng ta nhân ra như vậy, vẫn là muốn hiển lương một ít hảo. Cái này tự nhiên. Tống thị vừa nghe trương hoành ứng, thấy nàng cũng không có gì không tình nguyện, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa chút, vẫn là nhà ta tức phụ hiểu lý lẽ hiểu chuyện, người đã nhiều ngày cũng vất vả. hiện nay công nhi bệnh tình cũng ổn định, ngươi đâu cũng nên hảo hảo chơi chơi, cứ như vậy đi. Hiện giờ mau đến cuối mùa xuân, nhà chúng ta hậu hoa viên mẫu đơn khai vừa lúc, ngươi bị thiệp, tiêu lên mấy cái tiểu tỷ muội cùng nhau dùng trà ngắm hoa, chẳng phải sung sướng? thật sự. trương anh nghe đầy mặt vui mừng, kia tức phụ cảm ơn lương, tức phụ này liền đi viết thiệp. trương anh vừa đi, thôi khiêm liền từ buồng trong ra tới, vẻ mặt vừa lòng chi sắc, rốt cuộc vẫn là quan gia thiên kim, quả nhiên nhất kính cẩn nghe theo nu. Tống thị bĩu môi, tư tâm phía dưới không ủng hộ thôi khiêm nói, khá vậy không có phản bác. Lại cách mấy ngày, ngày này Lý Loan Nhi không đi tiệm ăn, ở nhà thu thập siêm y, hề trang sức, liền thấy mã tiểu nha vội vàng lại đây, nhỏ giọng nói, đại nương tử, tôn bà tử tới. Tôn bà tử là phượng hoàng thành nổi danh bà mối, nàng là quan môi, tự giữ thân phận, xưa nay hái cấp nhà giàu làm ai, có kia gia đình bình dân nhân ra muốn tìm nàng làm ai, còn muốn nhiều cấp bạc, cái này kêu tôn bà tử thanh danh càng vang, bất quá. nàng đảo cũng là cái có lương tâm tuy rằng có một đôi xảo miệng nhưng cũng không lừa gạt hai bên nam nữ cũng ai cấp kia môn đăng hộ đối nhân ra làm ai liền bởi vì cái này phàm lạc kêu nàng nói thành nhân ra phu thê quá đều cũng không tệ lắm cơ hồ không có gì hoán ngẫu này cũng càng khiến cho phượng hoàng thành nhân ra đều hiểu được muốn nói môi tìm tôn bà phu thê ân ái đến đổ bạc vừa nghe là tôn bà tử lại đây lý loan nhi trong lòng liền hiểu rõ trước tiên ở sảnh ngoài bị trả ta một lát liền qua đi Chờ mã tiểu nha đi ra ngoài, Lý loan Nhi thay đổi một thân màu xanh nhạt váy áo, tóc vắng khởi, chỉ đeo mấy chi châm bạc tử, thu thập sạch sẽ lưu loát đi sảnh ngoài. Vừa vào cửa, thấy tôn bà tử ngồi ở sảnh ngoài trung chủ vị bên phải hạ thủ vị tử, liền biết đây là một cái rất có quy củ phụ nhân. Lý loan Nhi cười nói, tôn mụ mụ tới. Tôn bà tử chạy nhanh đứng lên trên dưới đánh giá Lý loan Nhi, cười cùng đoá hoa dường như, ai ra, ta thường nghe người ta nói Lý Đại Nương Tử là cái xinh đẹp người Nguyên nghĩ nên có bao nhiêu thủy linh, hôm nay vừa thấy đến ngươi, thật là kêu ta. Không biết nói cái gì cho phải, bầu trời này tiên nữ hạ phàm cũng bất quá như thế thôi, đại nương tử sinh thật sự hảo, kêu ta thấy, thật là ái không được. Lý Loan Nhi cười ngồi xuống, bất quá mỏng liêu chi tư thôi. Tôn bà tử cười cười, theo sau ngồi xuống, tâm nói này lý đại nương tử lớn lên thật là hảo, cũng khó trách thôi ra hưu nàng còn nhớ mãi không quên, nghĩ nạp nàng trở về làm tiểu, chỉ là... Nhìn Lý ra gia nghiệp cũng không nhỏ đâu, Lý đại nương tử sợ là sẽ không thực nguyện ý đi. Nàng càng muốn, này trong lòng càng có chút không đế, đại nương tử, không nói gạt người, hôm nay tới, là chịu người gửi gắm. Nga. Lý Loan Nhi câu môi cười nhạt, tôn mẹ là cùng ta làm mai mối đi, ngươi cũng không cần phải nói, kêu ta đoán xem, có phải hay không thôi ra. Tôn bà tử vô đuổi, đại nương tử thật thông minh, một đoán liền. Lý Loan Nhi cười, trong mắt lại là một mảnh hờ hững, này phượng hoàng thành người. cái nào không biết ta lý đại nương tử là bị hắn thôi ra hưu ra cửa người vợ bị bỏ rơi lúc trước hưu ta thời điểm là nói như thế nào nói ta phúc bạc mệnh thiển không phúc phận ở hắn thôi ra ngốc nói kêu ta cả đời không được tiến thôi ra môn ta lúc ấy liền lập hạ trí nguyện chính là xin cơm cũng muốn vòng qua hắn thôi ra môn đó là đã chết táng địa phương cũng muốn ly thôi ra rất xa nếu không ta liền kêu thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được kêu thôi ra mãn môn chết không có chỗ trôn tôn mụ mụ ngươi nói Ta như thế nào lại đi thôi ra. mươi 89 thỉnh cầu. Tôn bà tử sắc mặt rất kỳ quái. Thanh hồng, đỏ tím, cũng không biết là cái gì nhan sắc. Nàng trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm tại tiến lý gia đại môn thời điểm liền nghĩ đến lý đại nương tử hoặc là không muốn cấp thôi ra làm tiếp. Hiện tại, nhân gia trực tiếp đi lên liền cự tuyệt, tiêu nàng thật sự không hảo nói tiếp ta. Này tôn bà tử trầm ngâm nói, đại nương tử, lão bà tử ta nói hai câu lời nói, nếu là không xuôi thai. Đại nương tử liền toàn khi ta thả cái giám. Ngài lao cái này kêu nói cái gì, người lớn như vậy tuổi, ăn qua muối so với chúng ta ăn mẹ đều phải nhiều, nói ra nói, tất là tốt. Lý Loan Nhi cũng không muốn cùng mọi người là địch, có thể giúp mọi người làm điều tốt, tự nhiên không muốn đắc tội với người. Ta biết đại nương tử bản lĩnh, tránh hạ lớn như vậy gia nghiệp. Tôn bà tử cười cười, nói thật, cho người ta làm thiếp nơi nào có làm người chính đầu nương tử hảo, chỉ là, đại nương tử nhà này thế. ngươi ngẫm lại, ngươi tránh nhiều thế này tiền không có cái quyền thế bảo đảm không nói được nào thời điểm liền không phải của ngươi cùng với cho người ta làm chính đầu nương tử cực cực khổ khổ nuôi sống một nhà già trẻ đảo thật đúng là không bằng tìm cái phú quý nhân ra làm thiếp gần nhất đại nương tử cũng thoải mái chút thứ hai cũng có thể cấp tiểu nương tử cùng đại lang tìm hảo nhân ra không biết ta lời này nói nhưng đối lý loan nhi ra mặt thượng mang theo cười ý cười lại không đạt đáy mắt tốt mụ mụ lời này tự nhiên là tốt cũng là lời từ đáy lòng, bất quá Ai có chí nấy, ta thả rằng cấp bẩn ra làm chính đầu nương tử, chính mình vất vả chút, cũng không vui cấp người giàu có ra làm tiểu. Tôn mụ mụ, ngươi trở về cùng thôi ra nói một tiếng, liền nói ta không vui, đừng nói cho hắn ra làm tiếp, chính là nhà hắn nâng tiểu tám người năm tới, ta cũng là không đi. Tôn bà tử thấy Lý Loan Nhi sắc thật định rồi chủ ý, cũng liền không hề khuyên bảo, đứng dậy chỉnh chỉnh quần áo cáo tử. Lý Loan Nhi tặng nàng đoạn đường, vừa ra đến trước cửa nói, tôn mụ mụ mang câu nói cấp thôi ra. Liền nói ta không muốn cùng thôi ra lại có liên lụy, làm cho bọn họ cũng đừng lại đến tìm ta, nếu là bọn họ không nghe. Tưởng xử cái gì thủ đoạn nói, ta cũng không sợ. Doa tôn bà tử liên tục theo tiếng, bước nhanh ra lý gia đại môn. Vừa ra đi, tôn bà tử xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ này lý đại nương tử quả nhiên là cái lợi hại nhân vật, thoạt nhìn, thôi ra này sai sự vẫn là đời hảo. Tôn bà tử thấy thôi phu nhân tống thị, liền đem lý loan nhi nói một lần, lại liên tục cáo tội. nói chính mình không năng lực têu tống thị đừng thỉnh cao minh tống thị tức điên tiến đi tôn bà tử liền mắng lý loan nhi không biết điều lại đem lý loan nhi nói thêm mắm thêm mối nói cho thôi khiêm nghe thôi khiêm nghe xong trong lòng cũng không thoải mái trấn an tống thị vài câu liền đi thôi chính công trong phòng ra hai thương lượng như thế nào bức lý loan nhi đi vào khuôn khổ nghiêm phủ nghiêm nhất vội vã vào sân liền thấy cây xanh hạ ấm dương trung nghiêm thừa duyệt chính bảy bản cờ đánh kỳ phổ hắn đứng ở một bên đợi trong chốc lát Thấy nghiêm thừa duyệt cởi bỏ một cái ván cờ, lúc này mới nhỏ giọng nói, thiếu ra, vừa mới ta ra cửa mua đồ vật, nghe hàng xóm người ta nói thôi ra tìm người đến lý ra cầu hôn, muốn cho lý đại nương tử cấp thôi chính công làm thiếp. Nghiêm thừa duyệt đem màu đen quân cờ từng viên nhặt tiến ngọc thạch điêu liên hộ, đầu cũng không nâng. Nghiêm nhất không tin tả, tiếp tục nói, nghe nói lý đại nương tử không vui. Ngạnh cấp đẩy. Nghiêm thừa duyệt lúc này mới ngẩng đầu, đây là sớm nên nghĩ đến, lấy nàng phẩm tính. Lại như thế nào sẽ nguyện ý cho người ta làm thiết đâu Tiểu nhân nghĩ Việc này còn không có xong đâu Nghiêm nhất đệ thấp thanh âm Nhà chúng ta cùng thôi ra đánh trên giới 100 năm sau giao tế Thôi ra cái dạng gì Người chúng ta lại không phải không hiểu được Đại nương tử bác thôi ra mặt mũi Chỉ sợ thôi ra đến nghĩ biện pháp bù trở về Thôi khiêm người nọ trên mặt nhìn trung hậu Nhưng lòng tràn đầy gian trá Không chừng làm ra cái gì sốt ruột sự Tới chị đại nương tử đâu Nghiêm thừa duyệt cười Chỉ đáy mắt có vài phần lo lắng đơn giản cũng chính là như vậy mấy thứ một là nghiết cái tội danh đem lý xuân lộng tới ngục trung nhị la hỏng rồi đại nương tử cùng tiểu nương tử danh tiết tam tìm người tìm lý ra tiệm ăn đen đủi tiêu nhà nàng mua bán làm không thành thôi ra cũng liền xứng xử này đó tiểu nhân thủ đoạn nghiêm nhất gật đầu không nói được thôi ra tam dạng thủ đoạn cùng nhau xử đâu thật đúng là sợ đại nương tử ứng phó bất quá tới người chú ý chút nghiêm thừa duyệt đề điểm vài câu lý ra có việc nói liền nhiều giúp đỡ đúng vậy nghiêm nhất đồng ý lại gãi gãi đầu chính là nhà ta từ trước đến nay cùng thôi ra không đối phó nếu là vì lý ra sự tình lại cùng thôi ra đối thượng, không nói được thôi ra này chó giữ còn phải tàn nhẫn căn chúng ta trong phủ một ngụm thiếu ra lão gia vốn là bất công đến lúc đó chỉ sợ có lão gia tự ở lão gia cũng là muốn giáo hơn thiếu ra này có cái gì nghiêm thừa duyệt cười khổ lắc đầu liền tính là không có lý ra sự tình phụ thân vẫn là sẽ bất công tiểu nhân ý tứ là Lý ra đối chúng ta cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, không đáng vì thế cùng thôi ra đối thượng, nếu là, nếu là nghiêm nhất có chút do dự, nếu là cái gì, nghiêm thừa duyệt tiếp tục đánh lên kỳ phổ. Nếu là lý đại nương tử chịu gả đến nhà chúng ta, vì thiếu nãi mãi tự nhiên có lý do cùng thôi ra tranh thượng một tranh. Nghiêm nhất nhéo nhéo nắm tay, lòng tràn đầy khẩn trương. Nghiêm thừa duyệt ngầm đầu, vẻ mặt đạm mạc, ở giữa có rõ ràng tức giận, ta nếu muốn cưới vợ, tự nhiên muốn nhân ra cam tâm tình nguyện gả lại đây. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, ta là khinh thường làm. Nghiêm nhất còn có chút chưa từ bỏ ý định, nói thầm một tiếng, thiếu gia lại không biết Lý Đại Nương Tử vui hay không, không hỏi vừa hỏi, há biết Lý Đại Nương Tử trong lòng liền không có thiếu gia Nghiêm thừa duyệt vui vẻ, trên tay một cái dùng sức, một cái quân cờ chiều nghiêm nhất mặt bay qua đi, nghiêm nhất chạy nhanh trốn tránh, chính là, liền tính hắn tốc độ lại mau, vẫn là không né tránh kia quân cờ, quân cờ cọ qua hắn gò má. Ở hắn có lăng có rác trên mặt lau một đạo vết máu Nghiêm nhất biết thiếu ra sinh khí Còn là có điểm không tâm lòng Quật cường đứng ở một bên Nghiêm thừa duyệt một bên bãi quân cờ Một bên thản nhiên nói Ngươi nếu không phải từ nhỏ liền hầu hạ ta Tiêu quân cờ nhưng không chỉ sát phá ngươi gò má Chỉ sợ lúc này sớm đã muốn ngươi mệnh Đa tạ thiếu ra thủ hạ lưu tình Nghiêm nhất bùn quỳ gối một bên Hắn biết thiếu ra là ở trách cứ Hắn không có bảo vệ cho vì nô quý củ Không nên quản chủ ra sự tình ra lý đại nương tử cái gì tính tình ta so ngươi rõ ràng nghiêm thừa duyệt cầm lấy một cái bạch ngọc quân cờ bại ở bàn cờ thượng nàng một lòng đều là nàng muội muội ca ca nơi nào sẽ có cái gì tư tình nhi nữ nàng tâm tính nhất thông thấu thuần túy bất quá ngươi cũng ít dùng suy nghĩ của ngươi áp đặt ở trên người nàng ngươi cùng ta chủ tớ tinh thâm tự nhiên cảm thấy ta nơi nào đều hảo chính là lý đại nương tử sợ sẽ không như vậy tưởng ở nàng trong mắt ta cũng bất quá chính là một cái quen thuộc người xa lạ mà thôi nói xong Nghiêm Thừa Duyệt không bao giờ để ý tới nghiêm nhất, túi đầu nghiêm túc đánh lên kỳ phổ. Nghiêm Nhất quỳ một hồi lâu, nghiêm Thừa Duyệt một ván cờ đi xong, mới nhẹ nhàng nâng tay, đứng lên đi, phạt người hai tháng tiền tiêu vặt. Nghiêm Nhất đứng dậy, xoa xoa quỳ đau đớn đầu gối, cảm tạ ân, khập khiễng đi ra ngoài. Kinh thành, hoàng cung, Vương Thái hậu ngồi ở chiêu an trong điện, nhìn lại đây hướng nàng Thỉnh An tân Đế, với tay kêu Đức Khánh Đế phụ cận, lại kêu gần hầu đoàn quá một cái đại đại bản, mặt trên bảy biển rất nhiều bức họa của tròn, hoàng đế. ngươi lại đây nhìn nhìn đây đều là ta cùng với ngươi chọn lựa ra tới hoàng hậu người được chọn ngươi nhìn một cái cái nào hợp nhãn duyên chúng ta liền định cái nào